Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 192, Tài tại cùng Ninh Hiên 5 năm trước giúp đỡ mụ mụ chụp đến lần đó thời trang ảnh chụp bạo Hòa, huynh mụi hai người mượn này nhất cử thành danh. Từ kia về sau, liền có chút người tìm tới môn tới tưởng mời bọn họ đi đường cái ngôi sao nhí, chụp cái phim truyền hình gì đó. Đối mặt này đó mời tại tại lựa chọn là giống nhau cự tuyệt. Nàng một lòng chỉ nghĩ vẽ tranh, không nghĩ đương ngôi sao nhí. Mà Ninh Hiên tác cùng muội muội tương phản, hắn phát hiện chính mình còn rất thích đãi ở màn ảnh phía dưới diễn kịch cho nên nhân cơ hội này tiếp không ít sống, mỗi phòng nghỉ hè nghỉ đông đều ở chạy đoàn phim, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp một ít người mẫu sống, cấp tạp chí vỗ vỗ thời trang ảnh chụp gì đó. Trải qua mấy năm nay tích lũy, hắn biểu diễn không ít phim truyền hình tuy rằng chưa bao giờ đảm nhiệm quá vai chính, nhưng cũng dần dần thành một người rất có danh khí diễn viên kỹ thuật diễn tăng lên đồng thời cũng được đến không ít thù lao đóng phim tiểu kim khố từ từ phong phú. Hiện tại hắn đã có thể kiêu ngạo mà tuyên bố chính mình không phải cả nhà nhất nghèo kia một cái. Xem hài từ như vậy thích diễn kịch ninh ra người nguyên bản còn tưởng rằng hắn hội khảo tương quan chuyên nghiệp kết quả hắn xác thật thi đậu học viện điện ảnh, nhưng ghi danh đến lại không phải biểu diễn hệ, mà là đạo diễn hệ. Không thể không nói, này tin tức vừa ra tới thực sự kinh rớt không ít người trong mắt. Chỉ có Tô Hân Nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng chỉ tại nội tâm cảm thán tương lai thiên tài đại đạo diễn hiện tại cuối cùng là bán ra hắn huy hoàng sự nghiệp bước đầu tiên. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài còn cùng trong nhà những người khác cùng nhau dò hỏi ninh hiên, hắn như thế nào không lựa chọn biểu diễn chuyên nghiệp đâu. Kết quả thứ này đúng lý hợp tình mà trả lời. Bởi vì căn cứ ta nhiều năm quan sát ta phát hiện một cái đoàn phim đạo diễn lớn nhất ta đây phải làm này một hàng, khẳng định là phải làm lớn nhất kia một cái A. Ninh ra người toàn thể trầm mặc này lý do thực hào rất cường đại, nghe tới cũng rất có tiến tới tâm. Tô Hân Nhiên vốn đang tưởng nhắc nhở một chút tiểu nhi tử, đạo diễn phía trên còn có đầu tư người, ở đạo diễn còn không có trưởng thành đến đủ để coi thường hết thải tư bản phía trước, kim chủ quyền lợi mới là lớn nhất. Nhưng sau lại ngẫm lại, bọn họ cả nhà, mỗi người đều có thể kiếm tiền thật sự, tiểu nhi tử căn bản là không thiếu cho hắn điện ảnh đầu tư kim chủ, liền không lại lắm miệng. Bọn họ hai vợ chồng cùng đại nhi tử liền không nói. Ngay cả tại tại đều tại đây mấy năm gian tham gia không ít hội họa thi đấu cùng chi thức thi đua, được không ít thưởng trong đó không thiếu có tiền thưởng giải thưởng Hơn nữa nàng họa ra tác phẩm phi thường có thể đả động nhân tâm, khiến cho người khác cộng minh cho nên cũng đứt quãng mà bán đi một ít họa được không ít tiền. Hiện tại nàng tư nhân tài khoản tổng ngạch đều mau đạt tới 5 vị số tuyến. Cho nên nhà bọn họ có tiền cũng đủ chống đỡ hài tử đi đuổi theo chính mình mộng thường. Cơm sáng qua đi, tại tại liền nhanh nhẹn mà đeo lên cặp sách chính mình lái xe đi đi học. Nàng hiện tại đi học ở nhị trung cao trung bổ cao tam một ban. Tiến lớp là có thể nhìn thấy bảng đen trong một góc viết thi đại học đếm ngược, hôm nay lại giảm bớt một ngày, ý nghĩa thi đại học khoảng cách bọn họ lại tới gần một ngày. Không ít học sinh nhìn thấy cái này đếm ngược tức khắc đột nhiên sinh ra một cổ gấp gáp cảm vội vàng trở lại chính mình trên chỗ ngồi cầm lấy sách vở liền vùi đầu khổ đọc cao nhất cao nhị thường thấy khóa gian nói chuyện phiếm ở cao tam căn bản là nhìn không thấy. Cao tam buổi sáng không có sớm đọc mà là biến thành sớm tự học. Buổi tối cũng được với tiết tự học buổi tối, mãi cho đến buổi tối 10 giờ rưỡi mới có thể tan học về nhà. Chọ ở trường học sinh đến đợi cho 11 giờ Tại tại trước kia vì đi thượng lâm giáo thụ mỹ thuật khóa, đều là không thượng tiết tự học buổi tối, ngẫu nhiên vì tham gia một ít tương đối quan trọng mỹ thuật thi đấu, còn phải thường thường xin nghỉ. Chủ nhiệm lớp cũng hiểu biết tình huống của nàng, hơn nữa nàng là nghệ thuật sinh cho nên không chỉ có cho phép nàng trường kỳ vắng họp tiết tự học buổi tối, cấp phê già cũng phê thật sự thống khoái. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là tại tại thành tích thật tốt quá. Một cái nghệ thuật sinh ở chiếu cố mỹ thuật học tập đồng thời còn có thể mỗi một lần khảo thí đều lấy toàn niên cấp đệ nhất thành tích lực áp những người khác này cũng không phải là người bình thường có khả năng làm được. Mà thành tích tốt học sinh ở lão sư nơi đó đều là có đặc quyền. Sớm tự học kết thúc thành công ở cao trung đi theo ở phân đến một cái ban, thả thượng vị thành nàng đương nhiệm ngồi cùng bàn lưu nhân nhân lập tức thấu đi lên cùng nàng nhỏ giọng bát quái. Ai tại tại ngươi biết không? Đêm qua tiết tự học buổi tối ra đại sự. Cái gì đại sự, tại tại nghi hoặc hỏi, chính là 6 ban một người nữ sinh, không chỉ có yêu sớm, đoạt 4 ban một người nữ sinh bạn trai, còn trộm nhân ra đồ vật, sau đó bị phát hiện tối hôm qua cái kia bốn ban nữ sinh mang theo một đám tiểu tì muội đi tìm 6 ban cái kia nữ sinh cãi nhau, hai bên còn kém điểm đánh lên tới, chuyện này nháo đến nhưng lớn, không ít người đều chạy ra xem náo nhiệt liền chủ nhiệm giáo dục đều bị kinh động, lúc này hai bên khả năng đều ở thỉnh gia trường đi. Liêu nhân nhân tính cách văn tĩnh kỳ thật không phải cái như thế nào ái bát quái nữ hài tử, nhưng không chịu nổi chuyện này nháo đến quá lớn, dẫn tới không ít học sinh đều chạy tới xem náo nhiệt. Hiện tại chuyện này đã truyền khắp toàn giáo, khả năng cũng liền dư lại vài vị tin tức bế tắc người không biết. Không khéo, tại tại chính là trong đó một cái. Sơ nghe được, tin tức này nàng đều chấn kinh rồi, này không phải thật sự đi. Ở nàng nhận chi, đều là cao tam sinh đại gia mỗi ngày đuổi học tập đều không kịp chỉ có ngại thời gian không đủ phần nơi nào còn có rảnh đi làm nhiều như vậy lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Không nghĩ tới thật là có thả liền phát hiện ở bên người nàng. Thật đúng là ta kiến thức hạn hẹp, nàng cảm thán nói. Lưu nhân nhân thiện giải nhân ý mà vì ngồi cùng bàn biện giải cũng không phải đi, nếu ngươi mỗi ngày đều có tới tham gia tiết tự học buổi tối nói cũng không đến mức sẽ bỏ lỡ cái này náo nhiệt bất quá ngươi buổi tối muốn đi học vẽ tranh cũng không có biện pháp thượng tiết tự học buổi tối. Từ hôm nay đi ta liền phải đi theo các ngươi cùng nhau thượng tiết tự học buổi tối. tại tại nói, nàng tạm thời không cần lại đi lâm giáo thụ nơi đó học tập tự nhiên phải ngoan ngoãn hồi trường học đi học. À! Lưu nhân nhân đầu tiên là ngốc một chút ngay sau đó mới phản ứng lại đây, người nghệ khảo thành tích ra tới. Giống nhau nghệ thí sinh đều sẽ ở nghệ khảo thành tích ra tới sau tạm thời đình chỉ nghệ thuật khóa học tập ngược lại toàn lực đánh sâu vào thi đại học. Rốt cuộc thường thi đầu tốt đại học nghệ khảo thành tích cố nhiên quan trọng, nhưng là văn hóa khóa thành tích cũng quyết không thể kéo suy sụp nếu không phải một lần nữa học lại một năm. Thân là tải tại ngồi cùng bàn, lưu nhân nhân đối với nghệ các thí sinh khảo thí lưu trình vẫn là có chút hiểu biết. Ân tại tải gật đầu, khiêm tốn nói, thành tích ra tới, còn có thể, hiện tại liền chờ xem thi đại học phát huy đến thế nào. Chúc mừng, biết rõ ngồi cùng bàn tính cách lưu nhân nhân vừa nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng khẳng định khảo rất khá, nàng cũng không hỏi nàng cụ thể khảo nhiều ít phân, lại là đệ mấy danh, học thần thế giới không tồn tại để nhị loại thứ tự Dù sao nói thẳng hạ liền xong việc, cảm ơn, tại tại nhấp môi, mỉm cười nói lời cảm tạ, xem như đối ngồi cùng bàn suy đoán một loại cam chịu. Khóa gian cũng liền điểm này thời gian, hai người nhiều liêu nói mấy câu liền không có. Đệ nhất tiết là chủ nhiệm lớp khóa, nhìn thấy chủ nhiệm lớp nghiêm túc một khuôn mặt bước đi tiến vào đi học toàn thể đồng học đều tự giác đoan chính dáng ngồi, bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ giáng. Vốn tưởng rằng chủ nhiệm lớp sẽ trực tiếp tiến vào hôm nay học tập chính đề, không nghĩ tới hắn lại đôi tay chống bộc giảng, hơi hơi đè thấp thượng thân, sắc bén hai mắt ở lớp học một chúng đồng học trên người tuần tra một vòng. Các bạn học hẳn là đều biết trường học nghiêm cấm yêu sớm, các ngươi hiện tại đang đứng ở nhân sinh quan trọng nhất thời kỳ ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch thi đại học đối với các ngươi tới nói ý nghĩa cái gì, đó là tân hy vọng, tân khởi điểm, các ngươi hiện tại vất vả một chút, nỗ lực một chút, về sau thượng đại học liền nhẹ nhàng, hơn nữa thi đậu hảo đại học chi Sau trường học nhiều đến là yêu thú cả trai lẫn gái, đến lúc đó các ngươi muốn như thế nào đi yêu đường lão sư đều mặc kệ các ngươi nhưng là hiện tại chỉ cần là các ngươi còn ngồi ở cái này lớp học thượng, chỉ cần các ngươi còn không có bước vào thi đại học trường thi, đều cho ta thành thành thật thật mà thu đi hết thải tiểu tâm tư, hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, đã biết sao. Càng nói càng kích động chủ nhiệm lớp cuối cùng cơ hồ đều giống lên lên, toàn ban người bị lão sư sợ tới mức vội lớn tiếng đáp lại. Đã biết. Nhìn ban nội bọn học sinh đều nhịp khí thế chủ nhiệm lớp vừa lòng gật gật đầu, cổ vũ nói thực hào, tiếp tục bảo trì loại này sĩ khí, hiện tại chúng ta tới đi học. Tới rồi cao tam học kỳ sau, kỳ thật toàn bộ chương trình học đã kết thúc. Mỗi ngày chương trình học nội dung chính là ôn tập ôn tập lại ôn tập lão sư sẽ nhất biến biến không chê phiền lụy mà trợ giúp học sinh trải vuốt từ trước các loại tri thức điểm tinh luyện ra trong đó trọng điểm chỗ khó cường điệu cấp bọn học sinh ôn tập gắng đạt tới bình định hết thầy thi đại học trung nan đề góc chết Nhưng dù vậy, mỗi năm vẫn là sẽ có không ít học sinh kêu rên, bài thi thượng có chút đề mục tri thức điểm siêu cương trước kia căn bản là không học quá. Đương nhiên, không học quá không đại biểu sẽ không làm. Nếu sẽ bị ra ở thi đại học bài thi thượng liền không tồn tại sẽ làm học sinh chân chính làm không được đề mục chỉ là khó tránh khỏi đạt được thiên thấp mà thôi. Chủ nhiệm lớp liền thượng tam tiết khóa trung gian có một tiết là đoạt thể dục lão sư khóa, hắn tuyên bố thể dục lão sư sinh bệnh cho nên mới không thể không thỉnh hắn tới lên lớp thay. Đến nỗi thể dục lão sư vì cái gì như vậy thân kiều thể nhược hàng năm đều ở sinh bệnh. Đây là cái mỗi người một ý vấn đề. Dù sao liên tục thượng tam tiết toán học khóa bọn học sinh sớm đã mặt như thái sắc mắt thấy khoảng cách thăng thiên chỉ kém một bước xa. Cũng may chủ nhiệm lớp tuy rằng ái đoạt thể dục lão sư khóa, nhưng hắn rất ít dạy quá giờ tổng có thể chính xác mà đem khống thời gian đuổi tại hạ khóa trước đêm hôm nay muốn ôn tập tri thức điểm toàn bộ nói xong. Hôm nay liền tới trước nơi này, tan học, dứt khoát nhanh nhẹn mà tuyên bố tan học chủ nhiệm lớp trước sau như một màn xoái khí, nếu hắn không điểm danh kêu tại tại quá khứ lời nói. Ninh tại tại đồng học người tới ta văn phòng một chút. Tốt lão sư tại tải nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp mặt đối hắn kêu chính mình qua đi làm gì trong lòng hiểu rõ, liền thuận theo mà đứng dậy theo sau. Thuận tiện từ cặp sách rút ra nàng nghệ khảo phiếu điểm. Tối hôm qua lâm giáo thụ cho nàng đóng dấu ra tới giao cho trên tay nàng. Tải tại đi theo chủ nhiệm lớp đi vào hắn trong văn phòng, quả nhiên nghe thấy hắn ở quan tâm chính mình nghệ khảo thành tích. Đường lão sư, đặc biệt là cao tam lão sư, luôn là... Đối bọn học sinh thành tích phá lệ mẫn cảm đối với các đại khảo thí gia thành tích thời gian cũng trong lòng hiểu rõ cho nên chủ nhiệm lớp có thể chuẩn xác đánh giá ra tại tại nghệ khảo gia thành tích thời gian. Vừa nghe thấy chủ nhiệm lớp hỏi cập chuyện này tại tại lanh lẹ mà liền đem chính mình nghệ khảo phiếu điểm hai tay dâng lên. Chủ nhiệm lớp tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, lập tức phấn chấn mà vỗ đùi, đầy mặt tươi cười mà khen nói, khảo đến không tồi. Nghệ khảo này một quan ngươi xem như qua, bằng ngươi hiện tại văn hóa khóa thành tích chỉ cần thi đại học thời điểm phóng bình tâm Thái Bình thường phát huy, nhất định có thể bị ương Mỹ trúng tuyển. Cảm ơn lão sư khích lệ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực học tập. tại tại lời lẽ chính đáng ở chủ nhiệm lớp trước mặt hạ bảo đảm Có thể, hào hào nỗ lực. Chủ nhiệm lớp cổ vũ tải tại một câu, lại tận tình khuyên bảo mà dặn dò nàng nói, ngươi so lớp học mặt khác đồng học đều còn muốn tiểu yêu sớm đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có thậm chí còn khả năng sẽ hủy hoại ngươi toàn bộ nhân sinh cho nên ngươi nhớ rõ, vào đại học phía trước, đi trước đừng chạm vào cái này bom, đã biết sao. Không đúng, ngươi thượng đại học cũng không chuẩn chạm vào còn không có thành niên hài từ đâu, đừng suy nghĩ vớ vẩn quá nhiều. Ta đã biết lão sư, tải tại có chút giờ khóc giờ cười. Ngày hôm qua tiết tự học buổi tối kia sự kiện rốt cuộc là cho bọn họ chủ nhiệm lớp để lại bao lớn bóng ma tâm lý A chương 193, Tải tại đi ra phòng học văn phòng thời điểm, đột nhiên bị bên trái một trận ẩm ý cấp hấp dẫn lực chú ý. Nàng quay đầu qua đi, nhìn thấy một cái bụ bẫm phụ nữ trông nhiên đối với một cái thiếu nữ cuồng phiến cái tát biên đánh biên khóc lóc lớn tiếng thức giận mắng. Lão Nương luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên chính là cắn răng công ngươi đi học cũng không phải là kêu ngươi lại đây giải xéo chính mình. Ta kêu ngươi đạo đức suy đổi, ta kêu ngươi trộm người đồ vật, ta kêu ngươi yêu sớm, ngươi nhân sinh toàn hủy hoại ngươi biết không? Ngươi bộ dáng này còn có có thể cái gì tương lai a Ngươi nói a nàng nói một câu liền tàn nhẫn phiến thiếu nữ một bạt tai. Không vài cách thiếu nữ nguyên bản trắng nõn tú lệ khuôn mặt liền sưng đỏ lên còn ẩn ẩn phiếm xanh tím. Chính là nhìn vị kia mẫu thân khóc thốt thít bộ dáng, lại tổng làm người khác cho rằng này đó cái tát là đánh vào trên người nàng. Bên cạnh có không ít người vây quanh ở khuyên, nhưng chân chính thượng thủ ngăn trở ra trưởng giáo huấn hài từ không mấy cái. Tại tại thậm chí chú ý tới, hảo những người này nhìn thiếu nữ ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo thờ dài cùng khinh thường, thậm chí còn có chán ghét. Phản phất nàng làm cái gì tội ác tay trời sự tình giống nhau. Mà cô độc mà bị này đỏ ánh mắt sở vây quanh thiếu nữ, lại chỉ là ở nàng mẫu thân đình chỉ đối nàng của trách cùng ẩu đà sau, mặt vô biểu tình mà ngẩn đầu, lạnh nhạt mà nhìn quanh một vòng. nàng cười Một cái phi thường sáng lạn tê cười, tràn ngập tươi đẹp cùng tinh thần phấn chấn, phẳng phất không hề một tia khói mù. Lại mặc danh mà lộ ra một chút thoải mái. Ngài đừng lo lắng, nàng dịu ngoan mà đối nàng mẫu thân cười nói, ta không có tương lai. Không tốt, tại tại cơ hồ ở đối phương ngẩn đầu nháy mắt liền đọc được nàng muốn làm gì. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nàng lấy ra trăm mét lao tới sức mạnh cất bước đi phía trước hướng. Nàng nguyên bản phương vị là ở khu dạy học nhất phía bên phải phòng học văn phòng cửa, mà đối phương còn lại là ở nhất bên trái phòng học văn phòng trước cửa. Bởi vì cao tam ban cấp quá nhiều cho nên liền phòng học văn phòng cũng chia làm hai cách phân biệt lập với mỗi tầng khu dạy học một tả một hữu trung gian khoảng cách khoảng cách có mấy chục mét xa, liền tính tại tại tốc độ cao nhất tiến lên ít nhất cũng đến tiêu phí vài giây thời gian. Mà ở điểm này thời gian cũng đủ thiếu nữ nói xong này cuối cùng một câu. Sau đó, dứt khoát lưu loát mà xoay người hướng dưới lầu nhảy. Nơi này chính là lầu 6 ngã xuống sẽ chết người. À đám người đã có người hét lên, cái kia vừa mới còn ở khóc lóc của trách thiếu nữ mẫu thân càng là hai mắt vừa lật chân mềm mà cơ hồ té xỉu. Đang lúc đại gia cho rằng bọn họ sẽ thấy huyết bắn tam. Thức hình ảnh khi một đạo mảnh khảnh thân ảnh kịp thời xâm nhập đuổi ở thiếu nữ rơi xuống phía trước gắt gao mà giữ nàng lại tay. Cứu mạng a mau tới người hỗ trợ. Ta ta kiên trì không được bao lâu, tải tại cắn răng hô to, dùng sức đến cái chán gân xanh đều bạo lên. Nàng thuộc hạ người đừng nhìn nhìn gầy, nhưng thực tế thượng 10 cân vẫn phải có, nhân ra thậm chí khả năng còn so nàng trọng kéo một cái so với chính mình còn muốn trọng người có bao nhiêu rất khó có thể nghĩ. Đặc biệt là người này còn một lòng muốn chết thậm chí nghĩ đến bẻ ra chính mình lôi kéo tay nàng. Buông tay. Nàng hai mắt lỗ trống mà nhìn phía trên lồi kéo chính mình xa lạ thiếu nữ, nhanh lên buông ra, bằng không ngươi cũng sẽ bị ta kéo xuống tới. Xác thật vì giữ chặt nàng, tại tại nửa cái thân mình đã dò ra lan can ngoại, chỉ còn lại có nửa thân còn tạp ở bên trong, bị thiếu nữ mẫu thân tay mắt lanh lẹ mà gắt gao ôm lấy. Cầu xin ngươi, không cần buông tay, cứu cứu nữ nhi của ta à. Thiếu nữ mẫu thân khóc lóc cầu xin tại tại Những người khác hoàn hồn lúc sau, luống cuống tay chân mà thò qua tới hỗ trợ. Một lòng muốn chết thiếu nữ không nghĩ bị kéo lên đi còn ở khuyên bảo tại tại buông ra nàng, buông tay. Thả ngươi mẻ, tại tại bị nàng tức giận đến trực tiếp bạo thô khẩu. Ngươi không há mồm A, bị bôi nhỏ ngươi sẽ không cho chính mình biện giải A, một lần nói không thông liền nhiều lời vài lần, hoặc là tìm chứng cứ chứng minh ngươi trong sạch chân tướng luôn là bãi tại nơi đó. Không phải ai nói bậy liền sẽ biến thành hiện thực thật sự không được liền dứt khoát báo nguy, làm cảnh sát tới điều tra chết cái gì chết người đã chết liền cái gì đều không có, người là ngốc từ sao? Bị mắng thành ngốc từ thiếu nữ ngây ngốc mà dương mắt nhìn vẻ mặt sữ tợn tại tại lỗ trống hai trong mắt dần dần có tân sắc thái. Người tin tưởng ta, vô nghĩa ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đọc mặt thuật đều nói cho nàng chân tướng, còn có cái gì không thể tin? tại tài cũng tin tưởng trước mắt thiếu nữ không cái kia tâm cơ có thể già tạo tâm sinh ra lừa gạt chính mình, hơn nữa nhân ra cũng không quen biết nàng, lại sao có thể biết nàng sẽ đọc mặt thuật. Tự nhiên cũng sẽ không cố ý phòng bị nàng năng lực. Tự hồ bị tài tại này một câu tín nhiệm thuyết phục thiếu nữ một lần nữa tỏa sáng ra đối sinh mệnh khát vọng nàng ra sức bắt lấy những người khác sỗi lại đây tay ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ bị kéo trở về. Thành công giải trường nguy cơ, tại tại thoát lực mà nằm liệt ngồi ở trên hành lang, đôi tay ngăn không được mà run dày. Nàng liên lụy giống nhau, mồm to thở phì phò, phát hiện cầm chỗ có chút đau đớn, nhịn không được dùng tay áo lao một chút màu trắng giáo phục của tay áo thượng lập tức. Vựng nhiễm khai điểm điểm vết máu, nàng cầm bị thương, không chỉ có như thế, nàng đôi tay cũng có bất đồng trình độ chảy ra cơ bắp càng là bị vừa mới trọng vật trụy đến nhức mỏi không thôi, cũng không biết có hay không kéo thương. Vừa mới tạp ở lan can thượng eo bụng còn hào, xuân phục ăn mặc còn tính hậu chỉ là có điểm đột đau nhưng là không bị thương. Bất quá nàng làn da nột dễ dàng lưu dấu vết ngày hôm sau khả năng sẽ ưu thanh. Này đống tân kiến khu dạy học thường ngoài cũng không phải trơn nhẫn mà là dán đầy rất nhiều xa thạc dạng trang trí. Ngày thường không cẩn thận sờ lên đều sẽ cảm thấy có loại thô giáp đau đớn càng miễn bàn giống nàng loại này trực tiếp toàn bộ ở mặt trên mạnh mẽ cọ sát. Chỉ là chịu điểm này bị thương ngoài ra, đã xem như thực tốt. Ninh tại tại ngươi không sao chứ. Nàng chủ nhiệm lớp thực mau nhận được tin tức chạy như bay chạy tới. Nói câu thật sự lời nói, nhìn thấy chủ nhiệm lớp trên đỉnh đầu kia một sợi nguyên bản dùng cho che đẩy hắn địa trung hải đầu tóc bị gió thổi đến dơ lên thế cho nên lộ ra phía dưới trơn bóng sọ não, nàng rất thường cười. Chỉ là vì lão sư mặt mũi, không hào thật sự cười ra tới. Cho nên chỉ có thể cố nén, sau đó thân thể run dày đến càng thêm lợi hại. Này dừng ở chủ nhiệm lớp trong mắt chính là học sinh bị thương nghiêm trọng, sợ tới mức hắn cũng đi theo run run tay, muốn đi nâng học sinh đi, lại sợ cho nàng tạo thành cái gì lần thứ hai thương tổn. Chính vô thố gian, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn lập tức quay đầu đối với người chung quanh giống to còn thất thần làm gì. Chạy nhanh báo nguy kêu xe cứu thương, loại này cơ sở thường thức còn phải ta dạy các người sao. Có người bị hắn vừa nói, vội vọt vào phòng học trong văn phòng cầm lấy điện thoại từng cái báo nguy cùng kêu xe cứu thương, mặt khác không nghĩ kêu sự tình nháo đại người muốn ngăn đều ngăn không được. Không nhiều trong chốc lát cảnh sát cùng xe cứu thương đồng thời đến nhị trung cao trung bộ. Trừ bỏ đương sự, mặt khác học sinh đều bị lão sư ước thúc ở lớp nội không chuẩn ra tới, mà ở ở cùng cái kia nhảy lầu thiếu nữ, còn có vẫn luôn ôm nàng khóc mẫu thân tắc bị xe cứu thương cấp mang đi. Bọn họ đến đi trước bệnh viện kiểm tra một chút thương thế, sau đó lại đi cảnh sát bên kia làm ghi chép. Chủ nhiệm lớp không yên tâm cũng theo lại đây. Hắn trước khi đi còn cố ý gọi điện thoại thông chi tại tại cha mẹ, báo cho chuyện này, cũng kêu học sinh ra trường trực tiếp đi bệnh viện cùng bọn họ hội hợp. Biết được nữ nhi ở trường học xảy ra chuyện, Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên mặc kể lúc ấy đang ở làm cái gì, đều trước tiên vứt bỏ đỉnh đầu sự vật lái xe, bay nhanh chạy đến bệnh viện. Nhị trung phụ cận liền có một nhà tổng hợp bệnh viện tại tại đám người bị đưa đến nơi đó đi. Trên người nàng thương thế không ngoài sở liệu là bị thương ngoài da. Chỉ cần rửa sạch một chút tiêu cái độc lại mặt điểm ngoại thương dược thì tốt rồi, liền băng bó đều không cần. Hộ sĩ tỷ tỷ rất tinh tế mà giúp nàng xử lý miệng vết thương, một bên thượng dược còn một bên ôn nhu hỏi nàng tiểu muội muội có đau hay không? Không đau. Tại tại ngưỡng cầm, làm hộ sĩ tỷ tỷ cấp thượng dược không dám lắc đầu chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại hộ sĩ tỷ tỷ quan tâm. Nghe nàng nói như vậy, hộ sĩ tỷ tỷ thủ hạ lực đạo lại càng thêm mềm nhẹ bởi vì nàng nhìn thấy này tiểu cô nương khóe mắt hơi hơi phiếm hồng, mơ hồ có điểm Thủy quang. Khẳng định là đau, nhưng là không nghĩ làm nàng lo lắng mới cố nén nước mắt đi. Nàng không cấm càng thêm đau lòng cùng kính nể đối phương. Nghe nói đứa nhỏ này còn thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu một cái ý đồ tự sát đồng học đâu, này một thân thương chính là vì cứu người làm cho. Tốt như vậy hài tử, về sau khẳng định có thể có tiền đồ. Không nhìn thấy trước mặt đa sầu đa cảm hộ sĩ thì thì tiểu tâm tư, tại tại chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh đèn hảo trói mắt, nàng đều mau lưu nước mắt đều. Đây là cái nào thẻ bài đèn, sao liền như vậy lượng đâu. Trong đầu chính miên man suy nghĩ, tại tại đột nhiên nghe thấy nàng mụ mụ thanh âm truyền đến tại tại. Tải tại, ngươi ở nơi nào? Tại tại, ta tại đây." Hộ sĩ Titi vừa lúc cho nàng cầm chỗ thượng xong dược tại tại lập tức lớn tiếng kêu. Kết quả động tác quá lớn, xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng tê một tiếng, nhịn không được nhắm mắt, vừa mới ngưng tụ ở hốc mắt sinh lý tính nước mắt lập tức theo gương mặt chảy xuống. Cho nên đương Tô Hân Nhiên theo thanh âm vừa vào cửa thời điểm, liền nhìn thấy nhà mình bảo bối nữ nhi vẻ mặt thương, chính đáng thương hề hề mà khóc lóc nhìn nàng, ủy khuất mà kêu một tiếng, mụ mụ Này hiểu lầm lớn, trên thực tế tại tại không cảm thấy ủy khuất nàng chính là sợ lại xả đến miệng vết thương cho nên nói chuyện không dám quá lớn động tác mà thôi. Kết quả hình ảnh này dừng ở tô hân nhiên trong mắt đương trường khiến cho nàng tạc. Bảo bối cùng mụ mụ nói là ai khi dễ ngươi. Nàng ôn nhu mà ngồi xổm nữ như trước mặt ngữ khí thực nhu hòa chút nào không cho người phát giác này sau lưng nguy hiểm. Bởi vì không nghĩ làm hài từ nhìn đến chính mình tức giận một mặt cho nên Tô Hân Nhiên cố ý ẩn tàng rồi trên mặt tâm tư, tại tại nhìn không thấy mụ mụ suy nghĩ cái gì tự nhiên cũng không biết nàng hiểu lầm chút cái gì. Nàng hư hư dùng đồng dạng vừa mới thượng xong dược tay vịn cầm tận lực dùng nhất nhỏ bé động tác cùng ngắn gọn mà câu nói cùng mụ mụ nói. Không ai khi dễ ta, là ta đồng học bị người khi dễ, sau đó ta cứu người, không cẩn thận bị thương. Tự giác. Chính mình một câu hoàn mỹ khái quát toàn bộ hành trình tại tại hoàn toàn không biết chính mình này một phen lời nói, dừng ở mẫu thân lỗ tai trung hoàn toàn thành một cái khác ý tứ. Tổ hân nhiên đem nữ nhi lời nói lý giải vì, có người khi dễ nàng nữ nhi đồng học mà hài từ bản tính thiện lương lại chính nghĩa, xem bất quá đi loại này bất bình sự cho nên đi lên hỗ trợ kết quả bị những cái đó khi dễ nàng nữ nhi đồng học người cấp thương thành như vậy. Nàng vừa mới chính là thấy, hai từ mu bàn tay tiện tay trên cổ tay đều còn có rõ ràng dấu tay, đều đã nổi lên xanh tím, đủ có thể thấy lúc ấy bắt lấy nàng người có bao nhiêu dùng sức. Nói không ai động quá nàng, nàng đều không tin. Tô hân nhiên trong lúc nhất thời càng vì phẫn nộ, nếu không phải cố kỳ còn ở nữ như trước mặt nàng lúc này đã sớm trong cơn giận dữ mà tính toán đi tìm bị thương nàng hài từ người báo thù. Mặc dù không phải ăn miếng trả miếng, cũng phải nhường đối phương trả giá đại giới, hơn nữa tự mình tới cùng nàng hài tử xin lỗi. Chỗ nào có thể liền đem người khác hài tử cấp đánh thành bộ ráng này. Hơn nữa nàng nữ nhi vẫn là học vẽ tranh, này đôi tay nhiều chân quý, hiện tại lại bị thương thành như vậy. chương 194, Ninh Viễn Hành là theo sát thê từ lúc sau đuổi tới bệnh viện. Hắn từ trên xe xuống dưới, xài bước mà đi ở bệnh viện nội toàn bộ hành trình căng chặt mặt dọc theo đường đi bởi vì khi một thân đáng sợ áp suất thấp sợ tới mức người qua đường sôi nổi trốn tránh. Không dám tới gần cái này đáng sợ nam nhân. Ninh viễn hành mục tiêu minh xác mà tìm được nữ nhi nơi phòng khám, lại chỉ là đứng ở cửa nhìn thoáng qua, xác định hài tử không có trở ngại lúc sau, liền đi tìm tương quan nhân viên hiểu biết sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạ Mặt ngoài xem, là cái bất hảo nữ học sinh bất kham bị mẫu thân của trách đánh phạt cho nên nhất thời luần quần trong lòng, vẫn mà nhảy lầu kết quả bị đi ngang qua tại tại thấy việc nghĩa hăng hái làm cấp cứu chuyện xưa. Cũng thật hướng thâm tra đi, lại có thể phát hiện chuyện này nguyên nhân gây ra thực không đơn giản. Đầu tiên, căn cứ vị kia nhảy lầu chưa tại nữ học sinh chính mình công đạo, nàng cũng không có đoạt lấy người khác bạn trai, cũng không có yêu sớm. Nàng thậm chí còn đều không quen biết cái kia Nam cũng không quen biết bốn ban cái kia nữ sinh trộm nhân ra đồ vật gì đó càng là giả dối hư ảo sự tình, hoàn toàn chính là chịu người bôi nhỏ. Càng tuyệt chính là nàng thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trải qua trận này tai bay vạ gió. Người nói ngày hôm qua tiết tự học buổi tối thời điểm cái kia bốn ban nữ sinh vừa tiến đến liền không phân xanh đỏ đen trắng mảnh đất người lục soát ngươi cặp sách từ bên trong lấy ra nàng một cái đồng hồ, nói là người trộm còn chỉ trích người đoạt nàng bạn trai, hơn nữa đối với ngươi lớn tiếng nhục mạ đúng không? Giúp đỡ nhảy lầu thiếu nữ làm ghi chép cảnh sát đơn giản thuật lại một lần nàng công đạo sự kiện nguyên nhân gây ra toàn quá trình, hơn nữa cùng nàng xác nhận nói. Đúng vậy thiếu nữ khẳng định gật đầu. Ta có cái điểm đáng ngờ, vị này học sinh, người nếu nói đồng hồ không phải ngươi trộm, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh sao? Đứng ở bên cạnh một vị bốn ban lão sư sen mồm nói. Nàng tự giác không phải ở vì chính mình trong ban người ta nói lời nói, chỉ là tưởng càng khách quan mà tìm kiếm chân tướng. Nếu có chứng cứ chứng minh tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội thật là chính mình trong ban học sinh, nàng sẽ cảm thấy thất vọng nhưng lại cũng tuyệt không sẽ bao che đối phương sai lầm. Ta thiếu nữ mặt hiện ngượng ngịu, nhìn không được cúi đầu xuống, thấp giọng nói ta không có. Nếu không phải hết đường chối cãi, nàng gì đến nỗi lựa chọn đi tuyệt lộ. Bởi vì không có người tin tưởng nàng, liền yêu nhất mẫu thân cũng chỉ sẽ trách cứ đánh trừ nàng, mọi người đều ở dùng xem xa đọa già cùng ăn trộm ánh mắt nhìn nàng, bọn họ thậm chí không muốn nghe một chút nàng giải thích. Lần đầu đối mặt loại tình huống này, thiếu nữ cũng chỉ là cái Vừa mới thành niên người căn bản không biết nên xử lý như thế nào tinh thần hỏng mất nhất thời chui vào rúc vào sừng châu, làm ra cực đoan hành động, là thực bình thường sự. Người nếu không có chứng cứ, bốn ban lão sư còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị thiếu nữ mẫu thân hùng hổ mà đỉnh trở về. Các người có thể hay không không cần lại bức bách ta nữ nhi. Còn muốn hại đến nàng lại đi nhảy một lần lâu sao. Đây là các ngươi trường học lão sư giáo dục hài từ phương thức buộc hài từ đi tìm chết. Nói những lời này thiếu nữ mẫu thân hoàn toàn lựa chọn tính quên đi chính mình phía trước hành động, hoặc là nói nàng ái náy đến không dám nhớ tới. Cũng mặc kệ phía trước đã xảy ra cái gì, nàng hiện tại chỉ là cái một lòng hộ nhãi con lão mẫu thân. Thiếu nữ mẫu thân chỉ trích quá nghiêm trọng, bốn ban lão sư cũng không dám tiếp lời, nàng vội vàng muốn vì chính mình biện dài. Còn không chờ đến nàng nói chuyện, một đạo trầm thấp uy nghiêm tiếng nói từ phòng bệnh ngoại vang lên. Chỉ cần là phát sinh quá sự, đều sẽ lưu lại chứng cứ chuyện này đã đề cập đến học sinh sinh mệnh an toàn vấn đề cảnh sát sẽ tham gia điều tra, liền không cần lão sư ngài lại đến quá nhiều can thiệp. Mọi người nghe tiếng quay đầu, liền thấy hai cái nam nhân đứng ở ngoài cửa. Trong đó một vị ăn mặc cảnh phục khuôn mặt túc mục uy nghiêm, vừa thấy liền biết ở cục cảnh sát trung địa vị không thấp. Một vị khác lại chỉ là ăn mặc một thân lây dính với mỡ đồ lao động, phẳng phất từ nào đó nhà xưởng phòng máy tính vội vàng chạy ra giống nhau. Nhưng hắn thân hình cao lớn, diện mạo lạnh lùng, một chút đều nhìn không ra có cái gì chật vật thướng, thả từ khí thế thượng thoạt nhìn, hắn lại là chút nào không thể so bên người cảnh sát nhược thượng máy may, thậm chí còn càng tốt hơn. Cục trường, trong phòng bệnh cảnh sát vừa nhìn thấy ngoài cửa đứng người, lập tức khẩn trương mà đứng lên hành lễ. Ân, bị gọi cục trưởng cảnh phục nam nhân chính là vừa mới mở miệng người kia. Hắn đúng là đã lên trước vì cục cảnh sát lớn lên giang Tùng văn. Mà đứng ở hắn bên cạnh còn lại là Ninh Viễn Hành. Giang Tùng Văn sẽ xuất hiện ở bên này cũng là ngoài ý muốn. Hắn cùng đồng sự ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, đồng sự ở cùng kẻ bắt cóc vật lộn trong quá trình bị thương, cho nên hắn ngay cả vội đem người gần đây đưa lại đây bệnh viện bên này băng bó cứu chỉ. Kết quả nửa đường gặp gỡ lão chiến hữu Ninh Viễn Hành, ngay sau đó lại từ hắn trong miệng biết nhị trung phát sinh sự tình, liền đi theo lại đây nhìn xem, hiểu biết hiểu biết tình huống. Chuyện này thiếu chút nữa đề cập mạng người thật đúng là không phải nhị trung lão sư thường bình ổn liền có thể bình ổn đi xuống. Cảnh sát thế tất sẽ tham gia điều tra, đến lúc đó hết thải chân tướng tự nhiên cũng sẽ tùy theo cha ra manh mối. Ninh Viễn Hành tuy rằng ngầm có chút thân phận nhưng hắn rốt cuộc không phải cảnh sát hệ thống, không có quang minh chính đại điều tra quyền, hắn cũng không tính toán nhúng tay đến chuyện này tới. Hắn lúc này lại đây chỉ là muốn nhìn một chút cái kia bị chính mình nữ như cứu học sinh thế nào. Đồng học Ngươi hào ta kêu Ninh Viễn Hành là Ninh tại Tại phụ thân. Ninh Viễn Hành đi đến trên giường bệnh sắc mặt tái nhật thiếu nữ bên người, vẻ mặt nghiêm nghị mà đối nàng làm tự giới thiệu. Có lẽ Tải Tại không nhận biết thiếu nữ là ai, nhưng là thiếu nữ tuyệt đối biết Ninh tại Tại là ai, rốt cuộc vị này chính là sất trá nhị trung nhân vật phong vân, hàng năm liên tục niên cấp đệ nhất chịu mọi người cung bái học thần. Phóng nhãn toàn giáo thậm chí liên tiều học bộ người đều nhận thức nàng. Cho nên cơ hồ đang nghe thấy Ninh viễn hành tự giới thiệu khi thiếu nữ liền phản ứng lại đây hắn là ai, vội vàng tất cung tất kính mà đáp lại, Ninh thúc thúc hào, về Ninh đồng học trên người thương ta thực xin lỗi. Nàng biết vì cứu nàng, Ninh tại tại bị một thân thương, rất là ái náy. Đáng tiếc nàng mụ mụ thủ nàng, không cho nàng xuống đất, bác sĩ cũng nói nàng hiện tại tinh thần trạng thái không tốt lắm, không thích hợp ra ngoài cho nên nàng không có biện pháp đi giáp mặt gặp một lần Ninh tại tại cùng nàng hào hào nói một tiếng cảm ơn, lại cùng nàng xin lỗi. Nàng không phải cố ý lộng thương nàng. Không có việc gì, nàng nếu lựa chọn cứu ngươi, liền sẽ không để ý về điểm này ngoài ý muốn tiểu miệng vết thương. Ninh Viễn Hành thực hiểu biết nữ nhi, biết nàng không phải là so đo loại này việc nhỏ người. Tại tại ngày thường chính mình thoan thoát ngược xuôi, va va đập đập khi sở chịu thương, khả năng đều so lần này nghiêm trọng đến nhiều. Cho nên đơn giản Trần An lúc sau, Ninh Viễn Hành cuối cùng nói ra nhìn thấy thiếu nữ sau trung tâm chủ đề. Đồng học Thúc Thúc đối với người hành vi không đáng đánh giá, nhưng là ta hy vọng người có thể nhớ kỹ điểm này, người sinh mệnh chỉ có một lần, không có liền thật sự, không có thỉnh ngươi lần sau ở làm ra cái gì sẽ nguy hiểm cho đến nó quyết định phía trước, thỉnh trước hào hào ngẫm lại có đáng giá hay không. Nguyên lai like hắn là tới cấp nhân gia đưa báo cho, ta biết sai rồi cảm ơn Thúc Thúc, thiếu nữ bị nói được vẻ mặt hổ thẹn nhịn không được gục đầu xuống nhận sai. Nàng cũng là cho tới bây giờ mới bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ. Vì vài câu bôi nhỏ thậm chí còn mấy cái người xa lạ mà từ bỏ chính mình sinh mệnh thật sự không đáng. Gặp người nghe lọt được Ninh viễn hành vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó xoay người muốn đi. Hắn nên trở về hống nhà mình oa. Kết quả mới đi đến cạnh cửa, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng hô to. Ninh thúc thúc thỉnh ngài giúp ta cùng Ninh tại tại đồng học nói cái cảm cảm ơn nàng đã cứu ta còn có này bị nàng kéo trở về mệnh ta sẽ hào hào quý trọng. Tốt ta sẽ hỗ trợ truyền cáo cho nữ nhi của ta. Ninh Viễn Hành bước chân hơi đốn, ngay sau đó lại cất bước rời đi. Trước khi đi, hắn còn cùng Giang Tùng Văn đúng rồi hạ mắt. Giang Tùng Văn vứt cho hắn một cái yên tâm, có việc ta sẽ thông chi người ánh mắt. Ninh Viễn Hành khẽ gật đầu, lần này là thật sự đi rồi. Mới đi trở về đến nữ nhi nơi phòng khám ngoài cửa còn chưa đi vào, hắn liền thấy thê tử lạnh trương mặt đẹp một thân nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, vội tiến lên ngăn lại nàng. Người muốn làm gì đi? Nhìn thê tử dáng vẻ này, không biết còn tưởng rằng nàng muốn đi tìm người đánh lộn đâu. Sự thật cũng là như thế. Tổ hân nhiên bị Trượng phu ngăn cản, không lại đi phía trước đi, nhưng hỏa khí vẫn là đại thật sự, nói chuyện ngữ khí không tự giác có điểm hướng. Ta còn có thể đi làm gì? Đương nhiên đi cấp nhà ta hài tự đòi lại cái công đạo a Nhìn một cái tại tại đều bị bao lớn ủy khuất. Từ nàng 12 tuổi khởi ta liền không gặp nàng khóc thành như vậy quá, dù sao chuyện này người cái này đương cha có thể nhẫn ta cái này đương mẹ nó nhưng nhịn không nổi. Đừng tưởng rằng nàng vừa mới không phát hiện Trượng phu tới lại đi, khẳng định là hiểu biết tình huống đi. Nhưng nàng không nghĩ tới hiểu biết xong hắn còn có thể như vậy bình tĩnh trong lúc nhất thời có điểm thất vọng, ngay sau đó nhịn không được càng thêm thức giận. Ninh viễn hành, hắn bị thê tử này một hồi không thể hiểu được chỉ trích cấp tạp ngốc đầu. Đào mắt nhìn thấy người lại nổi giận đùng đùng mà tưởng đi ra ngoài, vội lại cấp ngăn cản, người trước hết nghe ta cùng ngươi đem chuyện này tiền căn hậu quả nói xong hảo đi, đừng nghe phong chính là vũ. Xem thê tử này thái độ, ninh viễn hành liệu định nàng chuẩn là hiểu lầm cái gì. Không khỏi nàng nhất thời xúc động chạy ra đi tìm người tính sổ không thành, ngược lại làm cho chính mình một thân xấu hổ, đến lúc đó có lẽ còn sẽ thẹn quá thành giận mà trái lại trách cứ hắn không kịp thời cho nàng nói rõ ràng tình huống. Ninh Viễn Hành lúc này chính là kịp thời nhanh chóng mà đem chính mình vừa mới nghe được mới nhất tin tức chính miệng truyền lại đến thê tử trong tai. Nghe xong toàn bộ hành trình, Tô Hân Nhiên quả nhiên mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Kia đại tại nói như thế nào? Nỉ non đến một nửa, nàng liền nhớ tới, nguyên lai like không phải nữ nhi truyền lại sai rồi tin tức mà là nàng nghe âm lý giải không quá quan. Vấn đề ra ở trên người nàng, là nàng sai, nàng thẹn hối. Đi thôi đi thôi, chúng ta trở về xem khuê nữ. Bịt tai trộm chung tựa mà Tô Hân Nhiên đẩy trượng phu vào phòng khám, làm bộ vừa mới cái kia tiểu nhạc đệm cũng không tồn tại. Còn Hảo, nàng không thật sự tìm tới môn đi theo người lý luận, bằng không liền không chỉ là xấu hổ vấn đề, mà là mất mặt tại tài vừa mới là đau khóc, ninh viễn hành nửa ngồi sổm khuê nữ mặt, trước cẩn thận nhìn nhìn nàng cầm chỗ cùng đôi tay thương thế, đều là thực rất nhỏ bị thương ngoài ra, có lẽ lại muộn bệnh viện hai ngày, này thương đều có thể chính mình hào. Hắn biết nhà mình khuê nữ nhìn như bị trong nhà sủng ái đến có chút kiều khí, nhưng thực tế thượng nàng là cái thực kiên cường dũng cảm người. Điểm này đau đớn còn không đủ để làm nàng khóc. Không khóc. Quả nhiên tại tại tiểu tiểu thanh mà trả lời là ta trên đầu đèn quá trói mắt vọt đến ta đôi mắt. Cho nên chảy xuống kỳ thật là sinh lý tính nước mắt, không phải nhân đau đớn mà nổi lên nước mắt. Được đến nữ nhi đáp án ninh viễn hành dù bận vẫn ông dung mà nhìn về phía thê tử. Tô hân nghiên, nàng hôm nay ra cửa khả năng quên mang đầu óc, này hiểu lầm cũng thật chính là kinh hỉ liên tục a Thấy thê tử vẻ mặt tự mình hoài nghi, ninh viễn hành vội an ủi nàng, người cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hài tử lại không cùng ngươi nói rõ, người bình thường đều sẽ như vậy thường không trách ngươi. chương 195, mụ mụ thực xin lỗi, tải tại lại không phải không trường lỗ tai, đem cha mẹ ở phòng khám bệnh cửa nói nghe được rõ ràng, biết là chính mình không thuyết minh rõ ràng dẫn hiểu lầm, ở cha mẹ tiến vào xem nàng sau vội cấp mụ mụ xin lỗi. Nói cái gì thực xin lỗi? Là mụ mụ lý giải sai lầm, lại không trách ngươi. Tổ hần nhìn thương tiếc mà nhìn nữ nhi, nhìn không được dặn dò nói, ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm mụ mụ duy trì, nhưng là lần tới ta cũng đến hảo hảo bảo hộ chính mình, ngươi này làm đến một thân thương về nhà sau cho ngươi nãi nãi bọn họ nhìn thấy, lại là một hồi sự. Đã biết, cái loại này dưới tình huống căn bản không công phu suy xét nên như thế nào bảo hộ chính mình, nhưng tại tại sẽ không như vậy phản bác mẫu thân quan tâm cho nên chỉ ngoan ngoãn theo tiếng liền hào. Bọn họ một nhà ba người không nhiều đãi trong chốc lát nàng chủ nhiệm lớp liền lãnh cái cảnh sát tiến vào cho nàng làm ghi chép. Chủ yếu là do hỏi nàng cứu người trải qua cùng cứu người trước chỗ đã thấy sự. Cảnh sát ở điều tra thiếu nữ nhảy lầu chân chính nguyên nhân. Tại tại không có dấu giếm tận lực lấy khách quan góc độ bỏ qua một bên đọc mặt thuật tác dụng sau đem chỉnh chuyện thuật lại cấp cảnh sát nghe. Đồng thời nàng còn cung cấp một cái manh mối. Ở vị kia đồng học bị mụ mụ đánh trời thời điểm ta coi thấy phía sau có cái tóc dài nữ sinh cùng nam sinh đang cười. Sợ chính mình lại một lần thuyết minh không lo tại tại lại nhiều bổ sung một câu, bọn họ là nhìn vị kia bị đánh đồng học cười. Nguyên lai, like, từ ngày hôm qua tiết tự học buổi tối thời gian bùng nổ sau. Hôm nay buổi sáng bị thỉnh ra trường không chỉ là nhảy lầu thiếu nữ còn có vị kia luôn mồm chỉ trích nàng đoạt nàng bạn trai bốn ban nữ sinh cùng đề tài trung tâm nam sinh. Bao gồm những cái đó đi theo bốn ban nữ sinh đi 6 ban nháo sự học sinh kỳ thật đều bị lão sư cấp thỉnh ra trường. Chỉ là đi theo nháo sự học sinh cũng không có làm cái gì qua chuyện khác người, bọn họ nhiều lắm liền đứng ở bên cạnh giúp đỡ cấp căng bãi, chiến đấu chân chính trợ lực vẫn là cái kia bốn ban nữ sinh. Cho nên những người đó bị lão sư cùng ra trường liên thủ phê bình giáo dục một đốn liền cấp thả chạy. Đương nhiên, trở về nhà lúc sau, những người này khẳng định cũng không tránh được đến từ gia trường một đốn măng xào thịt có lẽ còn phải thăng cấp vì nam nữ hỗn hợp đánh kép. Thời buổi này giáo dục hài tử, giống ninh gia loại này trên cơ bản không đánh chửi hài tử mới là cực cá biệt tồn tại. Những người đó đi rồi, cũng chỉ dư lại nhảy lầu thiếu nữ, bốn ban nữ sinh cùng cái kia đề tài nam sinh cùng với. Các gia trường, ở nhảy lầu thiếu nữ bị mẫu thân đánh chửi thời điểm. Tại tại không chỉ có nhìn thấy nàng nội tâm cũng thấy mặt khác hai người tâm tư, hiểu biết đến sự kiện toàn quá trình. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy chắc chắn nhảy lầu thiếu nữ chính là bị hãm hại. Chuyện này nói trắng ra là chính là một đôi đầu óc có vấn đề thả tính cách ác liệt người làm ra phá sự. Kia hai người xác thật là tình lữ quan hệ cũng chính như nhảy lầu thiếu nữ theo như lời, bọn họ hai bên hoàn toàn không quen biết ngày thường cũng không tồn tại giao thoa, nàng càng không thể đi câu dẫn cái kia nam sinh cũng không có đi trộm nhân ra đồ vật. Hết thảy đều là bốn ban nữ sinh cùng nàng bạn trai liên thủ bịa đặt hãm hại Đoạt bạn trai lời đồn là trống rỗng bịa đặt cái kia bị trộm đồng hồ là nàng trước đó giấu ở trong tay áo, sau đó lục soát nhân ra cặp sách thời điểm nhân cơ hội bỏ vào đi, lại làm bộ từ bên trong lấy ra tới. Mà bọn họ như vậy là nguyên nhân thuần túy là hiểu lầm nhảy lầu nữ sinh trong lúc vô tình gặp được bọn họ ở trường học mặt sau rừng cây nhỏ hẹn hò cảnh tượng, lo lắng nàng mượn này đi ra ngoài nói bậy cái gì. Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, thiết kế đem nàng bước đi tốt nhất có thể đem người bước đến chuyển trường. Như vậy liền vĩnh viễn không ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Vù hãm giấu nghề biểu kế hoạch là nam sinh đề nghị, hắn xúi dục hắn bạn gái đi hoàn thành chuyện này. Ai biết bởi vì nhảy lầu thiếu nữ lớn lên đẹp chọc đến nam sinh nhìn nhiều nàng hai mắt một màn này bị bốn ban nữ sinh thu hết đáy mắt âm thầm ghen ghét hoài nghi chính mình bạn trai bị mặt khác nữ sinh câu đi rồi hồn. Cho nên nguyên bản chỉ là vô hãm người trộm đồ vật kế hoạch cuối cùng ở nữ sinh ghen ghét hạ, nhiều kéo dài ra một kiện đoạt bạn trai lời đồn. Cuối cùng sự tình diễn biến đến một phát không thể vãn hồi giai đoạn. Sớm tại nhảy lầu thiếu nữ quyết tuyệt mà lựa chọn phí hoài bản thân mình khoảnh khắc kia đối làm ác nam sinh nữ sinh cùng này các gia trường liền ý thức được sự tình nghiêm trọng vội từng người mang theo chính mình ra hài từ vội vàng thoát đi trường học. Bọn họ vọng thường mượn này thoát đi trách phạt nhưng nơi nào lại có dễ dàng như vậy đâu. Tại tại biết sự kiện toàn quá trình nàng cũng xác thật không có biện pháp trực tiếp cùng cảnh sát thuốc thuốc nói rõ nhưng nàng có thể ám chỉ a Cảnh sát lại không phải ngốc tử tương phản còn cụ bị thương đương điều tra trả án năng lực, chỉ cần đem chính xác manh mối giao cho bọn họ trên tay, bọn họ tự nhiên gần đây theo cái kia tuyến, một đường đi xuống truy tra đi xuống. Thẳng đến cuối cùng lấy ra chân tướng, ở nữ nhi làm ghi chép thời điểm, Ninh Viễn Hành nhìn nàng một cái cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. 2. Từ là ở làm chính xác sự tình, hơn nữa nàng cũng hiểu được bảo hộ chính mình, không cần thiết thao quá nhiều tâm. Làm xong ghi chép tiễn đi cảnh sát lúc sau chuyện này trên cơ bản liền không tại tại chuyện gì. Chủ nhiệm lớp còn phải trở về quản bọn học sinh, miễn cho đám kia con khi quậy không người quản thúc thoán thượng thiên. Trước khi đi hắn riêng quan tâm mà Trần An tại tại ngươi hôm nay phải hào hào về nhà đi nghỉ ngơi, ta cho ngươi phê giả tác nghiệp gì đó ta cũng sẽ cùng các khoa lão sư công đạo một chút ngày mai ngươi không cần giao, liền yên tâm thái, hào hào nghỉ ngơi một chút nghỉ xong rồi ngày mai nhớ rõ đúng giờ tới đi học liền hào. Cao tam việc học trọng, hắn cho dù có tâm làm học sinh nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cũng không dám, sợ ảnh hưởng hài từ ôn tập. Ta đã biết lão sư cảm ơn ngài. Tại tại lễ phép mà cùng chủ nhiệm lớp nói lời cảm tả. Tô hân nhiên nhìn trưởng phu liếc mắt một cái. Ninh viễn hành hiểu ý, lập tức nhiệt tình mà đứng dậy đưa nữ như chủ nhiệm lớp rời đi, lão sư ta đưa đưa ngài. Cảm ơn cảm ơn, không cần phiền toái. Hai người một bên khách sáo, một bên rời đi, thẳng đến nghe thấy bọn họ thanh âm dần dần đi xa, Tô Hân Nhiên mới quan tâm mà nhìn về phía nữ nhi, tại tại hiện tại là tưởng về nhà, vẫn là đi ba ba hoặc là mụ mụ đơn vị. Ta muốn đi mụ mụ công ty chơi. Tại tại không hề nghĩ ngợi phải trả lời, trong nhà không có người, nãy nãy lúc này chuẩn là lại đi ra ngoài đi bộ, hoặc là đi theo một đám lão tỷ muội tán gẫu khiêu vũ. Mà ba ba bên kia quá nặng nề. Hơn nửa công tác thời điểm 33 rất bận, căn bản không dành phản ứng nàng, tại tại liền cái có thể nói lời nói người đều không có phi thường nhàm chán. Cho nên nàng trước kia đi qua hai lần lúc sau, liền không lớn vui đi. Vẫn là mụ mụ bên kia hảo chơi, vội về vội, vẫn là có rất nhiều thú vị ca ca tỷ tỷ sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm, lại còn có có Bảo Nhi có thể bồi nàng chơi. Đối Nga, Bảo Nhi muốn đi học lúc này hẳn là cũng là không ở. Bất quá tải tại nghĩ lại thường tưởng chính mình cũng không phải không có gặp được Bảo Nhi cơ hội bởi vì Bảo Nhi thực ỉ lại mụ mụ cho nên nàng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ bị Nhiêu A Di tiếp đi công ty cùng nhau ăn cơm nghỉ trưa. Lúc này đều đến cơm trưa cơm điểm, Bảo Nhi khẳng định cũng ở mụ mụ trong công ty. Ninh viễn hành thực mau đưa xong nữ Nhi chủ nhiệm lớp trở về, nghe thấy nàng nói muốn đi nàng mụ mụ công ty chơi cũng không có gì ý kiến. Hắn cũng biết hài từ không yêu đi hắn nơi đó. Giữa trưa như thế nào giải quyết cùng đi sau tiệm ăn? Tô Hân nhiên hỏi Trượng phu. Đều được, Ninh Viễn Hành gật đầu. Vừa nghe đến hạ quán, từ tại tại liền tới kính nhi sợ cha mẹ nghe không thấy tựa mạc nàng vội lớn tiếng nói chúng ta đi ăn cây FC. Chú một, năm nay thủ đô bên này tân khai một nhà cây FC. tại tải ở trong trường học liền nghe thật nhiều đồng học đều ở nghị luận chuyện này còn có người đi nếm thử quá, đều nói tốt ăn. Nàng đối với Mỹ thực nhất không sức chống cự, phía trước nghe đồng học nghị luận thời điểm liền bắt đầu phạm thèm, lúc này có cơ hội, nói cái gì đều đến xúi dục ba mẹ mang nàng đi thử thử. Hành đi, chúng ta đi ăn cây FC. Tổ hần nhiên vốn dĩ, không tính toán mang nữ nhi đi ăn loại này không khỏe mạnh đồ vật, nhưng là nghĩ đến hài từ hôm nay cứu người, còn vì thế bị thương, đến cấp cái khen ngợi cùng chấn An liền gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên, nàng mới sẽ không thừa nhận. Thì thật nàng chính mình cũng có chút hoài niệm phỉ chạch khoái nhà thủy cùng gà rán hamburger thư vị. Từ xuyên thư lại đây đến bây giờ, nhiều năm như vậy không ăn qua mấy thứ này, nàng cũng thèm. Tham ăn mẹ còn ý kiến đạt thành nhất trí, vậy không ninh viễn hành chuyện gì nhi. Hắn duy nhất tác dụng chính là bồi đôi mẹ con này hai cùng đi ăn gà rán hamburger, thuận tiện trả tiền. Thỏa mãn mà ăn qua một đốn tưởng nghiệm đã lâu mỹ thực sau, Tô Hân Nhiên còn không quên cấp hợp tác đồng bọn kiêm bản tốt đóng gói một phần. Mỹ thực phải chia sẻ mới ăn ngon sao? Ninh viễn hành bồi các nàng ăn cơm xong sau liền đi rồi, vội vàng đi hoàn thành phía trước không hoàn thành công tác mà tô hân nghiên tắc lái xe mang theo nữ nhi hồi công ty. Hiện giờ nàng công ty đã sớm không phải ban đầu kia đống cũ sơ tiểu lâu, mà là thay hình đổi dạng an trí ở một đống chính thức office building ước chừng 6 tầng lầu cao kiến trúc sự tại nơi đó, bên ngoài còn cao cao rắt nàng công ty hàng hiệu, nhìn liền rất cao cấp khí phái. Này đống lâu là cố hành năm đó dùng mua đất khai phá kiến tạo ra tới, ở vào thủ đô bên này tân giới kinh doanh, ngang nhau quy mộ office building còn có vài đống. Cố hành rất có ánh mắt biết kiến office building làm làm một cú không có lời, tất cả đều không tính toán bán, lưu tại trên tay hoặc là tự dùng, hoặc là cho thuê cấp mặt khác công ty sử dụng đều là một cái tế thủy trường lưu tiền thu. Thả đối với quốc nội kinh tế không ngừng tiêu thăng, hắn office building cho thuê giá cả cũng hàng năm tăng cao, khai phá ra tới ngắn mùn không đến 3 năm, hắn ngay cả năm đó mua đất tiền đều cấp kiếm trở về bồn còn lợi nhuận không ít. Bất quá tô hân nhiên công ty nơi này một đống lại không phải thuê, mà là nàng cá nhân lấy thấp hơn thị trường 2 thành giá cả cấp mua tới. Nguyên bản nàng muốn dùng công. Từ danh nghĩa cùng cố hành dùng thị trường mua, thậm chí nguyện ý ra cao hơn thị trường giá cả mua này đống office building, nhưng là cố hành không cho. Chỉ mở miệng nói làm nàng lấy cá nhân danh nghĩa tới mua còn chủ động cho nàng đè thấp hai thành giới. Tô hân nhiên biết đại ca đây là chiếu cố nàng đâu. Bộ dáng này office building về sau là thuộc sở hữu với nàng cá nhân, mà không phải nàng công ty, nếu là về sau vạn nhất công ty ra chuyện gì, này đồng office building cũng vẫn là nàng tư nhân tài sản cùng công ty không quan hệ. Đồng thời cũng có thể đề phòng nào đó tâm thuật bất chính người đối nàng công ty mưu đoạt. Công ty ở nàng danh nghĩa kia tự nhiên có thể miễn phí sử dụng này đồng office building, mà nếu là công ty đổi chủ như vậy những năm gần đây tiền thuê phải hảo hảo tính tính toán. Tin tưởng không có cái nào ngốc mạo thưởng lưng đeo như vậy một tuyệt bút nợ nần. Tải tại đi theo mụ mụ phía sau, quen cứ quen nẻo mà đi vào nàng công ty. Nàng trước kia đã tới thật nhiều thứ cùng mụ mụ công ty công nhân đều hỗn chín, đại gia nhìn thấy trên mặt nàng trên tay trói loại thương tự nhiên không tránh được lại đây quan tâm hai câu. Không có việc gì không có việc gì chính là không cẩn thận té ngã không nghĩ đem chính mình cứu người sự tình tuyên dương đến mọi người đều biết kia quá cao điệu tại tại thực khiêm tốn mà tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi cẩn thận một chút nữ hài tử mặt chính là thực quý giá như thế nào có thể bị như vậy lăn lộn Tạo hình sư Tony là nhất đau lòng tại tại mặt người, nhìn thấy nàng cầm chỗ bị thương, còn cố ý đi nhảy ra một hộp chính mình chân quý đạm sẹo cao đưa cho tại tại, dặn dò nàng chờ miệng vết thương kết vầy sau, mỗi ngày sát 3 lần, chờ miệng vết thương hoàn toàn khỏi hàn lúc sau, liền sẽ không lưu lại dấu vết. Cảm ơn Tony ca, người hôm nay ăn mặc thật xoái khí. Tải tại tiếp nhận đạm sẹo cao còn rất biết điều mà chụp cái mông ngựa. Tony là nhất để ý chính mình hình tượng người thực thích nghe người khác khích lệ hắn bề ngoài. Lúc này nghe thấy tại tại khích lệ tức khắc nhìn không được tâm hoa nộ phóng mà vứt cho nàng một cái thật tinh mắt ánh mắt còn rất là tự luyến mà ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, hào càng thêm hoàn mỹ mà triển lãm chính mình trang phục. Này bộ chính là ta tân mua ta còn chính mình động thủ làm điểm cải tạo làm nó có thể có vẻ càng thêm đột hiện ta anh tuấn tiêu sái ca tính. Tony một nhắc mãi khởi cái này đề tài tới, không lại nhảy cái nửa giờ chuẩn không mang theo ngừng nghỉ, còn cũng may ở cơ chí, vừa thấy manh mối không đúng, lập tức tìm lấy cớ khai lưu Nàng trực tiếp trốn đi như bội dung văn phòng, bộ dáng này Tony liền tuyệt đối sẽ không lại truy. Lại đây, công ty nội có cái bất thành văn quy định, như phi tất yếu tuyệt đối không cần ở nghỉ ngơi thời gian tiến vào nghiêu tổng văn phòng, bởi vì nàng nữ nhi sợ người lạ không thích bị người quấy giày. chương 196, Tài tại là cái ngoại lệ nàng là Bảo Nhi hảo bằng hữu Bảo Nhi sẽ không sợ nàng cho nên nàng có thể tự do ra vào như bội dung văn phòng, đi tìm Bảo Nhi chơi đùa. Nhiều bội dung cũng thực hoan nganh nàng lại đây. Tại tại lại đây thời điểm, nhiều bội dung không ở, nàng đi ra ngoài vội khác công tác đi, chỉ để lại bảo nhi một người ngồi ở mụ mụ bàn làm việc trước làm bài tập. Nàng đi học tương đối trễ, cũng không nhảy qua cấp cho nên mặc dù chỉ so tại tại tiểu một tuổi cũng vừa mới thượng sơ nhị. Sơ nhị việc học lượng liền bắt đầu hiền lộ ra nặng nề thế. Mặc dù là nghỉ chưa khi thắc nghiệp cũng nhiều đến bảo nhi không thể không tiêu phí hảo chút thời gian đi hoàn thành. Nàng ở giáo thành tích cũng không tệ lắm, mỗi lần khảo thí đều có thể đạt tới toàn ban tiền tam danh, nhưng này thành tích lại là toàn dựa vào nàng chính mình nỗ lực tăng lên đi lên, mà không giống tại tại như vậy có một viên thông minh đầu óc học tập lên có thể làm ít công to. Nhìn thấy Bảo Nhi ở làm bài tập tại tại cũng không đi quấy dày nàng. Nàng hôm nay là không cần làm bài tập hạnh phúc trạng thái, đương nhiên phải hào hào hưởng thụ một chút. Như bụi dung trên kệ sách có một ít mua tới cấp Bảo Nhi xem tranh liên hoàn còn có chuyện xưa thư. Tại Tại thuận tay từ phía trên trừ một quyển, ngay tại chỗ ngã vào trên sofa, đầu gối treo ở sofa trên tay vịt, treo không bên ngoài hai chân lay động nhoáng lên, Dương Dương tự đắc mà xem khởi sách giải trí tới. Trong tầm tay liền ké một ly băng Coca, không thầy dạy cũng hiểu nào đó Tiểu Lạc thú tại tại tiếc núi mà tưởng. Tại Tại, có thể là không thể gặp Tại Tại chơi đùa chính mình vất vả mà làm bài tập bảo nhi đối với Tại Tại phát động triệu hoán kỹ năng. Sao mà lạc, Tại Tại từ tranh liên hoàn ngoi đầu, Đề này như thế nào làm? Bảo Nhi chỉ vào trước mặt toán học đề dò hỏi tại Tại Ta đến xem, Tại Tại bò lên thân qua đi nhìn thoáng qua, thực mau tìm ra giải đề biện pháp quen cửa quen nẻo mà phụ đạo khởi Bảo Nhi làm bài tập. Tại Tại bị thương, Bảo Nhi ngẩn đầu nhìn thấy Tại Tại cầm chỗ thương, thanh triệt trong mắt hiện ra lo lắng quan tâm thần sắc. Nàng vươn tay tường chạm vào Tại Tại mặt lại sợ làm đau nàng. Không quan hệ, chỉ là một chút chảy ra quá hai ngày thì tốt rồi tại tải ấn xuống bảo nhi tay nhỏ, lại cho nàng chuyên tâm giảng đề. Chờ như bội dung vội xong, đẩy cửa tiến vào thời điểm liền thấy một màn này. Tải tại cùng bảo nhi đầu chạm chán mà ở bên nhau, một cái giáo một cái học hình ảnh phi thường hài hòa. Không nghĩ quấy giày bọn nhỏ học tập như bội dung vui mừng mà cười cười, lại lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài quay đầu đi tìm tô hân miên hối. Báo một ít công tác thượng sự vụ. Mới vừa bước vào tô hân nhiên văn phòng, nàng đã bị người gấp không chờ nổi mà tiếp đón qua đi, mau tới mau tới ta cho người đóng gói thứ tốt người lại không tới này đó nên lạnh không thể ăn. Thứ gì, như bụi dung nghi hoặc mà thỏ lại gần, sau đó đã bị tắt một tay hamburger. Thấy rõ bạn tốt cho nàng mua cái gì sao, nàng giờ khóc giờ cười nói, người đều vài tuổi, như thế nào còn thích ăn này đó tiểu hài tử mới thích ăn ngoạn ý nhi. Này phía trên cũng chưa nói chỉ hạn cấp tiểu hài tử ăn à. Tô Hân Nhiên không phục mà phản bác, lắc đầu như bội dung cũng không cùng nàng cãi cỏ, ngay tại chỗ ngồi xuống nhấm nháp bạn tốt mang cho nàng mỹ thực. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, người cùng nhà ngươi vị kia tính toán khi nào kết hôn. Tổng như vậy vẫn luôn đương nam nữ bằng hiểu kết sao cũng không phải chuyện này nhi, người không ủy khuất đều đến thế cảnh lão sư ủy khuất. Tô Hân Nhiên hàng ngày quan tâm bạn tốt cảm tình sinh hoạt, ở thoát khỏi chồng trước dây dưa lúc sau. Bản tốt cuối cùng là gặp gỡ cái đối nàng toàn tâm toàn ý trong nhà cũng không gì cực phẩm thân thích hảo nam nhân. Nhân ra không chỉ có đối nàng hảo, đối bảo nhi cũng sủng nịch đến cùng chính mình thân khuê nữ giống nhau thậm chí tôn trọng như bội dung không nghĩ tái sinh hài tử ý nguyện chưa bao giờ cưỡng cầu quá nàng. Tốt như vậy nam nhân, đốt đèn lồng lên phố đều tìm không ra kết quả bạn tốt đều mang theo bảo nhi cùng người ở cùng một chỗ chính là vẫn luôn không đáp ứng nhân ra cầu hôn. Nhìn đến tô hân nghiên này đó quan tâm nàng bạn bè thân thích đều vội vàng đến không được. Không phải vì Ngư Bội Dung nóng vội, là vì cảnh lão sư nóng vội. Ngư Bội Dung thân cha mẹ thậm chí đều cảm thấy là nhà mình nữ nhi trì hoãn nhân ra, cũng mất công cảnh lão sư cha mẹ thư thường khai sáng, không đối này nói cái gì đó, còn yêu ai yêu cả đường đi, đối Bảo Nhi rất thương yêu. Cho nên này càng làm cho người khó hiểu Ngư Bội Dung vì cái gì vẫn luôn kéo không chịu kết hôn. Bất quả Tô Hân Nhiên cũng có thể lý giải nàng hẳn là có chính mình băn khoăn, cho nên thúc dục về thúc sục cũng không như thế nào cưỡng bách ý tứ, nói nói đã vượt qua. Vốn tưởng rằng lần này kết quả cùng trước kia không có gì hai dạng, không nghĩ tới Nhiêu Bội Dung đột nhiên nói, nhanh. Ân, có ý tứ gì? Tô Hân Nhiên một ngốc, không nghe hiểu bạn tốt ý tứ. Chỉ thấy Nhiêu Bội Dung đầy mặt hạnh phúc mà cười nói, ta nói ta đã đáp ứng hắn cầu hôn, quá hai ngày chúng ta liền đi lãnh chứng, lại quá chút thời gian liền mau làm hôn lễ. Này chúc mừng a người rốt cuộc chịu cấp cảnh lão sư một cái danh phận. Tổ hân nhiên không cấm cảm thấy vui mừng. Có loại nhà mình nuôi lớn heo, rốt cuộc biết đi cùng cải trắng cảm giác. Hai người ở chung nhiều năm, ăn ý mười phần, như bội dung vừa thấy liền biết bạn tốt suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn, không cấm hướng nàng bất đắc dĩ cười ta cũng không như vậy, không xong đi. Người đương nhiên không không xong, này không phải cảnh lão sư đối chúng ta tiểu tì muội không oán không hối hận trả giá quá lệnh người cảm động sao. Tô hân nghiên cười trêu chọc nói, bất qua cái này hảo ta vì các ngươi chuẩn bị nhiều năm tùy lễ cuối cùng có thể cho đi ra ngoài. Cảm ơn các ngươi, như bội dung cười nói tạm ngay sau đó lại khẽ thở dài. Kỳ thật ta cũng là nghĩ thông suốt vốn dĩ bởi vì đằng trước cái kia đối kết hôn chuyện này có điểm sợ hãi. Hắn cũng là biết đến cho nên vẫn luôn đều bao dung ta, nhưng hắn càng là như vậy ta càng là ái náy, càng là ái náy càng là không dám cường ngạnh trực diện chuyện này. Thẳng đến khoảng thời gian trước ta trong lúc vô tình nghe thấy Bảo Nhi đối với hắn bóng dáng kêu ba ba, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai like vẫn luôn bị nhốt ở quá khứ người kia là ta. Đem câu này nói suốt khâu thời điểm, như bội dung hốc mắt có điểm ửng đỏ. Năm đó sự tình kỳ thật đối nàng thương tổn rất lớn. Nàng mặt ngoài lạnh nhạt thiên cường bất quá chỉ là ngụy trang ra tới, bởi vì không nghĩ thấy người khác đồng tình ánh mắt nhưng lại có ai biết nàng đáy lòng thương. Chỉ có người kia thấy được nàng yếu ớt một mặt đối nàng ôn nhu lấy đáy một chút mà vuốt phẳng nàng vết sẹo. Cho nên vì chính mình ái người kia, người bội dung quyết định dũng cảm lên, đi đối mặt qua đi cũng nganh đón tân tương lai. Nhìn thấy bạn tốt như vậy, tô hân nghiên đáy lòng cũng không chịu nổi. Nàng an ủi mà vỗ vỗ nàng, nói hết thầy đều đi qua, về sau ngươi cùng cảnh lão sư sẽ tổ kiến thành một cái tân gia đình, bảo nhi cũng có thể có được một cái hoàn chỉnh ra. Ân, như bội rung rung sức gật đầu, trong mắt có đối tương lai hướng tới cùng chờ mong. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, tại tại trở về trường học đi học. Vừa mới bước vào lớp cửa, một trận vang dội vỗ tay liền vang lên cùng với toàn ban đồng học quan tâm cùng an ủi. Tại tại, ngươi không sao chứ? Ninh tại tại, làm tốt lắm. Tại tại hảo xoái, trong đó còn có cái đồng học làm quái mà thấu đi lên, đưa cho tại tại một cái dùng lót bài thi bìa cứng cuốn lên tới microphone thỉnh nàng phát biểu cứu người cảm nghĩ. Có cái gì hảo cảm ngôn, ta tin tưởng chúng ta trong đó mặc kệ là ai. Nhìn thấy kia một màn đều đến sông lên đi cứu người, thấy việc nghĩa hăng hái làm vốn chính là chúng ta nên làm sự. Tại tại cười huyền cự đồng học truyền đạt microphone nhưng là nàng kia một fan thiệt tình thực lòng nói, lại được đến toàn ban đồng học lớn hơn nữa gieo hò cùng vỗ tay. Nháo cái gì nháo cái gì nháo cái gì đâu, ta ở trong văn phòng đều có thể nghe thấy các ngươi thanh âm toàn giáo liền thuộc các người ban nhất xào. Đều cho ta an tĩnh điểm, lấy thư lên thượng sớm tự học cao tam sinh có thể hay không có điểm tự giác tính. Quá mức ẩm ý hậu quả chính là đưa tới chủ nhiệm lớp tử vong chăm chú nhìn. Toàn thể đồng học bị Huấn đến mặt xám mày cho vội ngoan ngoãn mà đem sách vở hoặc là bài thi cầm lấy tới thượng sớm tự học. Ninh tại Tại, người thân thể hào chút không có. Nếu là còn có chỗ nào không thoải mái nhớ rõ cùng lão sư nói, ngàn vạn đừng cố nén. Huấn xong học sinh chủ nhiệm lớp lại thay đổi một bộ sắc mặt ôn tồn mà quan tâm tại Tại thân thể trạng huống. Ta không có việc gì lão sư cảm ơn quan tâm tại tải lắc đầu trải qua một ngày nghỉ ngơi, nàng miệng vết thương trên cơ bản đều kết vảy quá mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Kia hào, ngươi đi học tập đi. Chủ nhiệm lớp đe dọa xong học sinh liền đi rồi, tại tại tắc đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Nàng vừa mới đem cặp sách phóng hào, liền thấy một viên lén lút màu đen đầu đỉnh từ bên ngoài cửa sổ hạ thổi qua, ngay sau đó một đạo càng thêm lén lút thân ảnh cung eo, lué tiến vào, lay ở nàng bàn học bên cạnh. Người tới đúng là bát quái tay thiện nghệ, diệp mậu thu Năm đó cao nhị văn lý phân ban thời điểm, tại tại vì thiếu viết điểm tác nghiệp lựa chọn khoa học tự nhiên. Mà Diệp Mậu Thu có điểm thiên khoa, nàng văn khoa thành tích càng tốt mặc dù lại như thế nào luyến tiếp tại tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn văn khoa, như vậy cùng nàng tách ra. Nhưng tách ra trước ngồi cùng bàn hai người cảm tình vẫn là sẽ không thay đổi. Chẳng sợ một cái trên lầu một cái dưới lầu cũng không ảnh hưởng Diệp Mậu Thu thường xuyên chạy đi lên đi lại thuận tiện đi theo ở cùng lưu nhân nhân chia sẻ bát quái. Thu thu, người có phải hay không được đến cái gì mới nhất tình báo? Nhìn lên thấy Diệp Mậu thu lại đây, nhất chờ mong không phải tại tại mà là lưu nhân nhân. Kia đương nhiên, không được đến tin nhi ta có thể đi lên sao? Diệp Mậu thu vẻ mặt tự tin mà nói. Ta nói thu thì, ngài cũng đừng u úp, úp mở mở chạy nhanh đem người biết cái gì đều nói ra đi. Bên cạnh có chờ cỏ bát quái học sinh chờ không kịp nhịn không được ra tiếng thúc giục. Cấp gì ta chính ấp ủ cảm tình đâu? Diệp Mậu Thu trợn trắng mắt đến, đế không có u úp, úp mờ mờ, nói thẳng, hôm qua cái tại tại anh dũng cứu người chuyện đó nhi không phải nháo thật sự đại sao. Hôm nay sự kiện vai chính, trừ bỏ 6 ban nhảy lầu vị kia, mặt khác hai vị cũng không có tới, nghe nói là ở trong nhà đã bị cảnh sát cấp mang đi, bọn họ cha mẹ khóc lóc quỳ cầu cũng chưa có thể đem người ngăn lại tới. Vì cái gì muốn bắt bọn họ, có đồng học khó hiểu hỏi, ngu ngốc còn có thể vì cái gì, bọn họ hại người bái. Không đợi Diệp Mậu Thu trả lời, bên cạnh liền có mặt khác đồng dạng tin tức linh thông người thoát ra tới nói. Hại người, chẳng lẽ nói, nàng không trộn đồ vật là bị oan uổng. Có người thông minh sĩ đã nghĩ đến điểm mấu chốt, Diệp Mậu Thu bổ sung nói. Không chỉ có như thế đâu, đoạt bạn trai chuyện này cũng là bốn ban cái kia nữ loạn bịa đặt căn bản là không lần này. Chuyện này ta có bằng hữu có thể chứng minh, sáu ban nữ sinh mỗi ngày tan học liền lập tức về nhà. Khóa gian cũng trước nay đều là lưu tại lớp học tập căn bản không có yêu đương thời gian, huống chi vẫn là đi câu dẫn nhân ra bạn trai. Quần chúng là có mắt, mặc dù nhất thời đã chịu che giấu nhưng là chỉ cần xong việc bình tĩnh lại thực mau là có thể từ giấu vết để lại bên trong tìm ra chân tướng. Cùng hướng chi nhảy lầu thiếu nữ còn có cái mỗi ngày cùng nhau trên dưới học, mỗi ngày đều dính hồ cùng liên thể anh giống nhau hảo khuê mật. Nhân ra tự mình đứng ra vì bạn tốt biện giải chứng minh nàng căn bản là không yêu sớm. Hai người chính là lãnh cư cho nhau ở tại cách vách nếu bạn tốt thật sự trộm yêu sớm nói, nàng không có khả năng không phát hiện. Hảo khuê mật là thứ nhất còn có rất nhiều người lục tục đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Rất nhiều đồng học đi học hạ đều là cùng con đường tuyến qua lại, đại gia làm việc và nghỉ ngơi thời gian lại đều giống nhau, thường xuyên có thể ở trên đường cho nhau gặp gỡ, luôn có như vậy mấy cái là có thể ra tới chứng minh nhảy lầu thiếu nữ trong sạch. Ngày hôm qua kia sự kiện kỳ thật cũng là sự ra đột nhiên, đại gia không có thể phản ứng lại đây, nếu là lại qua trước mấy ngày, này đó lời đồn có lẽ có thể tự sụp đổ. Rốt cuộc không trải qua chính là không trải qua, không phải nói ngươi ngạnh đem nổi khấu nhân ra trên đầu liền sẽ biến thành thật sự. Ai ai ta còn nghe nói, cảnh sát bên kia phải đối cái kia bị trộm đi đồng hồ tiến hành vân tay kiểm tra đo lường, nếu là phía trên không có 6 ban nữ sinh vân tay nói. Vậy có chứng cứ chứng minh ăn cắp này là bốn ban nữ sinh ở vu hãm người. Thảo luận đến nơi đây, này đàn ghé vào cùng nhau nghe bát quái người tức khắc một mặt. Ngay sau đó, có người nhỏ giọng hỏi, vu hãm bịa đặt dẫn tới người khác tự sát tính giết người đi. Người không chết tính giết người chưa toài. Kia chẳng phải là đến ngồi thu. Toàn thể hít hà một hơi. chương 197, bốn ban nữ sinh cùng đề tài nam sinh khả năng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ chỉ là lặng lẽ sớm cái luyến, liền dẫn ra lớn như vậy phiền toái. Ngắn ngồn mấy ngày thời gian, bọn họ sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cha mẹ trách phạt đánh chửi, bốn phía người chỉ chỉ trò trò ánh mắt lập tức từ cái kia bị hãm hại nữ sinh truyền rời đến bọn họ trên người tới. Loại này che trời lấp đất thống khổ gần thừa nhận không đến 3 ngày, khiến cho bọn họ tinh thần kề bên hỏng mất. Nhưng này còn không phải nhất tuyệt vọng. Nhất tuyệt vọng chính là, bọn họ bị cảnh sát bắt lên, hơn nữa bị cho biết bọn họ đã xúc phạm pháp luật tương lai khả năng gặp mặt lâm ngồi tu. Ngồi tu. Vừa nghe thấy cái này từ bốn ban nữ sinh đồng từ co rụt lại, vốn là đạt tới cực hạn tinh thần càng là hoàn toàn sụp đổ, nàng khóc lóc thảm thiết mà xin tha cầu xin các ngươi không cần bắt ta đi ngồi tù ta vốn dĩ không muốn hại người, là là ta bạn trai sai xử ta như vậy làm không phải ta. Rốt cuộc vẫn là cái không có trải qua quá suy sụp học sinh. Cơ hồ không cần cảnh sát như thế nào thẩm vấn, bốn ban nữ sinh liền toàn bộ mà đem sự tình toàn bộ chân tướng công đạo rõ ràng. Nàng không biết, nàng cha mẹ liền ở cửa kính khẩu bên ngoài, đem nàng công khai nói nghe được rõ ràng. Nàng mẫu thân trực tiếp hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh Mà nàng phụ thân mặc dù tức giận đến tưởng đương trường đánh chết nàng, nhưng cũng không thể không vì nữ nhi, mà quỳ xuống cầu xin cảnh sát, cầu xin các người cảnh sát đồng chí, nữ nhi của ta mới vừa thành niên, nàng còn không có tham gia thi đại học nhân sinh không thể liền như vậy bị hủy a Hai cảnh sát vội một tả một hiểu, đem hắn mạnh mẽ nâng dậy tới. Trong đó một cái nghiêm túc mà trả lời, nhà người nữ nhi không nên bị hủy nhân sinh, nhà người khác nữ nhi càng không nên. Chính hắn ra liền có cái ở đi học nữ nhi, nếu là chính mình nữ nhi bị người bức đến suýt chút tự sát, hắn khả năng không như vậy hảo tính tình còn có thể tại nơi này đỡ người bị tình nghi thân thuộc. Một cái khác cảnh sát khả năng cảm thấy đồng sự nói chuyện quá lãnh ngạnh, vội giúp đỡ bù nói, vị này đồng chí, ngươi hiện tại như vậy tới quỳ xuống cầu chúng ta cũng vô dụng, chúng ta chỉ là tận trách làm việc, nếu ngươi thật muốn vì ngươi nữ nhi làm điểm cái gì còn không bằng đi theo người bị hại xin lỗi thẹn hối, nếu có thể lấy được người bị hại tha thứ, có lẽ còn có thể cho ngươi nữ nhi giảm điểm hình. Không hình phạt là không có khả năng. Đồng hồ Thượng Vân Tây đã lấy ra ra tới toàn bộ cùng người bị hại không xứng đôi, này liền có thể chứng minh nàng trộm đạo tội danh hoàn toàn. Là bị vu hãm, mà nghi phạm lại chính mình chiêu khẩu cung, này đã có thể cấu thành vu cáo hãm hại tội. Vấn hình pháp quy định, bịa đặt sự thật vu cáo hãm hại người khác ý đồ khiến cho hắn người đã chịu hình sự truy cứu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị hình phạt. Chú 1. Cho nên hai vị nghi phạm sẽ bị hình phạt đã là ván đã đóng tuyển sự khác nhau chỉ ở chỗ bọn họ nhận tội ăn năn thái độ hay không tích cực do đó ảnh hưởng phán quyết nặng nhẹ. Từ pháp thẩm phán yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mà trường học sử quyết kết quả lại ở sự phát ngày thứ ba liền xuống dưới cũng thông báo toàn giáo. Đầu tiên, vu hãm bị đặt người khác đến nỗi sử bị hại học sinh thiếu chút nữa tự sát hai gã học sinh toàn bộ bị trường học khai trừ. Tiếp theo, những cái đó đi theo bốn ban nữ sinh cùng đi sáu ban nháo sự người, tất cả đều bị nhớ một lần lớn hơn sự phạt, đồng thời phạt viết một phần một vạn tự kiểm điểm thư, ở thứ hai thăng quốc kỳ thời điểm yêu cầu đứng ở toàn giáo sư sinh trước mặt lớn tiếng nghiệm kiểm điểm, lấy kỳ ăn năn. Cuối cùng, đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng học ngợi khen, trường học cũng sẽ trước tiên chứng thực đúng chỗ, đồng thời cổ vũ toàn thể đồng học hẳn là hướng yêu tú đồng học làm chuẩn, học tập này cao thượng phẩm đức cùng cao thượng tinh thần. Đường quảng bá bên trong thanh âm và tình cảm phong phú mà niệm ra đối nàng khích lệ thời điểm, tại tại một chút cao hứng cảm xúc đều không có chỉ cảm thấy có trăm triệu điểm điểm xấu hổ. Nàng nhịn không được trang đà điều tựa mà mai phục đầu, làm bộ chính mình không tồn tại. Nhưng cặp kia lộ ở bên ngoài trắng nõn lỗ tay lại lặng lẽ đỏ bừng. Liêu nhân nhân nghiêng đầu nhìn thấy ngồi cùng bàn dáng vẻ này, biết nàng là thẹn thùng, nhịn không được che miệng lại cười trộm lên, nhưng thực khắc chế mà không làm ngồi cùng bàn phát hiện. Bằng không nàng nên bực mình xấu hổ thành nổi giận. Chuyện này lúc ban đầu bùng nổ thời điểm ở giáo nội khiến cho sóng to gió lớn, thậm chí còn truyền tới sơ trung bộ cùng tiểu học bộ bên kia đi. Bất quá theo thi đại học tới gần, đại gia toàn bộ tâm thần đều bị lão sư lôi trở lại học tập Hải Dương Trung, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Bọn họ liền sáu ban vị kiên nữ sinh khi nào trở về đi học cũng không biết. Chỉ ở qua hai tháng sau, nghe nói bị chào kia hai người phán quyết kết quả xuống dưới, lúc này mới trốn tránh lão sư, lặng lẽ từ sách vừa thoát ra một viên tràn ngập bát quái đầu nhỏ từng người châu đầu ghé tay, khe khẽ nói nhỏ. Vẫn là đồng dạng địa điểm, tại tại bàn học trước mặt, đồng dạng nhân vật, bát quái tay thiện nghệ Diệp Mậu Thu cùng chung quanh một chúng chuẩn bị ăn dưa trồn ăn dưa. Đại gia làm thành một cái loại nhỏ giao lưu vòng, mặt đối mặt xây lên đàn liêu nghe Diệp Mậu Thu chia sẻ nàng mới nhất được đến tin tức. Phán quyết kết quả xuống dưới, nam cái kia tính chủ mưu, bị phán vô cáo hãm hại tội cùng xúi dục người khác phạm tội, phán xử 2 năm thu có thời hạn, bốn ban kia nữ, bởi vì tích cực nhận sai, thà có tự thú tình tiết từ nhẹ xử phạt phán 1 năm 6 tháng. Trừ bỏ hình phạt ở ngoài, hai người gia đình còn phải bồi thường người bị hại tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, chữa bệnh phí thư tư, nhưng này đó qua kỹ càng tỉ mỉ nội dung Diệp Mậu Thu không có thể nghe được cho nên cũng liền chưa nói. Sách xứng đáng, có người mắng. Chính là chính mình yêu sớm không nghĩ cho người ta phát hiện liền cố ý hại người quả thực có thật xấu. Những người khác cũng phụ họa nói. Đại gia tích cực đau mắng một hồi lâu, lúc này mới chưa đã thèm nói a nhìn đến người xấu bị trời dáng chính nghĩa ta sảng. Ta cũng là, ai mà không đâu, không chỉ có như vậy đâu. Diệp mẫu thu vẻ mặt ta còn có đại lưu muốn bạo biểu tình thành công hấp dẫn đến mặt khác các bạn học tầm mắt. Cái gì cái gì, này phía sau còn có việc nhi Vừa mới mới bị uy no trồn ăn dưa nhóm lại chờ mong mà sáng lên khát vọng đôi mắt nhỏ. Chuyện này ta cũng là nghe ta ba mẹ nói, không biết chuẩn không chuẩn các ngươi nghe một chút liền tính à. Đưa dưa phía trước Diệp Mậu Thu trước cho đại gia Hỏa Nhi đánh cái dự phòng châm, để tránh chính mình bát quái danh dự đã chịu ảnh hưởng. Mọi người đều rất biết điều gật gật đầu, hiểu biết hiểu biết Thu thì ngài cứ việc nói, hôm nay chỉ cần ra cái này môn chúng ta liền quyền đương cái gì cũng chưa nghe qua. Được đến bảo đảm Diệp Mậu Thu lúc này mới yên tâm lớn mật mà mở miệng. Chính là ta nghe nói chuyện này truyền ra đi sau kia hai người xấu gia trưởng cũng đã chịu ảnh hưởng. Nam sinh mẫu thân bị đơn vị liệt tiến giảm biên chế danh sách nghỉ việc mà nữ nàng ba giống như thiếu cái rất quan trọng lên trước cơ hội. Bởi vì nàng ba ba cùng nhân ra ba chính là ở cùng cái nhà máy công tác cho nên Diệp ba ba mới có thể biết này đó nội tình. Chỉ là không nghĩ tới cùng thê từ liêu khởi thời điểm bị nữ nhi cấp nghe lén đi ấm tắc kia hai cái tai họa thật đúng là hại người hại mình. Về gia trưởng sự cách bọn họ thực xa xôi, đại gia nghe qua còn chưa tính, chỉ là vẫn là nhịn không được cảm thán, làm chuyện xấu thật sự thực tạo nghiệp. Tại tại ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Cùng mọi người chia sẻ xong bát quái diệp mậu thu một quay đầu, liền nhìn thấy bạn tốt mãn nhãn phức tạp mà nhìn nàng. Thu thu, ngươi có hay không nghĩ tới đại học muốn báo cái gì chuyên nghiệp? Tại tại thực nghiêm túc hỏi, chuyên nghiệp Diệp mẫu thu cao cao đầu cũng có chút phạm sầu, cái này ta còn không có tưởng hảo đâu. Nàng có điểm lựa chọn khó khăn chứng, đối với tự. Mình tương lai quy hoạch cũng không rõ ràng, thế cho nên tới rồi hiện tại đều còn không có quyết định hảo về sau muốn làm gì, học cái gì chuyên nghiệp. Ta cảm thấy đi, tại tại kiến nghị nói, người thích hợp suy xét suy xét hướng tin tức ngành sản xuất phát triển, về sau đương cái phóng viên gì đó. Nàng cảm thấy bạn tốt loại này siêu cường tin tức thu thập năng lực thật sự thực thích hợp đương phóng viên, thật sự không được cũng có thể thử xem khảo cảnh giáo, ra tới đương cảnh sát cũng rất không tồi. Cảnh sát diệp mậu thu là không suy xét, nàng thể lực không được chạy cái 50m phải quỷ thiệt tình làm không tới này một hàng. Nhưng là phóng viên lại rất không tồi, cơ hồ ở bạn tốt nhắc tới ra tới thời điểm, nàng lập tức liền yêu Cảm ơn tại tại ta trở về liền cùng ta ba mẹ thương lượng thương lượng, nhìn xem đến lúc đó báo cái nào chuyên nghiệp nhất thích hợp. Diệp Mậu thu hưng phấn mà đưa cho tại tại một cái hùng ôm, sau đó cao hứng phấn chấn mà xoay người chạy. Nhìn nàng con thỏ dường như vui sướng thân ảnh tại tại nhịn không được quay đầu hỏi Lưu Nhân Nhân, nàng biết đương phóng viên cũng đến rãi nắng dầm mưa mà chạy tới chạy lui sao. Không biết đi, Lưu Nhân Nhân nói, bằng không cũng sẽ không như vậy cao hứng tính làm hài từ cao hứng cỡ nào mấy ngày đi tự hỏi vài phút tả tại cảm thấy chỉ bằng diệp Mậu thu đối bát quái đam mê khả năng liền tính biết đương phóng viên là cái việc tay chân cũng như cũ sẽ kiên trì đi xuống liền không có đánh vỡ nàng hiện tại tốt đẹp ảo tưởng nói nữa cũng xác thật có chút phóng viên công tác sẽ không như vậy mệt nhọc đoan xem là ở cái gì trước vị thưởng bọn họ liêu bát quái thời điểm là ở thưởng tiết tự học buổi tối Trên cơ bản lưu xong, cũng không sai biệt lắm tới rồi tiết tự học buổi tối tan học thời gian. Trừ bỏ bộ phận học sinh nội chú đến nhiều thượng nửa giờ tiết tự học buổi tối, mặt khác học sinh đều từng người thu thập đồ vật đeo lên cặp sách ra cửa đến cậy nhờ hướng cha mẹ ôm ấp. Tại tại vốn tưởng rằng hôm nay tới đón chính mình chính là nàng ba ba hoặc là mụ mụ, ba ba khả năng tính lớn hơn nửa điểm bởi vì hắn giống nhau cũng là thời gian này mới có thể tan tầm về nhà. Không nghĩ tới lại ở cửa trường nhìn thấy nàng đại bá ô tô. Nàng tức khắc trước mắt sáng ngời, vội đi nhanh chạy tới thẳng đến đại bá sa tiền. Kéo ra cửa xe, hướng trong đầu thăm dò nhìn lên. Cố hành một thân tây trang dày ra, phẳng phất vừa mới từ phía trên trong yến hội xuống dưới, đang ngồi ở xe trên ghế sau chờ nàng, mà trợ lý tiên sinh tắc trước sau như một mà ở phía trước lái xe. Trợ lý thúc thúc hào. Tại, tại đầu tiên là nhiệt tình mà cùng trợ lý tiên sinh đánh một tiếng tiếp đón, ngay sau đó vui vẻ mà ngồi vào trong xe, tiến đến nàng đại bá trước mặt, hừng phấn đến như là một con tiểu chim sơn ca nhi, thanh thúy thiếu nữ âm díu dít. Vàng cái không ngừng, đại bá, hôm nay như thế nào là ngươi tới đón ta Ta ba mẹ đâu, bọn họ không tới. Ngươi có hay không cùng bọn họ nói ngươi sẽ đến tiếp ta? Đừng làm cho bọn họ chạy không, đúng rồi đúng rồi, phía trước không phải đi nước ngoài đi công tác sao? Khi nào trở về a Nhãi con, cố hành mở miệng gián đoạn tiểu chất nữ lại nhài. Hắn biết nếu không đánh gãy nàng, có lẽ bọn họ trở về trên đường liền vô pháp thanh tịnh. Ân, tải tại đốn hạ, ngay sau đó mới ý thức được cái gì, không cấm ngựa ngùng mà nhấp môi cười cười thực xin lỗi, là ta quá xào. Không có việc gì, cũng trách ta lâu lắm không trở về xem ngươi. Tiểu chất nữ một ngoan ngoãn xin lỗi, cố hành thức khắc cũng không cảm thấy nàng vừa rồi xảo người. Đương phản, hắn còn bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa mới có phải hay không thái độ có điểm quá mức nghiêm khắc liền tính làm hài tử vẫn luôn nói đến về nhà lại có thể làm sao vậy. Nàng đây cũng là thân cận hắn, thấy hắn quá hưng phấn biểu hiện. Thông qua kính chiếu hậu quan sát đến nhà mình lão bản thần thái biến hóa trợ lý tiên sinh. cố tiên sinh, ngài sủng nịch hài tử điểm mấu chốt đều mau hàng không có. Là ai trở về phía trước còn nói không thể lại như vậy cưng chiều hài tử. Kết quả vừa nhìn thấy người liền ngay tại chỗ thay đổi. chương 198, đại bá đêm nay ở trong nhà trụ sao, tải tại đôi tay lay ở cửa sổ xe thượng quay đầu hỏi. Ờ, cố hành gật đầu, cũng không biết từ khi nào khởi, hắn không ra kém thời điểm, sẽ thường xuyên ở tại Ninh Gia, mà ban đầu mua cái kia ra, ngược lại càng nhiều mà như là cái làm công nơi. Ở Ninh Gia, có huyết mạch tương liên người nhà tồn tại, hắn mới có thể chân chính mà có được ra cảm giác. Có thể là tuổi tiệm đại, bắt đầu có chút lưu luyến gia đình đi. Hắn rốt cuộc chịu không nổi trước kia một người tịch mịch. Cố hành thường, tải tại đọc không ra nàng đại bá nội tâm, nhưng là nàng có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, không cấm có điểm ngo ngoe dục dịch Đại bá nàng lắp bắp mà nhỏ giọng kêu to. Vân, cố hành nghiêng đầu nhìn về phía tiểu chất nữ. Ta đói bụng, tải tại phát ra điên cuồng ám chỉ, đầu ngón tay ở cửa sổ xe pha lê thượng một chút một chút. Lời ngầm, nàng muốn ăn ăn khuya, đói bụng, cố hành tuấn mi nhíu lại có chút khó xử, hắn cũng không có ở trên xe phòng thức ăn thói quen, trước kia cũng không gặp gỡ quá trong nhà tiểu bối nửa đường đói bụng cùng hắn thảo thực tình huống. Cho nên hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mau về đến nhà, nếu không ngươi trước nhẫn nhẫn, đi trở về nhìn nhìn lại trong nhà có chút cái gì ăn? Ninh ra phòng các loại ăn, chờ đêm hài tử đưa trở về nàng là có thể lấp đầy bụng. Như vậy nghĩ cố hành đang muốn ý bảo trợ lý khai mau một chút kết quả lại bị sốt ruột tại tại ngăn lại ta biết phụ cận có một cái phố Mỹ thực đại buổi tối cũng có rất nhiều ăn bán. Này cơ hồ đã là minh kỳ, nàng chính là tường thừa dịp trong nhà những người khác không ở mà đại bá lại sủng hắn ương hắn mang nàng đi ăn bên đường tiểu quán bán ăn vặt. Cố hành tự nhiên có thể nghe hiểu hài từ ý tứ, hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt bên ngoài đồ vật không sạch sẽ. Ăn tiêu chảy làm sao bây giờ? Liền lúc này đây sao ta chỉ ăn một chút không có việc gì, liền như vậy một tí xíu. tại tại đem ngón cái cùng ngón trò niết ở bên nhau, véo thành một cái tiểu nhỏ nhọn, nhọn ý bảo chính mình thật sự không ăn nhiều, liền nếm thử hương vị giải cái thèm. Tiểu chất nữ một đôi mắt to quay tròn mà chuyển, nhìn lên liền biết đánh đến cái gì siêu chú ý, chuẩn là tưởng trước lừa hắn mang nàng qua đi, sau đó lại ăn uống thả cửa thật vào miệng nàng đồ vật hắn chẳng lẽ còn có thể làm nàng nhổ ra. Xong việc liền tính trong nhà biết nàng đi ra ngoài ăn bậy rác rời thực phẩm, nàng cũng có thể đem hắn dọn ra đàm đương chỗ rửa. Ninh ra trừ bỏ hắn mẫu thân, trên cơ bản không ai dám trách cứ hắn. Có hắn ở phía trước chắn, nàng ở phía sau còn không phải chuyện gì nhi đều không có. Bàn tính nhỏ nhưng thật ra đánh đến rất tinh. Tiểu cô nương tiểu tâm cơ, đừng nói cố hành, liền trợ lý tiên sinh đều nhìn ra. Hắn suy đoán cô tiên sinh kế tiếp nên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt chính rối rắm với nếu là cô tiên sinh ngữ khí quá nghiêm khắc chọc đến tại tại tiểu thư tâm tình không tốt nên như thế nào giúp đỡ hòa hoãn không khí. Kết quả liền nghe hắn nói, chỉ có thể ăn một chút. Trợ lý tiên sinh, tại tại ra, cuối cùng thẳng tắp táxì hướng Ninh ra xe vẫn là nửa đường quài cong, đi trước tại tại sở chỉ mỹ thực một cái phố. Cố Hành vẫn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Toàn bộ đường phố đèn đúc sáng trưng mặc dù sắc trời đã tối cũng nơi nơi đều là bầy quán giao hàng người, đủ loại đồ ăn hỗn tạp hương khí xông vào mũi câu đến người ngón trỏ đại động. Trừ bỏ bán ăn còn có không ít bán những thứ khác quầy hàng. Nơi này cùng với nói là phố Mỹ thực còn không bằng nói là chợ đêm một cái phố càng vì thỏa đáng. Trợ lý tiên sinh đem xe ngừng ở một chỗ tương đối bí ẩn địa phương, hắn cũng không phải vì thường đem xe giấu đi, chỉ là sợ chắn đến người khác nói. Chờ xe đình ổn sau, tại tại vẻ mặt hương phấn mà nhảy đát xuống xe, mục tiêu đệ nhất chính là lôi kéo nàng đại bá thẳng đến gần nhất ăn vặt quầy hàng. Mới vừa chạy vài bước, nàng hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Trợ lý thúc thúc không cùng nhau đi sao, tại tại quay đầu tới phía sau xem, lại thấy trợ lý tiên sinh ngồi ở trong xe, nửa dáng xuống cửa sổ xe nhìn bọn họ chú ý tới nàng xem trở về tầm mắt còn đối nàng cười cười, lại điểm điểm xe, lắc đầu ý tứ lạc hắn yêu cầu lưu lại xem xe, liền không đi theo đi. Tại tại không chỉ có xem đã hiểu trợ lý tiên sinh tứ chi thượng sở biểu đạt ý tứ còn xem đã hiểu trên mặt hắn sở biểu lộ tâm tư. Tức khác hiểu rõ, như vậy a chúng ta đây mua xong mang về tới cùng trợ lý thuốc thuốc cùng nhau ăn. Bọn họ vốn dĩ chính là tới mua ăn cũng không tính toán đi dạo phố, mua xong ở trên xe ăn xong cũng là có thể. Chỉ cần về nhà phía trước hủy diệt chứng cứ vậy ai cũng không biết nàng ở bên ngoài ăn vụng bên đường ăn vặt. Tại tại đáy lòng bàn tính nhỏ đánh đến đồng vang, nàng thậm chí đã nhắm ngay chính mình cảm thấy hứng thú quẩy hàng, kết quả lại bị cố hành một câu cấp đà kích đến héo. Chỉ có thể mua tam giảng, cố hành không dung phản bác mà quy định nói. Tuy rằng hắn không nhịn xuống mềm lòng đáp ứng mang tiểu chất nữ tới ăn bên đường ăn vặt nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ thật sự mặc kệ hài từ hạt phàm ăn. À liền tam dạng cái gì đủ ăn, tại tại không tình nguyện, mà kéo trường âm ý đồ lợi dụng làm nũng làm đại bá nhà ra làm nàng lại ăn nhiều một chút Kết quả một quán sủng nàng cố hành giờ khắc này lại trở nên hết sức tàu điện ngầm mặt vô tư Lại nháo liền không mua, về nhà đi, mua mua mua, sợ đại bá đổi ý thật đem nàng kéo về nhà tại tại vội phóng đi gần nhất ăn vặt quán mua ăn vặt Trong tay xùy nàng đại bá vừa mới cấp trăm nguyên tiền lớn Này trăm nguyên tiền lớn vẫn là năm nay tháng tư đế vừa mới phát hành tân bản tiền giấy, niết ở trong tay có điểm nóng hổi cũng không biết là bởi vì là ở đại bá trong bắp tiền buồn lâu rồi, vẫn là nàng chính mình lòng bàn tay quá nhiệt. Rốt cuộc lúc này đều tiến vào tháng 6 phân, thời tiết dần dần nóng bức lên, tùy tiện động nhất động là có thể lưu một thân hãn. Chỉ cấp mua tam dạng ăn vặt nói thì thật thực mau là có thể hào chẳng được bao lâu tại tại liền dẫn theo ăn vặt, thủy một đâu bị tìm trở về tiền lẻ, chạy chậm bon hồi nàng đại bá bên người, thò tay liền thưởng đem dư lại tiền móc ra tới còn cho hắn. Không cần, dư lại cho người đương tiền tiêu vặt. Cố Hành căn bản không thèm để ý điểm này, tiểu tiền lẻ trực tiếp liền đưa cho chất nữ đương tiêu vặt. Hắc hắc cảm ơn đại bá. Tại tại đã sớm thư nàng đại bá nơi này lấy tiền tiêu vặt lấy thói quen, lúc này nghe thấy hắn nói như vậy, liền rướt khoát lưu loát mà đem vừa mới móc ra tới tiền hồi trong túi đi. Sau đó từ chính mình dẫn theo một đống ăn vạt tìm ra một phần mè đen hồ đưa cho cố hành. Đây là ta đặc biệt cho ngài mua, trợ lý thuốc thuốc cũng có phân, không tính ở kia tam kiện ăn bên trong, ngài cùng trợ lý thuốc thuốc hôm nay buổi tối hẳn là cũng không như thế nào ăn đi. Chuyện này vẫn là tại tại từ trợ lý tiên sinh chỗ đó biết được. Cho nên nàng đột nhiên nửa đường muốn ăn ăn khuya kỳ thật không phải thèm ăn, mà là biết bọn họ buổi tối vì xã giao, không như thế nào ăn cơm, cho nên muốn làm chính mình cùng trợ lý ăn một chút gì. Nghĩ thông suốt điểm này cố hành trong lòng ấm áp, không cấm vui mừng mà cười khởi, đại bá không uổng công thương ngươi. Đó là, tại tại ngạo kiều mà vừa nhấc đầu nhỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh đắc ý, người xem nhịn không được tưởng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ thử xem xem có thể hay không đem nàng chọc tạc mau. Đương nhiên, có cố hành ở, không ai dám động thủ Trợ lý tiên sinh chính mình cũng là không dự đoán được, hắn cư nhiên cũng được đến một phần ăn khuya. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút cảm động. Đột nhiên lý giải lão bản vì cái gì như vậy xùng ái tiểu chất nữ nguyên nhân, như vậy đáng yêu xinh đẹp lại ngoan ngoãn săn sóc tiểu cô nương ai không thích đâu. Chạy nhanh đuổi chẩm tải tại cuối cùng là đuổi ở xe đến trước ra môn, đem một đống ăn vặt. Thùy thi diệt tích, này vẫn là trợ lý tiên sinh riêng đem xe khai chậm gấp 3 kết quả, bằng không ấn nguyên lai like, tốc độ nàng thẳng đến trước ra môn chỉ sở còn không có tiêu diệt một nửa. Nếu như bị đương trường chào cái hiện hành kia nàng đã có thể thảm. Bá chất hai cái về đến nhà thời điểm, ninh ra phòng khách ngồi không ít người. Ninh nãi nãi, ninh viễn hành cùng Tô Hân Nhiên đều ở, liên kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu đi làm sau, liền thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi ninh hàng đều hiếm thấy mà chờ ở trong phòng khách. Đại gia nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng vang, đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy tại tại vẻ mặt vui vẻ mà đi theo nàng đại bá phía sau đi vào ra môn. Nhìn thấy hài tử tốt lành mà, ninh nãi nãi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó nhịn không được sụ mặt chất vẫn nói các người đây là đi đâu vậy. Có biết hay không hiện tại đã vài giờ. Nếu là lại không trở lại chúng ta đều phải đi cục cảnh sát báo án. Hải từ 10 giờ rưỡi hà tiết tự học buổi tối. Liền tính kéo dài tới lại vãn, 11 giờ cũng nên về đến nhà. Kết quả hiện tại đều đem gần 12 giờ ước chừng chậm lâu như vậy, khó trách làm người lo lắng. Điểm này hiển nhiên đều là tại tại cùng cố hành không nghĩ tới. Tại tại vẻ mặt chuột dạ thêm ái náy, đang do dự muốn tìm cái gì lý do cùng các đại nhân giải thích bọn họ vãn về nguyên nhân, nàng bên cạnh cố hành liền trước một bước đứng ra, xin lỗi nói. Xin lỗi, là ta nghĩ hài từ tháng sau liền phải thi đại học lo lắng nàng áp lực tâm lý quá lớn cho nên muốn mang nàng đi yếm phong, thả lòng thả lòng tâm tình, không dự đoán được các ngươi sẽ vì này lo lắng. Hắn chủ động đem toàn bộ trách nhiệm ôm ở trên người mình. Tuy rằng tôi hân nhiên nhìn lên nhà mình khuê nữ kia phó trột dạ thiểu bộ dáng liền biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, nhưng là đại ca đều cố ý giúp đỡ hài từ che giấu, bọn họ cũng không hào lại truy nguyên. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì, cuối cùng cũng chỉ thừa ninh nãi nãi vẻ mặt lão đại không cao hứng mà dặn dò đại như từ, lần tới muốn vãn trở về liền trước thời gian cùng trong nhà nói một tiếng, không đến làm người lo lắng. Ta đã biết mẹ, hiện tại đã đã khuya, ngài sớm một chút đi ngủ. Cố hành một bên ôn thanh mà hống mẫu thân đi nghỉ ngơi, một bên đưa cho tiểu chất nữ một ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh lưu. Thuận lợi thu được tín hiệu tại tại bay nhanh mà nói một câu ta đi tắm rửa. Sau đó liền cục cục cục chạy lên lầu, lưu cái không ảnh. Này bá chất hai mắt đi mày lại ai không nhìn thấy a, chỉ là lười đến cùng bọn họ so đo mà thôi. Không còn sớm, đại gia sớm chút đi nghỉ ngơi." Ninh Viễn hành dẫn đầu đứng dậy nói, những người khác liền cũng đi theo tan. 7 tháng 7 Hào cả nước thi đại học, ngày này, Ninh ra người như lâm đại địch tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Từ buổi sáng tại tại rời giường, đến nàng rửa mặt xong ngồi ở bàn ăn trước mặt ăn cơm sáng, cả nhà một cái không rơi, thậm chí liền xa ở Quảng Thành Ninh Hàn đều riêng đuổi ở thi đại học bắt đầu trước ngồi máy bay gấp trở về bồi muội muội khảo thí, mà mặt khác vốn là ở thủ đô người liền càng không cần phải nói. Bọn họ ở hôm nay đều không hẹn mà cùng mà buông xuống đỉnh đầu sự vụ, đồng thời vây quanh ở tại bên người các loại hỏi han ân cần. Cái kia quan tâm nàng văn phòng phẩm mang tề không có. Cái này giúp nàng kiểm tra chuẩn khảo chứng cùng thân phận chứng chờ giấy chứng nhận có hay không lấy sai. Ninh nãi nãi cấp chuẩn bị bữa sáng càng là tiêu chuẩn một cây bánh quẩy thêm hai cái trứng gà ý vì khảo mãn phân. Đối với người nhà quan tâm, tại tại toàn bộ chiếu thu. Nàng biết nếu chính mình không phối hợp bọn họ, chỉ biết làm đến bọn họ càng thêm khẩn trương, càng thêm đứng ngồi không yên, nếu như thế kia còn không bằng thỏa mãn bọn họ tưởng tại đây hai ngày toàn tâm chiếu cố chính mình tâm ý. Hôm nay từ Ninh Viễn Hành tự mình lái xe đưa nữ nhi đi trường thi khảo thí. Đồng hành còn có Tô Hân Nhiên cùng Ninh Hàn. Ninh Hàng Ninh Hiên tới không được. Ninh Hàng là viện nghiên cứu bên kia có quan trọng công tác, không có biện pháp xin nghỉ, cho nên buổi sáng tiễn đi muội muội sau, hắn liền trực tiếp chạy đến đi làm. Ninh Hiên còn lại là có khóa, hắn muội muội là tuyệt không cho phép hắn vì cho nàng bồi khảo mà xin nghỉ hoặc là trốn học. Đáng giá nhắc tới chính là Cố Hành cũng tới, nhưng Ninh ra xe quá tệ, hắn liền mặt khác mang theo trợ lý tiên sinh ngồi chính mình xe theo tới. Cố hành không có chính mình hài tử còn tưởng rằng chính mình đời này đều thể hội không được đưa hài tử đi tham gia quan trọng khảo thí cảm giác không nghĩ tới lại ở đệ đệ nữ nhi trên người cảm nhận được. Phía trước Ninh Hiên thi đại học hắn vừa lúc xuất ngoại đi công tác nhất thời đuổi không trở lại cho nên bỏ lỡ. Bất quá hắn công tác rất bẩn cũng chỉ có thể đưa hài tử đến trường thi ngoài cửa, nhìn theo nàng đi vào lúc sau, phải rời đi đi làm. Sẽ toàn bộ hành trình bồi khảo chỉ có Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên còn có Ninh Hàn. Tại tại là khoa học tự nhiên sinh, yêu cầu nhận xét số anh chính vật hóa sinh, trong đó ngữ văn 120, toán học 120, tiếng Anh 100, vật lý 100, hóa học 100, chính trị 100, sinh vật 70, tổng phân 710 phân. Chú một, này đó khảo thí đều sẽ ở 7 tháng số 7 đến 7 tháng số 82 ngày nội kết thúc. Bước vào trường thi kia một khắc tại tại tâm tình không có trong dự đoán khẩn trương, ngược lại có vẻ thực nhẹ nhàng. Nàng tự giác các khoa tri thức điểm nên ôn tập đã toàn bộ ôn tập đúng chỗ, hiện tại yêu cầu làm chính là đi vào đi, đem mỗi một chương bài thi toàn bộ làm xong, sau đó lại ra. Tới liền hào, liên tiếp hai ngày, khẩn trương lại nghiêm túc thi đại học cuối cùng kết thúc. Đường bước ra trường thi khoảnh khắc, tại tại đột nhiên một trận hoảng hốt. Tự hồ có điểm không phản ứng lại đây, chính mình cao trung sinh nhai liền như vậy kết thúc từ nay về sau, lại tiến vào đại học vườn trường, nàng chính là một người sinh viên sinh viên ở đại gia trong mắt hẳn là xem như cái đại nhân đi tại tại không xác định mà tưởng còn không có nghĩ kỹ sau lưng truyền đến một trận dồn dập tiếng gió nàng theo bản năng hướng bên cạnh chợt ló ai nha vốn dĩ thì xong thật là vui tưởng nhiệt tình mà đưa cho tại tại một cái hùng ôm dịp mậu thu pháp cái không ngã trên mặt đất kêu dên người như thế nào như vậy không cẩn thận tạii tại vội qua đi đem nàng nâng dậy tới có điểm muốn cười nhưng bận tâm bạn tốt mặt mũi chỉ có thể cố nén Nhân gia này không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao? Diệp Mậu Thu ủy ỉ khuất khuất mà nói. Kết quả kinh hỷ không đưa đến chính mình trước quăng ngã cái cầu gặm bùn cũng là đù thảm. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 199, kết thúc thi đại học sau, chính là vui sướng lại dài dòng kỳ nghỉ. Thật luận khởi tới thi đại học sau khi kết thúc kỳ nghỉ, hẳn là bọn học sinh học tập kiếp sống chung quá đến nhẹ nhàng nhất một đoạn nhật từ. Không có tác nghiệp, không có việc học áp lực có chỉ là thật dài kỳ nghỉ thời gian, có thể tận tình mà chơi đùa cũng không cần bị ra trường thúc dục đi học tập quả thực vui sướng vô cùng. Cơ hồ ở bắt đầu nghỉ thời điểm, tại tại cũng đã quy hoạch hào kỳ nghỉ muốn như thế nào lấy tới lãng phí không phải, lấy tới tận tình thả lỏng Đáng tiếc không đợi nàng làm xong kế hoạch đã bị lâm giáo thụ một chiếc điện thoại triệu hoán qua đi, lại lần nữa lâm vào học tập Hải Dương. Dùng lâm giáo thụ nói tới nói. Người đều vài tháng không lấy quá bút vẽ lại không nắm chặt thời gian luyện luyện trước khi học được đều đến hoang phế rớt cứ như vậy vui sướng tại tại biến thành bận rộn tại tại mỗi ngày đều đến đi lâm giáo thụ nơi đó đưa tin đem có một chút rơi xuống hội họa lại cấp nhặt lên người ở bận rộn chung thời gian luôn là quá thật sự mau tải tại cũng chưa cảm thấy nhật từ qua đi bao lâu lại đột nhiên nhận được thông chi bọn họ nên đi trường học điền Điềní nguyện Nàng trí nguyện từ đầu đến cuối đều thực ổn định, liền không thay đổi quá cho nên tại tại thậm chí liền để nhị trí nguyện đều không điền, chỉ nhận định kia một cái. Qua giai đại vui mừng, nếu không quá, vậy chỉ có thể học lại. tại tại là toàn ban trí nguyện điền nhanh nhất cái kia, điền xong lúc sau nàng đem bảng biểu đệ trình, sau đó gấp không chờ nổi mà dò hỏi ngồi cùng bàn, nhân nhân, người đã khỏe không có. Các nàng cùng Diệp Mậu Thu ước hào, muốn cùng đi trường học cửa sau ăn kem. Bọn họ trường học cửa sau có thật nhiều ra bán ăn, hương vị đều thực không tồi, thả giá cả có lợi và thực tế, bọn học sinh thích nhất nghỉ trưa hoặc là tan học sau qua bên kia mua ăn. Hào hào, lưu nhân nhân đã sớm đối chính mình tương lai có lựa chọn điền khởi chí nguyện tới cũng là không chút do dự tại tải giao xong bằng biểu trở về thời điểm nàng vừa lúc cũng viết hảo, vội chạy đi lên đệ trình, sau đó chạy chậm trở về, bối tượng tùy thân mang túi sách vãn khởi tại tại cánh tay, vui vẻ mà cười nói, ta hảo, đi thôi, chúng ta đi tìm thu thu. Hảo, hai người vừa mới bước ra phòng học môn, đột nhiên bị một cái thân hình cao lớn nam sinh ngăn lại. Đối phương ăn mặc giáo phục quần, mặt trên giáo phục áo khoác cấp cởi xuống dưới, lộ ra nội bộ ăn mặc màu trắng ngắn tay áo trên, xứng với kia trương hơi mang ngượng ngùng anh Tuấn khuôn mặt có vẻ thoải mái thanh tân lại ánh mặt trời. Lúc này, hắn một đôi ở trong chứa ngượng ngùng đôi mắt không được mà hướng tại tại thần thú ngắm, rõ ràng là cái 1m8 tráng hán. Ngạnh sinh sinh bị hắn vặn thành thẹn thùng tiểu thức phụ nhi. Xem đến tại tại một trận ác hàn, trên tay nổi da gà đều đi lên. Cái kia, Lưu Nhân Nhân, người có thể hay không đi trước khai điểm ta tưởng cùng Ninh Tại Tại nói một câu. Đây là chuẩn bị tới cái tốt nghiệp thông báo. Trong mắt Kim mang chợt lóe mà qua, nhìn ra đối phương muốn làm gì Tại Tại theo bản năng ôm chặt Lưu Nhân Nhân cánh tay, lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, nàng có chút không biết làm sao, càng nhiều mà là kháng cự. Lưu Nhân Nhân nhận thấy được Tại Tại không khỏe, lập tức trượng nghĩa mà đứng ra, dùng chính mình đem Tại Tại che ở phía sau, không được chúng ta còn cùng người có ước liền đi trước. Dứt lời cũng không cho đối phương phản ứng cơ hội, nàng lập tức kéo qua tại tại mang theo nàng vòng qua cái kia nam sinh, một đường chạy chậm mà vọt tới dưới lầu đi. Thẳng đến thoát khỏi đối phương tầm mắt tại tại lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người kia là ai à? Nàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nói thật thiếu chút nữa bị cái không quen biết nam sinh thông báo, nàng sờ cảm thấy chỉ có xấu hổ hai chữ. Gì, người không nhớ rõ hắn sao? Hắn là chúng ta sơ trong thời điểm thể dục ủy viên A. Lưu Nhân Nhân nói, bằng không người kia cũng sẽ không nhận thức nàng. a tại tại một ngốc ngay sau đó vô tội mà nhìn lại Lưu Nhân Nhân ta như thế nào đối hắn không ấn tượng. Người sơ chung lúc ấy, mỗi ngày không phải vội vàng học tập chính là đi học vẽ tranh, liền giao cái bằng hữu đều không có thời gian, đối hắn không ấn tượng cũng bình thường. Lưu Nhân Nhân an ủi nàng nói. Không có việc gì lạc dù sao là không liên quan người, chúng ta lúc này đều tốt nghiệp, hôm nay qua đi, có lẽ sẽ không bao giờ nữa sẽ có liên quan, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Vân, bị lưu nhân nhân thành công an ủi đến tại tại gật đầu thực mau liền đem chuyện này vứt đến sau đầu. Các nàng hai cái thuận lợi cùng diệp mẫu thu hội hợp chuẩn bị cùng đi trường học cửa sau ăn kem. Kết quả mới vừa đi đến khu dạy học phía dưới, trước mắt lại bị một cái nhìn có điểm quen mắt nhưng chính là không có thể vang lên tên nam sinh ngăn lại. Không chỉ có như thế, sau lưng Hàng Hiên còn truy xuống dưới một cái nam sinh. Cái này tại tại nhận được còn không phải là bọn họ lớp học vật lý khóa đại biểu sao? Nếu vị này khóa đại biểu không đồng nhất biên truy một bên kêu tên nàng nói, vậy càng tốt. Ninh tải Tại, Ninh Tại Tại ngươi chờ một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tại Tại đi. Cũng chưa chờ ở ở phản ứng lại đây, tin tức nhất linh thông diệp mẫu thu vừa thấy này, tư thế liền biết bọn họ muốn làm gì, nàng lập tức kéo tại tại tay, mang theo nàng tránh đi trước sau hai cái nam sinh, lấy trăm mét lao tới tốc độ ra bên ngoài chạy. Này cơ hồ là lấy ra chạy trốn tư thế, lưu nhân nhân lạc hậu một bước thẳng đến mau bị khóa đại biểu đuổi theo mới phản ứng lại đây, vội vàng cất bước theo sau, từ từ ta à các ngươi hai cái ba người mất mạng mà vẫn luôn chạy trốn đến mặt sau, tránh ở bán kem tiểu điếm, lúc này mới ngừng lại, lẫn nhau dựa vào cùng nhau há mồm thở dốc. "Hô hô ta nói, ngươi là hô hô thiếu bọn họ tiền sao? Như thế nào đều ở truy ngươi? Căn bản còn không có thông suốt lưu nhân nhân căn bản không thấy hiểu những cái đó nam sinh đuổi theo tại tại muốn làm gì? Ngươi không thấy ra tới. Những người đó tưởng tóm được tại tại tới một hồi tốt nghiệp thông báo, không chạy chẳng lẽ liền đứng bị bọn họ trở thành tâm nguyện hoàn thành cơ soát. Diệp mẫu thu hiểu nhiều lắm một chút, nàng thậm chí còn biết tạo thành loại này hiện tượng tiền căn hậu quả. Phía trước ta liền ẩn ẩn nghe nói, có nam sinh tuyên cao hắn tốt nghiệp sau muốn tìm ái mộ nữ sinh thông báo thành viết kiếm, thua cũng không lỗ, dù sao thượng đại học sau, trừ phi cố tình liên hệ, bằng không đại gia cũng sẽ không có cái gì giao thoa cho nên không cần sợ mất mặt. Sau đó chú ý này không biết khi nào liền ở ngầm truyền đến, hảo những người này đều tỏ vẻ thường thừa dịp tốt nghiệp cùng thích người thông báo, nam nữ đều có cũng không đơn độc chỉ có nam sinh. Cho nên người nói nhiều như vậy, cũng chưa nói đến bọn họ vì cái gì muốn đuổi theo ta. Tại tại biểu tình là cùng lưu nhân nhân giống nhau, cùng không ngây thơ. Diệp mẫu thu, nguyên lai like chỉ có nàng bước vào đại nhân thế giới. Đột nhiên cô độc. Thở dài, Diệp Mậu Thu nhận mệnh mà tiếp tục cùng này hai cái tiểu bạch giải thích ta cứ cái ví dụ, nhân nhân, ngươi thích tại tại sao? Thích cha Liêu nhân nhân không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Vậy ngươi thích nàng cái gì đâu? Hoặc là nói ngươi là bởi vì cái gì mà thích tại tại? Bởi vì tại tại người thực hảo a nàng thành tích yếu tú lại sẽ vẽ tranh còn thật xinh đẹp cũng không ai sẽ không thích tại tại đi. Liêu nhân nhân đương nhiên nói, ngươi đừng như vậy khen ta ta sẽ thẹn thùng. Tại Tại Che lại chính mình hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, giả vờ ngượng ngập nói: "Đừng hiểu lầm, mặt nàng hồng là vừa rồi chạy bộ chạy." Không để ý tới Tại Tại chơi bảo, Diệp Mậu Thu tiếp tục nói: "Ngươi xem, ngươi đều nói không ai sẽ không thích Tại Tại kia nói, cách khác có thật nhiều người đều thích Tại Tại, những người này bên trong tự nhiên liền có chút lá gan khá lớn, hoặc là tự cho mình siêu phàm người, nghĩ đến Tại Tại nơi này thử thời vận, có lẽ liền thông báo thành công đâu, không thử xem như thế nào biết." Bọn họ chính là ôm loại tâm tính này, mới đến đuổi theo Ninh Tại Tại thông báo. Tại Tại đã hiểu, ngay sau đó lại có chút một lời khó nói hết, nàng một đôi tiểu mày đều nhăn ba lên, nhưng ta còn không có thành niên. Đâu không nghĩ như vậy sớm xử đối tượng, chịu cha mẹ ảnh hưởng, nàng ở luyến ái quan niệm thượng kỳ thật thực truyền thống. Cảm thấy chính mình về sau nếu muốn xử đối tượng nói kia tự nhiên là bôn lấy kết hôn vì tiền đề mục đích đi, không thể như vậy qua loa. Cho nên hôm nay tới đuổi theo tại tại những người đó, ở trong mắt nàng xem ra, đều không phải cái gì người đứng đắn. Dùng nàng tam ca nói, tôi nói, gặp gỡ lại người này phải trốn đến xa xa nhi mà, để tránh bị người dậy hư. Đừng để ý đến bọn họ, dù sao về sau liền thấy không mặt. Đồng dạng cũng nghe đã hiểu lưu nhân nhân an ủi tại tại thấy nàng tâm tình đã chịu ảnh hưởng, nàng còn riêng đưa ra muốn thỉnh nàng ăn kem, hy vọng nàng ăn về sau có thể vui vẻ một chút. Nhìn ra lưu nhân nhân đối chính mình quan tâm tại tại thức khắc nghĩ thông suốt nàng không cần thiết vì một đám không nghĩ làm người ảnh hưởng đến tâm tình của mình thật vất vả điền xong chí nguyện còn có thể cùng các bằng hữu thấu làm đôi kia tự nhiên đến cùng nhau hào hào chơi đùa mới đúng cuối cùng tại tại cũng không làm lưu nhân nhân mời khách mà là đổi lại nàng Thỉnh này đốn kem là tại tại tưởng làm đối hai cái bạn tốt vừa mới trợ giúp đáp tạ Nếu không có các nàng ở chính mình một người lâm vào vòng vây tưởng thoát vây đều khó Tuy rằng nàng vũ lực giá trị không thấp nhưng là mọi người đều là đồng học, không bị thật sự chọc cấp phía trước nàng cũng ngượng ngùng tuy tuy tiện tiện liền cùng người động thủ. Mua xong kem, Diệp Mậu Thu đề nghị đi đi dạo phố, mặt khác hai người cũng chưa dị nghị, liền một người dơ một cây kem, lang thang không có mục tiêu mà đi dạo lên. Các nàng bên này đi một chút, bên kia nhìn xem, dọc theo đường đi đều không ngừng đang nói chuyện thiên chẳng sợ trên cơ bản không làm gì có ý nghĩa sự tình, nhưng cũng quá thật sự vui vẻ. Thẳng đến về nhà, tại tại trên mặt đều là treo tê cười. Chỉ là nàng mới vừa bước vào gia môn, liền nhìn thấy nàng Tam ca vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở trên sofa, đầy mặt viết ta không cao hứng, mau tới hống ta. Ai chọc ngươi? Tại tại thò lại gần Tiểu Tâm mà vươn một ngón tay, chọc chọc nàng ca cánh tay. Còn có thể có ai? Ninh Hiên mắt lé ngắm hướng muội muội, cái nổi này tại tại nhưng không bối, ta nơi nào chọc tới ngươi. Đừng hạt bôi nhọ người a. Hừ. Ninh hiên từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, ta bôi nhọ ngươi. Ta liền hỏi một chút ngươi, sớm mấy ngày ta có phải hay không liền nói, hôm nay ngươi đi điền trí nguyện thời điểm đến mang lên ta. Ách đúng vậy đi, tải tại không xác định nói. Nàng liền nhớ rõ mấy ngày trước chính mình ở trong nhà vẽ tranh thời điểm tam ca sông vào nàng trong phòng nói nói mấy câu, nhưng cụ thể nói gì đó nàng căn bản là không cẩn thận nghe, một lòng đều nhào vào thuộc hạ họa thượng Liền tính. Là có đáp lại, khẳng định cũng là ân ân a a mà hạt có lề. Nhìn thấy muội muội như vậy, ninh hiên còn có cái gì không rõ. Tức khắc liền thức giận đến thượng thủ nắm nàng hai bên gương mặt thịt làm bộ hung tợn mà xoa nắn. Ai nha, đau, buông ra. Tải tại nhân bám lấy khuôn mặt nhỏ, dãy ruộ đẩy ra nàng tam ca, xoay người túm lên trên sofa ôm gối đối với hắn chính là một đốn trường. Đinh Hiên cũng không phải là cái sẽ ngoan ngoãn ngồi bất động tùy ý muội muội đánh người, cơ hồ là tại tại gối đầu vừa lên tay, hắn liền lập tức túm lên một cái khác che ở trước mặt phòng ngự, thuận tiện tìm đúng thời cơ phản kích. Sau đó này hai anh em cũng không biết như thế nào mà liền đánh lên gối đầu đại chiến. Chờ Tô Hân Nhiên tan tầm trở về, nhìn thấy này hỗn loạn một màn, mặt đều đen. Các ngươi hai cái đều cho ta dừng tay. Thế giới an tĩnh, chương 200 Ninh Hàn từ lần trước từ Quảng Thành trở về thủ đô lúc sau, liền không có lại qua đi. Quảng Thành bên kia công tác trên cơ bản hạ màn dư lại có hắn thuộc hạ người nhìn, giống nhau ra không được đại sự, mà thủ đô bên này tích lũy không ít công tác đến xử lý cho nên hắn rớt khoát liền ở thủ đô ở lâu chút thời gian. Hôm nay hắn khó được đúng giờ tan tầm, lái xe về đến nhà. Xe vừa mới ở sân nội dừng lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn loáng thoáng nhìn thấy hai cái kỳ quái bóng dáng. Không cấm có chút nghi hoặc vội xuống xe đi qua đi nhìn kỹ. Sau đó, phột, không nhịn cười phun, quen thuộc tiểu băng ghế quen thuộc diện bích trừng phạt hơn nữa song song ngồi ở phía trên, một đôi quen thuộc đến không thể lại quen thuộc đệ đệ muội muội hắn còn có thể không rõ đã xảy ra cái gì. Các người hai cái lại làm cái gì, như thế nào chọc đến mụ mụ tức giận như vậy. Từ bọn họ dần dần lớn lên hiểu chuyện sau, Mụ Mụ đã rất ít lại trừng phạt bọn họ, lúc này đệ đệ muội muội có thể chọc đến Mụ Mụ phát như vậy, đại hỏa chuẩn là sấm hạ không nhỏ hỏa. Chúng ta đem nãi nãi thích nhất kia bộ trà cụ cấp đánh nát. Ninh Hiên hai chân khúc khởi, đôi tay ôm đầu gối, tay dài chân dài ủ ủ khuất khuất mà cuộn tròn ở một chương ghế nhỏ thượng, liền trả lời đại ca vấn đề khi, đều ngoan ngoãn đối mặt vách tường, không dám quay lại đầu. Cái gì chúng ta, khẳng định là ngươi đánh nát Tại tại không phục mà phản bác, Ninh Hiên vừa nghe muội muội đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người hắn, lập tức liền tạc là ngươi hảo đi. Lúc ấy kia bộ trà cụ rõ ràng ly ngươi càng gần. Tải tại cãi lại, nhưng ngươi huy gối đầu phương hướng càng thêm dễ dàng quét đến trà cụ. Ninh Hiên, là ngươi. Tại tại là ngươi. Ninh Hiên, chính là ngươi. Hai huynh muội lại lần nữa cho nhau xảo lên, chỉ là bọn hắn cãi nhau về cãi nhau, đó là chỉ dám nói chuyện ai cũng không dám ở tiểu băng ghế thượng nhúc nhích chút nào. Đủ có thể thấy mụ mụ y nghiêm chi thịnh, nhưng bọn hắn thật sự là quá ẩm ý, vẫn là rước lấy ở trong phòng bếp nấu cơm tô hân nghiên, nàng ăn mặc một thân tạp dề, trong tay còn cầm dao phay, sắc mặt bất hiện từ trong phòng đi ra. Ai đuổi nói thêm câu nữa lời nói liền cho ta lại diện bích một giờ. Âm trầm uy hiếp cùng với lập lòe sắc bén ngân quang dao phay tức khắc sợ tới mức huynh muội hai cái một giật mình, vội gắt gao nhắm lại miệng, mai phục đầu, run bần bật mà không dám nói thêm nữa một câu. Đều cho ta hào hào tỉnh lại tỉnh lại, suốt ngày mà liền không biết làm. Người tỉnh điểm tâm, huấn xong hải tử tô hân nhiên quay đầu đối tượng đại nhi tử, lại thay đổi một biểu tình khác tiểu hàn đã trở lại tiên tiến tới ngồi trong chốc lát cơm chiều thực mau liền làm tốt. Dứt lời, nàng lại chừng mắt nhìn kia hai cái không an phận ra hỏa liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người vào phòng bếp. Đại ca, nghe thấy có người kêu chính mình, Ninh Hàn một cúi đầu, liền đối thượng đệ đệ muội muội hai xong cùng khoản đáng thương đôi mắt nhỏ. Đây là tưởng cầu hắn cùng mụ mụ câu tình đâu, từng cái xoa nhẹ đem đệ đệ muội muội đầu, Ninh Hàn bất đắc dĩ mà hạ giọng nói, mẹ hiện tại còn ở nổi nóng, ta trễ chút xem tình huống lại giúp các ngươi khuyên nàng xin bớt giận. Đáng thương đôi mắt nhỏ tức khắc biến thành cảm kích đôi mắt nhỏ. Trực tiếp cấp Ninh Hàn xem cười, hai người sớm như vậy hài hòa, mụ mụ cũng sẽ không như vậy sinh khí. Lắc đầu, Ninh Hàn cất bước đi vài bước ra môn. Qua đại khái 10 phút thả hiểu, Tô Hân Nhiên liền bàn một khuôn mặt đi ra, đối với đã biến thành hai viên xương đánh cả tím giống nhau, héo bẹp nhi nữ nói tiến vào ăn cơm đi. Rốt cuộc giải phóng tải tại cùng Ninh Hiên vội vàng từ nhỏ trên ghế đứng lên, giống hai chỉ dính hồ chủ nhân tiểu cầu cầu giống nhau, ba ba mà đi theo tô hân nhiên phía sau tiến giang môn. Đêm nay ăn cơm chỉ có bọn họ bốn người. Ninh viễn hành cùng Ninh hàng vội đến không rảnh về nhà ăn chén cơm trên cơ bản đến chờ đến buổi tối hơn 10 giờ mới có thể trở về, mà Ninh nãi nãi thắc bị cố hành tiếp đi hắn bên kia tiểu ở vài ngày. Kia bộ trà cụ sự các người chính mình đi theo các ngươi nãi nãi xin lỗi, ta cũng mặc kệ. Tô Hân Nhiên không tính toán cấp bọn nhỏ thu thập cục diện dối rắm. Mẹ, tại tại tế gia làm nũng, còn không chờ nàng thực thi, đã bị Tô Hân Nhiên dơ tay ngăn lại, làm nũng cũng vô dụng, chính mình phạm sai lầm chính mình gánh vác. "Hảo đi." Tại tại liếc nàng Tam Ca liếc mắt một cái, Ninh Hiên hiểu ý gật đầu, nhiều năm cộng đồng gặp sắc rối ăn ý làm hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Đến lúc đó cùng đi nhận sai. Loại này thời điểm, bọn họ ngược lại không giống vừa mới như vậy sẽ cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Kỳ thật cùng nãi nãi nhận sai cũng không khó. Rốt cuộc tải tại cùng ninh hiên cái nào không phải ninh nãi nãi tâm đầu nhục hai cái tâm đầu nhục thấu cùng nhau, nơi nào có một bộ trà cụ quan trọng. Cho nên đang nghe nói hai đứa nhỏ đã bị con dâu cấp hung hăng phạt qua sau, ninh nãi nãi không chỉ có không thức giận ngược lại còn tới quan tâm bọn họ có hay không sự. Con dâu phạt hài từ trên cơ bản không đánh người, điểm này ninh nãi nãi biết nhưng vẫn là lo lắng bọn nhỏ bị ủy khuất. Tóm lại chính là, đau lòng. Sau đó này hai ở mụ mụ nơi đó bị phạt ra hòa, liền ở nãi nãi nơi này được đến ôn nhu mà Trần An tức khắc lại nhạc A lên. Hoàn toàn không biết bọn họ bị mụ mụ cùng nãi nãi một cái mặt một cái diễn vai phản diện cấp giáo dục một đốn, dù sao từ đó về sau tại tại cùng ninh hiên lại như thế nào làm ẩm ý, cũng chưa dám chạm vào hư trong nhà đồ vật. Thì đại học thành tích là ở Điền Trí Nguyện lúc sau ra. Tải tại cha thành tích ngày này cả nhà có thể nói như lâm đại địch một đám khẩn trương đến không được. Chẳng sợ bọn họ đã từ tải tại trong miệng biết nàng ở khảo thí trên đường phát huy ổn định, thành tích trên cơ bản là có thể ổn thượng ương Mỹ chúng tuyển tuyến, nhưng nên có khẩn trương vẫn là một phân không ít. Cuối cùng thành tích ra tới như sau. Ngữ văn, 111. Toán học, 120. Tiếng Anh, 98. Vật lý, 95. Hóa học, 97. Chính trị, 99. Sinh vật, 67. Tổng phân, 687. Thứ tự đứng hàng toàn giáo đệ nhất toàn thị đệ tam. Đừng biết được tin tức này thời điểm tại tại sừng sốt trừ bỏ cảm thán chính mình ngữ văn điểm so trong tưởng tượng cao ở ngoài, không ý tưởng khác. Kỳ thật nàng lần này ngữ văn viết văn viết đến cuối cùng mới phát hiện có một chút đề thi hiếm thấy, nhưng khi đó đã không có thời gian lại một lần nữa viết một thiên, chỉ có thể bắt đắc dĩ mà ở cuối cùng nỗ lực đem đề mục trung tâm kéo trở về một chút cuối cùng kết thúc đệ trình đi lên. Thi xong, nàng liền đoán trước chính mình viết văn khẳng định đến bị khấu không ít phân, phía trước chủ quan đề càng là không biết có thể hay không tinh chuẩn đạt được không nghĩ tới còn có thể thượng hoàn toàn, này cũng rất không tồi. Tại tại đối chính mình thành tích vừa lòng, ninh ra người cũng vừa lòng. Bọn họ cũng không có đối nữ nhi được cái toàn thị đệ tam có cái gì ý tưởng có cũng chỉ là kiêu ngạo cùng tán dương. Bốn dĩ sao tại tại chính là cái nghệ thuật sinh, nàng văn hóa thành tích liền không thể cầm đi cùng những cái đó phi nghệ thuật sinh các thí sinh so sánh với. Một cái là đến thâm nhập học tập chuyên nghiệp kỹ năng đồng thời chiếu có việc học một cái khác chỉ cần chuyên tâm việc học ai càng dễ dàng khảo ra hào thành tích còn cần nói. Càng sâu đến, nàng cái này thành tích lấy ra đi hoàn toàn là có thể ngạo thế quần hùng. Lần này thì đại học liền không vị nào nghệ thí sinh khảo đến so nàng nhiều, càng sâu đến nàng còn đè ép vô số phi nghệ thí sinh một đầu, đoạt được toàn thị đệ tam hào thứ tự. Lúc này ta vào đại học liền ổn tại tại vui vẻ mà ôm cha mẹ lại nhảy lại nhảy cùng cái tiểu nữ hài như tựa mà đương nhiên nàng bản thân tuổi cũng không tính đại. Cả nhà đều vì nàng cao hứng, ninh nãi nãi thậm chí còn tưởng lôi kéo người, đi ra ngoài làm chàng tiệc rượu, hào cấp cháu gái chúc mừng chúc mừng. Bất quá này! Một đề nghị bị tải tại chính mình càn lại, nàng không phải thực thích lộng như vậy cao điểu, hơn nữa trước kia cha mẹ các ca ca thi đậu đại học trong nhà cũng chưa khai tiệc rượu chúc mừng, nơi nào có đến phiên nàng nơi này liền đơn độc cho nàng khai tiệc rượu đạo lý. Khai tiệc rượu đề nghị không giải quyết được gì, nhưng là tạ sư yến lại đến an bài thưởng, tạ sư yến là từ toàn ban đồng học tự phát tổ chức lên, liên hợp mời dạy dỗ quá bọn họ các lão sư ăn một bữa cơm, lấy kỳ bọn họ dạy dỗ tri ân. Trên cơ bản trừ phi có chuyện quan trọng toàn ban đồng học đều sẽ trình diện, lại còn có cho phép mang người nhà. Đừng hiểu lầm, người nhà chính là bình thường người nhà. Tỉ như cha mẹ cùng huynh đề tỉ muội cái loại này. Lần trước muội muội đi trường học điền trí nguyện ninh hiên không đi thành, lúc này tạ sự yên hắn nói cái gì đều phải đi. Nhìn thấy tam ca kia phó xoa tay hầm hè giữ tợn bộ dáng, tại tại vẻ mặt mờ mịt, ngươi đây là chuẩn bị đi đánh nhau. Ta đây là chuẩn bị đi bảo hộ ngươi. Ninh Hiên bất mãn muội muội hiểu lầm, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Tuy rằng ngươi lớn lên không ta đẹp, nhưng cũng còn thành, người trong trường học khẳng định có không ít cầm thú coi trọng ngươi, tưởng thừa dịp cuối cùng điểm này thời gian làm đánh bất ngờ ca không cho ngươi nhiều đề phòng điểm, còn không biết đám kia người sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Nói tới đây, Ninh Hiên liền sinh khí, đứng ở bên kia hùng hùng hổ hổ, một đám cầm thú ta muội muội còn như vậy tiểu, liền tưởng thấu đi lên chiếm tiện nghi, tưởng đều đừng tưởng. Trong lòng ngực đột nhiên nhiều ra một cái ấm áp tiểu thân mình trực tiếp sợ ngây người ninh hiên. Hắn dừng lại ngây ngốc mà cúi đầu nhìn về phía đột nhiên phi phác đi lên ôm lấy hắn muội muội có điểm chân tay luống cuống. Sao làm sao vậy, có phải hay không ai khi dễ ngươi bị ủy khuất đừng nghẹn cùng ca ca nói ca, ca cho ngươi báo thù đi. Tam ca cảm ơn ngươi ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai like ngươi là ta tốt nhất ca ca. Tải tại dơ lên đầu nhỏ, hướng về phía ninh hiên sán lạn mỉm cười. Đúng vậy, đang nghe thấy Tam ca nói đến trong trường học sẽ có người đối nàng làm đánh lén thời điểm, tại tại liền nhớ lại chính mình lần trước đi điền trí nguyện thời gian bị một đám người chật vật mà đuổi theo thông báo cảnh tưởng. Nàng cũng là hiện tại mới biết được nguyên lai like Tam ca lúc ấy như vậy bực bội, chỉ là sinh khí với chính mình không có thể chạy tới nơi bảo hộ nàng. Đáng tiếc nàng khi đó không có thể nhiều đọc một chút tâm tư của hắn, bằng không huynh muội hai cái liền sẽ không nháo ra kia một hồi ô long bị muội muội khích lệ Ninh Hiên có điểm thẹn thùng, trắng nõn như ngọc trên mặt căn bản che giấu không được kia một mặt ửng đỏ, thậm chí liền lỗ tai đều đỏ cái lộ chân tướng càng. Có vẻ hắn diễm sắc vô song, yêu nghiệt hoặc người. Cũng mất công ở hắn trước mặt nhìn thấy một màn này, là đã sớm đối hắn dung mạo miễn dịch muội muội, bằng không còn không chừng đến gặp phải cái gì phiền toái đâu. Tam ca, người như thế nào biết tốt nghiệp sau những người đó sẽ. Tại tại có điểm tò mò, nhưng không mặt mũi đem những lời này hoàn chỉnh mà nói ra. Ninh hiền hiện giờ xem như nửa cái chân bước vào giới giải trí, rất nhiều đồ vật kiến thức đến nhiều tự nhiên liền hiểu, da mặt cũng càng ngày càng dày cũng không muội muội như vậy đơn thuần. Nghe nàng hỏi như vậy, liền tự luyến mà sờ sờ chính mình khuôn mặt tuấn tú, đắc ý nói, ngươi nhìn một cái ngươi ca gương mặt này, cảm thấy thích ta người sẽ thiếu. Tại tại một mặt, đột nhiên nhớ tới chính mình từ sơ chung bắt đầu, liền thường xuyên nhận được làm ơn nàng chuyển giao cho nàng tam ca thư tình tức khắc đã hiểu. Nguyên lai like chính là bởi vì chính mình tự mình trải qua quá cho nên hắn mới hiểu biết loại này bị một đám người đuổi theo thông báo sự tình có bao nhiêu làm người phiền não. Bởi vậy mới có thể cố ý nghĩ đến bảo hộ muội muội Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tại tại trong lòng lại cảm động lại đau lòng, nhịn không được đồng tình mà vỗ vỗ nàng tam ca vai, người năm đó cũng rất không dễ dàng. chương 201 Đã sự yến từ bắt đầu đến kết thúc toàn quá trình, khả năng có ninh hiên cảnh giác vạn phần mà nhìn chằm chằm, hoặc là mọi người đều trầm mê ở hắn mỹ mạo không thể thực kiềm chế, dù sao tại tại bên người vẫn luôn đều thực thanh tịnh, không có cái nào không có mắt mà dám đi lên cùng nàng thổ lộ. Kỳ thật thời buổi này đại gia đối với tình cảm biểu đạt đều thực hàm xúc chân chính tình lữ liền tính là ra cửa hẹn hò cũng sẽ chú ý bảo trì một chút khoảng cách liền kéo cái tay nhỏ đến e ấp ngượng ngùng mà trốn tránh người khác ánh mắt. Rất sợ bị người chỉ chỉ trò, trò. Cho nên tại tại có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều dám lớn mật cùng nàng thổ lộ người cũng từ mặt bên chứng minh rồi nàng mị lực. Chỉ là nàng chính mình không nghĩ muốn là được. Tạ sư Yến sau khi chấm dứt cũng tuyên cáo tại tại cao trung sinh hoạt hoàn toàn kết thúc từ nay về sau nàng cũng đem bước vào nhân sinh tân giai đoạn. Người hôm nay còn dùng không cần đi học vẽ tranh, đi ra tổ chức tạ sư Yến tiệm cơm, Ninh Hiên một bên lấy chìa khóa mở cửa xe, một bên dò hỏi muội muội Hôm nay là mưa rầm thiên, cả ngày đều ở liên miên không ngừng mà rơi xuống vũ, vì đón đưa muội muội hắn riêng cùng đại ca mượn hắn xe tới khai, miễn cho huynh muội hai cái trở về nhà đều thành gà rớt vào nồi canh. Ninh Hiên sau khi thành niên chuyện thứ nhất chính là đi khảo bằng lái, đến bây giờ đã bắt được bằng lái có đã hơn một năm. Hắn lái xe phong cách cùng hắn Trương dương diễm lệ bộ dạng tương phản, phi thường vững chắc chưa bao giờ trái với quá một lần giao thông quy tắc cho nên thấy hắn tới mượn xe, ninh hàn đều không hỏi lý do thực sảng khoái liền cho chìa khóa. Không cần, tại tại nói, lão sư ở chuẩn bị khai triển lãm tranh gần nhất vội thật sự kêu ta không có việc gì chính mình ở nhà nhiều vẽ tranh. Họa hảo lại cấp lâm giáo thụ đưa qua đi, đối phương giống như cố ý chọn lựa mấy phó học sinh họa tác cùng nhau đặt ở triển lãm tranh trưng bày. Biết lầm giáo thụ là tưởng nhân tiện diìu dắt chính mình tại tại trong khoảng thời gian này đều thực dụng tâm ở vẽ tranh chúng ta đây trực tiếp về nhà Ninh Hiiền thấy muội muội ngồi vào tới cột kỹ đai an toàn sau liền khởi động xe hào tại tại gật đầu xe chậm rãi xử hướng ra phương hướng tại tại một tay chống cầm nhìn bên ngoài mưa bụi mông lung màn mưa còn có ở trong mưa hoặc là bông dù nhàn nhã mà đi hoặc là dầm mưa chạy như điên người đột nhiên có điểm sáng tác linh cảm Nhưng đương nàng chú ý tới một cái đứng ở trong mưa, hưởng thụ mà ngẩn đầu lên ngay đón nước mưa tới người sau, phía trước về điểm này nông cạn linh cảm như là bị người dùng cục tẩy toàn bộ lao đi, lại tỏa sáng ra tân càng vì nùng liệt linh cảm. Cơ hồ không chút suy nghĩ, tại tại trước tiên từ trong bao nhảy ra tùy thân mang theo ký họa bổn cầm lấy bút liền ở phía trên không ngừng phát họa đường cong, muốn đem này trong nháy mắt linh cảm cấp ký lục xuống dưới. Chúng ta muốn hay không tiện đường đi mua điểm ăn. Ta biết một nhà Tân Khai lừa thịt lửa đốt ăn rất ngon tại tại. Ninh Hiên liền không phải cái có thể nhàn đến hạ miệng. Biên lái xe còn phải biên tất tất cái không ngừng, kết quả lại nhảy ban ngày cũng chưa thấy có người phản ứng hắn, không cấm nghi hoặc mà nghiêng đầu, liền thấy muội muội một câu trầm mê ở hội hỏa trong thế giới, căn bản không đếm xìa tới hắn. Đến, hắn an tĩnh hảo đi. Biết muội muội tại đây loại thời điểm sẽ lâm vào một loại cực độ si mê chuyên chú trạng thái, trừ phi nàng chính mình tỉnh lại, Hoặc là bị người mạnh mẽ cướp đi trong tay bút vẽ, nếu không nàng là vô pháp bị quấy giày cho nên Ninh Hiên rớt khoát không nói. Một người lầm bầm lầu bầu rất kỳ quái, hai anh em một đường an tĩnh mà về đến nhà thẳng đến xe chậm rãi ở cửa nhà dừng lại đều không thấy tại tại từ họa ngẩn đầu. Ninh Hiên thở dài, lại không hào quấy giày nàng, chỉ có thể nhàm chán mà ghé vào tay lái thượng số cửu Một con hai chỉ ba con, đếm tới cuối cùng, hắn không biết khi nào ngủ rồi. Chờ ở ở rốt cuộc từ họa ngẩng đầu ra tới thời điểm, liền nhìn thấy bọn họ đã tới rồi trước ra môn, bên ngoài vụ cũng ngừng, mà nàng tam ca tắc ghé vào tay lái thượng ngủ đến chảy nước rãi đều phải chảy ra. Tại tại có một chút ghét bỏ mà vươn một ngón tay tưởng đem nàng ca ca cấp chọc tình. Muốn ngủ cũng không thể ở chỗ này ngủ tư thế không tốt ngủ một giấc lên chuẩn đến eo đau bối đau chân rút gân. Kết quả còn không đợi nàng đầu ngón tay đụng tới ninh hiên, ngoài cửa sổ xe truyền đến một trận mềm nhẹ lại có quy luật đánh thanh. tại tại nghe tiếng quay đầu, một chương phóng đại bản Tuấn Mỹ dung nhan ánh vào đáy mắt, làm nàng nhịn không được kinh diễm một phen. Ngay sau đó mới nhận ra ngoài cửa đứng thanh Tuấn thanh niên là cố Diệp Chu. Cố diệp chu ăn mặc một thân trường khoản màu nâu nhạt áo gió, tu thân cắt may càng sấn đến hắn eo thon chân dài, dáng người tỷ lệ thật tốt, chỉ cần là đứng ở nơi đó, bất luận dung mạo vẫn là khí chất đều không thua kém với ninh hiên. Hoặc là nói, hai người là bất đồng chủng loại Mỹ. Thân là một cái họa gia tại tại luôn có một đôi phát hiện Mỹ đôi mắt. Bất quá nàng thực mau liền từ đối phương sắc đẹp lấy lại tinh thần, thấy hắn tựa hồ tìm chính mình có việc liền mở cửa xe đi xuống đi, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng. Chúc mừng ngươi thi đậu đại học, cố diệp chu giống như ảo thuật giống nhau, không biết từ nơi nào lấy ra một phần thư thông báo chúng tuyển giao cho tại tại trước mặt. Tải tại rũi tay tiếp nhận cúi đầu mở ra xem, mặt trên viết đến đúng là tên nàng. Nàng thuận lợi bị ái mộ đại học huyền tròn, nhịn không được vui vẻ mà nhét miệng cười khởi, nếu không phải còn có kỳ cố diệp chu liền ở trước mặt chính mình đến chú ý điểm hình tượng tại tại đều tưởng lập tức đem ở trong xe ngủ ninh hiên riêu lên, làm hắn bồi chính mình chúc mừng tin tức tốt này Bất quả ở chúc mừng phía trước nàng còn có cái tiểu nghi vấn. Cái này như thế nào ở ngươi nơi đó? Mới tới người phát thư đưa sai đến nhà ta. Cố Diệp Chu giải thích nói cho nên hắn là tới hỗ trợ chuyển giao tại tại thư thông báo trúng tuyển thuận thiện chúc mừng nàng. Cái này tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi vào đại học. Một cái quen mắt phải nhung hộp bị đưa đến tải tại trước mặt nàng đều không cần mở ra, liền biết bên trong là thứ gì. Phía trước nàng lặng lẽ đem kia khối mụ mụ không cho phép nàng nhận lấy đá quý đồng hồ quả quyết cấp còn, không nghĩ tới vòng đi vòng lại, nó lại bị đưa đến chính mình trước mặt. Tựa hồ sợ tại tại không cần cố diệp chu lại nhiều hơn một câu, cái này đối ta không có gì đặc thù hàm nghĩa, giá trị cũng không như ngươi trong tưởng tượng như vậy cao ta chỉ là đơn thuần tưởng đem nó tặng cho ngươi mà thôi. Ở hắn xem ra, tại tại khi còn nhỏ đưa cho hắn những cái đó đồ ăn vặt đều phải so cái này đồng hồ quả quyết càng thêm chân quý. Cho nên đây là một phần tạ lễ, cũng là chúc mừng nàng cao trung tốt nghiệp hơn nữa thuận lợi thi đậu ái mộ đại học hạ lễ. Cũng may lúc này đây, tại tại không có cự tuyệt. Nàng tiếp nhận cố diệp chu lễ vật đối hắn ngọt ngào mà cười nói tạ cảm ơn cố ca ca. Vâng, cố diệp chu gật đầu, sau đó đi theo ở từ biệt xoay người trở về chính mình ra. Đám người đi rồi, tại tại đem lễ vật cùng thư thông báo chúng tuyển thu hào, sau đó lập tức xoay người hồi trong xe đem ninh hiên đánh thức kéo hắn về nhà ngủ. Ninh Hiên mơ mơ màng màng mà bị muội muội kéo đi, vừa đi vừa nói chuyện ngươi vừa mới có phải hay không ở cùng người nào nói chuyện. Nguyên lai hắn cũng không thật sự ngủ chết. Vâng, mới tới người phát thư đem ta thư thông báo chúng tiền cấp đưa sai đi cố ra cố ca ca liền lấy tới cấp ta đưa về tới. Tại tại giải thích nói. Nga. Ninh Hiền ứng một tiếng tỏ vẻ đã biết chú ý điểm lại lệch qua bên kia phải gọi ba ba đem nhà ta số nhà một lần nữa làm cho rõ ràng thấy được một chút lần này có thể đưa sai, lần tới cũng không biết nên sao lộng đâu. Bọn họ bên này phòng ở rốt cuộc có chút năm đầu, rất nhiều kiến trúc trải qua năm tháng ăn mòn, sớm đã không phụ vãng thích số nhà cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ, không phải quen thuộc này một mảnh người phát thư thật đúng là không nhất định làm đến hiểu nhà ai là nhà ai. Tuy rằng oai đề, nhưng Tại Tại cũng cảm thấy nàng ca nói được có đạo lý, đi theo gật đầu tán thành nói cái này là nên một lần nữa lộng lộng. Hai anh em đối thoại đến đây hết hạn, bởi vì tiến ra môn, Ninh Hiên liền lung lay mà nhào vào sofa trên đệ mềm ngủ đến trời đất tối tăm. Liền lên lầu đều lười đến thưởng, nhìn hắn như vậy, Tại Tại thờ dài, đi nãi nãi trong phòng ôm điều chăn ra tới cho hắn đắp lên, miễn cho hắn cảm lạnh. Hạ Vũ nóng bức thời tiết trở nên mát mẻ lên, là nên nhiều chú ý một chút. Có đôi khi tại tại thiệt tình cảm thấy chính mình hẳn là tỷ tỷ mà không phải muội muội. Nhà ai muội muội đến như vậy vì ca ca nhọc lòng. Lắc đầu cảm thán một câu, nàng đứng dậy lên lầu tiếp tục liền vừa mới linh cảm vẽ tranh đi. Lâm giáo thụ triển lãm tranh liền định tại tại ở khai giảng 3 ngày trước tổ chức, nàng yêu cầu học sinh ở kia phía trước cần thiết đệ trình 3 bộ trở lên hỏa cho nàng chọn lựa, nàng sẽ ít nhất chọn lựa một bức treo ở phòng triển lãm, đi theo nàng tác phẩm cùng nhau triển lãm. Đương nhiên, nếu tại tại có thể họa đến càng tốt nói, có lẽ bị quài đi ra ngoài triển lãm họa tác cũng không chỉ có chỉ có một bức Có thể làm chính mình tác phẩm bị càng nhiều người thưởng thức đến tin tưởng đây là mỗi một vị sáng tác giả tâm nguyện tại tại tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng hy vọng chính mình có thể có càng nhiều tác phẩm bị lão sư lựa chọn cầm đi trưng bày. Bởi vì kia không chỉ là đối nàng thực lực khẳng định cũng là đối nàng nhiều năm qua học họa thành quả một loại tán đồng. Một cái triển lãm tranh từ chủ bị đến chân chính tổ chức lên trung gian là yêu cầu tiêu phí rất nhiều tâm lực cùng công phu. Tới rồi hậu kỳ, lầm giáo thụ thậm chí còn còn cố ý kêu học sinh bồi ở chính mình bên người, trên danh nghĩa là kêu nàng hỗ trợ, nhưng thực tế thượng lại là ở mang theo nàng ở thực tiễn trung học tập như thế nào thuận lợi tổ chức triển lãm tranh thuận tiện lại cho nàng giới thiệu một ít mỹ thuật giới nhân mạch. Tỉ như mỗ mỗ họa tắc người thu thập, mỗ mỗ họa ra tư tư. Trên cơ bản đều là có danh tiếng nhân vật, bọn họ còn vẫn là làm tại tại chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, nàng có thể bằng vào thực lực của chính mình đi đến bọn họ trước mặt, nhưng ít ra hiện tại, nàng trình độ không đủ, cũng còn chưa đủ tư cách. Triển lãm tranh cơ bản chuột bị xong sau, lầm giáo thụ cho tại tại 10 chương vé vào cửa, làm nàng có thể đi đưa cho bạn bè thân thích, mời bọn họ cùng nhau tới tham quan. Tại tại cầm phiếu ấn đầu người một đám mà phân, cả nhà bao gồm nàng đại bá phải chiếm đi 7 chương phiếu, nàng chính mình không cần, đến lúc đó nàng có thể treo nhân viên công tác thẻ bài, trực tiếp nghênh ngang mà đi vào. Dư thừa tam chương, tại tại tặng hai chương cấp diệp mẫu thu cùng lưu nhân nhân hai vị này quan hệ tốt nhất bằng hữu. Các nàng hai cái tuy rằng đối với thưởng thức họa tác sốt đặc cán may, nhưng là nghe nói tại tại họa tác cũng sẽ bị thả ra đi chương bảy, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Dùng Diệp Mậu Thu nói, "Tôi nói, làm thiết khuê mật các nàng đến đi cấp tại tại Căng Bãi." "Tại tải, tham gia cái triển lãm tranh mà thôi, không đến mức." Cuối cùng dư lại một trương phiếu, Tại Tại nghĩ nghĩ cầm đi cách vách Cố ra, đưa cho Cố Diệp Chu. Cố Diệp Chu nhận được phiếu thời điểm còn rất ngoài ý muốn, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, hơn nữa đối Tại Tại tỏ vẻ chúc phúc, nhưng hắn cũng không có bảo đảm nhất định có thời gian có thể đi. Đối này, Tại Tại cũng có thể lý giải. Ở cố Diệp Chu thi đại học phía trước, hắn ra gia thân thể ra điểm ngoài ý muốn trụ tiến bệnh viện kia một đoạn thời gian cố Diệp Chu thực tinh thần xa suốt hắn phi thường sợ hãi sống nương tựa lẫn nhau ra ra sẽ như vậy rời đi hắn. Tuy rằng sau lại cố ra ra khang phục xuất viện, nhưng chuyện này vẫn là đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Thế cho nên thi đại học điền chí nguyện thời điểm, hắn vứt bỏ nguyên lai lựa chọn thanh đại kế tính cơ chuyên nghiệp mà là dứt khoát quyết tuyệt mà lựa chọn y khoa đại học lập chí về sau trở thành một người cứu tử phù thương bác sĩ. Bộ dáng này, hắn không chỉ có có thể cứu hắn ra ra cũng có thể cứu những người khác. Hiện giờ Cố Diệp Chu sớm đã khoa chính quy tốt nghiệp chính một bên đi theo đạo sư ở bệnh viện thực tập một bên đọc nghiên cứu sinh. Học y mọi người đều biết mà kệ là công tác vẫn là học tập liền không có nhàn rỗi thời điểm cho nên cố Diệp Chu xác thật không nhất định có rảnh đi tham quan triển lãm tranh. Dù vậy, tại tại vẫn là kiên trì đem phiếu đưa cho nàng. Cũng không nguyên nhân khác bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, nàng liền không có những người khác hảo đưa. Đưa xong phiếu tại tại nhảy nhót mà chạy về ra, nhìn đến kia hoạt bát bóng dáng tựa hồ cực kỳ vui sướng. Chịu nàng hảo tâm tình cảm nhiễm cố Diệp Chu cũng nhịn không được cười khẽ lên. Xoay người về đến nhà, thấy gia gia đang ở bên xem tư liệu biên đấm chân, vẻ mặt đau nhức khó nhịn bộ dáng, hắn lập tức bước đi qua đi, thuần thục mà giúp đỡ hắn mát xa hai chân, giảm bớt không khỏe. Cố Diệp Chu biên ấn biên hỏi, ngài gần nhất có phải hay không không có hào hào cấp đầu gối làm giữ ấm. Có đi, Cố gia gia tròng mắt loạn ngắm, rõ ràng chột dạ. Thấy thế, Cố Diệp Chu cũng không vạch trần hắn, chỉ chính mình âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau muốn lại nhiều hơn chú ý gia gia thân thể. Trường 202. Mụ mụ hảo không có. Ninh ra, Ninh viễn hành cùng tô hân nhiên phòng nội tại tại ngồi ở mụ mụ trước bàn trang điểm ngoan ngoãn ngưỡng đầu làm mụ mụ cấp hỗ trợ hóa trang. Hôm nay là lâm giáo thụ tổ chức triển lãm tranh nhật tử ở bắt đầu phía trước nàng liền trước tiên dặn dò quá học sinh nhớ rõ muốn trang điểm đến chính thức một chút nàng yếu lĩnh nàng đi nhận thức một ít người. Thẳng đến lão sư là chuẩn bị cho chính mình lót đường, tại tại rất phối hợp mà gật đầu, tại đây sáng sớm thượng, sớm liền bò dậy dừa mặt thay quần áo thuận tiện kêu mụ mụ lên cho nàng hóa trang. Ở chính thức trường hợp họa điểm trang điểm nhẹ là cơ bản lễ phép. Chỉ là chưa bao giờ họa quá trang tại tại không dự đoán được đến lộng lâu như vậy, đều nửa giờ đi qua, không khỏi có điểm ngồi không được. Mau hảo, ngươi đừng nhúc nhích cũng đừng nói chuyện trong chốc lát cho ngươi họa oai. Tô Hân Nhiên ngoài miệng trần an nữ nhi trên tay động tác không ngừng. Kỳ thật nàng hàng ngày cho chính mình hóa trang cũng chính là mười tới phút chuyện này trên cơ bản đều là tốc chiến tốc thắng. Nhưng hôm nay khó được cấp khuê nữ hóa trang tự nhiên liền tưởng cho nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Rốt cuộc ai đều có cái ăn diện búp bê Barbie mộng không phải. Lại truyền trong chốc lát Tô Hân Nhiên cuối cùng cấp nữ nhi tinh tế miêu tả thượng màu đỏ thiên quất son môi vì nàng cái này trang dung làm ra cuối cùng điểm suyết. Hảo, nhìn xem đi, vừa lòng không? Hóa trang hoàn thành, tô hân nhiên chính mình trước phùng nữ như tinh xảo khuôn mặt thưởng thức một lát chờ xem đủ rồi, mới vừa lòng gật gật đầu tùy tay cầm lấy một cái gương bãi ở nàng trước mặt làm nàng chính mình xem. Tải tại tiếp nhận gương, cúi đầu nhìn chăm chú bên trong xinh đẹp cô nương. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình vốn dĩ liền lớn lên đẹp, phía trước các bạn học ngầm chơi giáo hoa bình xét, nàng vẫn luôn đều có thể bị phùng thượng giáo hoa bảo tỏa. Cho nên tại tại đối chính mình dung mạo 10 phần tự tin. Mặc dù so ra kém nàng tam ca, nhưng cũng là cả nhà đệ nhị danh. Mà trải qua mụ mụ khéo tay tân trang lúc sau trong gương nàng càng thêm có vẻ khí sắc no đủ, linh khí 10 phần. Đương nhiên ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, cũng không có quá lớn thay đổi, nhưng thoạt nhìn chính là càng thêm đẹp. Nếu muốn cục thể điểm miêu tả nói, họa quá trang nàng, nhan giá chị có thể cùng nhà nàng buổi sáng lên không rửa mặt tam ca so sánh với. Vì cái gì nghe tới quái quái? Tải tại đầu một oai, nhìn thấy trong gương cô nương cũng đi theo một oai đầu, linh động thanh chiệt mắt to tràn ngập hồn nhiên nghi hoặc trong trắng lộ hồng trên má còn mang theo một chút trẻ con phỉ lộ ra một cổ nguyễn manh đáng yêu hơi thở. Nàng là cái loại này thiên đáng yêu trường. Tướng, loại này diện mạo hiện nộn đồng thời cũng không cụ bị bất luận cái gì công kích tính thực dễ dàng liền thảo đến người khác hào cảm đặc biệt là nữ tính cùng trưởng bối, liền thích nàng loại này khả khả ái ái còn nhìn có phốc khí hài từ. Xoay người sang chỗ khác ta cho người chát bím tóc. Nga, nghe thấy mụ mụ thanh âm tải tại ngoan ngoãn mà xoay người đưa lưng về phía nàng tùy ý mụ mụ tiếp tục buôn bán chính mình. Nàng hôm nay xuyên một thân tranh hoàng tiểu lễ váy, là mụ mụ bồi nàng cùng đi chọn lựa. Váy thiết kế là đáng yêu chung mang theo điểm yêu nhã thục nữ cảm thực thích hợp nàng. Mà vì phối hợp nàng trang phục mụ mụ cũng cho nàng vẽ trình thể thiên màu cam trang dung Thoạt nhìn nguyên khí mười phần đầy đủ phụ trợ ra nàng tuổi này thiếu nữ độc hữu tinh thần phấn chấn hoạt bát Tổ hân nhiên cấp nữ nhi chát cái đáng yêu nụ hoa đầu Lại dùng cùng nàng tiểu lễ phục cùng sắc phát ngốc trang trí cũng ở phía trên đánh cái xinh đẹp nơ con bướm Hảo, hảo à ta đây đi xuống ăn cơm sáng Nguyên lai like nàng vừa mới cứ thế cấp là bởi vì đói bụng Tô Hân Nhiên cơm đừng ăn quá nhiều tiểu tâm bụng đem váy cấp khởi động tới, như vậy khó coi còn có cơm nước xong tới tìm ta cho người bổ cái son môi. Sớm biết rằng không như vậy sớm cấp này nàng tô son. Biết rồi, giọng nói còn không có rơi xuống tại tại thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Tô Hân Nhiên bất đắc dĩ cười, nói cũng không biết này ăn ngon tính tình là tùy ai. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu cho chính mình trang điểm. Trên cơ bản 15 phút hoàn thành trang dung, sau đó đơn giản trải vút một chút tóc thay cùng nữ nhi cùng khoản lễ váy liền xuống lầu. Không sai, hôm nay Tô Hân Nhiên cùng khuê nữ ăn mặc là thân tử trang. Đồng dạng thiết kế, đồng dạng nhan sắc mặc ở trên người nàng, lại một chút không có đáng yêu cảm sáng ngời sắc thái ngược lại càng có vẻ nàng ôn nhu huyền chuyển có loại thành thục mỹ nhân phong màu. Ninh Viễn Hành vừa vặn ở thời điểm này đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy khúc dáng vẻ này, không cấm sừng sốt một mặt kinh diễm từ trên mặt xẹt qua, hắn cũng không chút nào bùn xỉn với khích lệ, rất đẹp. Tổ hân nhiên nhấp môi cười, nói cảm ơn, người cũng rất tuấn thú. Dưới lầu, nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, phía dưới đang ở ăn bữa sáng người sôi nổi ngẩn đầu liền thấy tại tại trang điểm tinh xảo mà từ trên lầu đi xuống tới, giống như một vị thư họa đi ra tiểu thiên nữ giống nhau, linh động đáng yêu tràn ngập tiên khí. Đáng tiếc tiên nữ một mở miệng, cái gì tốt đẹp hình tượng cũng chưa. Nãy nãy ta hảo đói, có hay không bánh bao thịt tử a, ta muốn ăn thịt bánh bao. Không có, bánh bao thịt tử, hôm nay làm bánh bao nhỏ." Ninh nãy nãy nhìn thoáng qua trên bàn bãi đồ ăn, nói. "Cái bánh bao nhỏ là bao gì đó?" tại tài gấp không chờ nổi mà thấu đầu lại đây nhìn. Có măng, thịt tươi, cà rốt. Ninh nãi nãi lời nói còn chưa nói xong, tại tại cũng đã thực kiên định mà nói ta muốn ăn thịt tươi. Động vật ăn thịt mới không ăn chay. Còn hảo ninh nãi nãi làm bất đồng nhân bánh bao có làm ký hiệu thói quen. Tùy tùy tiện tiện liền cấp cháu gái lấy ra mấy cái thịt tươi nhân bánh bao nhỏ cho nàng ăn. Tài tại một ngụ một cái bánh bao nhỏ tắc đến gương mặt phình phình. Không biết còn tưởng rằng đây là chỉ hamster thành tinh đâu, như vậy tham ăn. Hôm nay buổi sáng người tới phá lệ đầy đủ hết liền ninh hàng cùng cố hành đều ở. Cố hành đêm qua nghỉ ngơi ở Ninh ninja cho nên buổi sáng cũng ở bên này ăn. Ăn xong hắn cũng sẽ không đi đi làm mà là chuẩn bị bồi người trong nhà đi xem thiểu chất nữ triển lãm tranh. Tuy rằng triển lãm tranh chân chính chủ nhân là lâm giáo thủ, nhưng là tại tại cũng ở bên trong triển lãm tam bức họa, dừng ở trong nhà nàng người trong mắt, bốn bỏ năm lên, đây là nhà mình nhãi con nhân sinh trận đầu triển lãm tranh. Kỳ thật tại tại lúc trước tổng cộng đệ trình năm bức họa làm cấp lâm giáo thủ, này đó họ có nàng sắp tới sáng chế làm, cũng có trước kia tồn xuống dưới tác phẩm, nhưng cuối cùng chỉ có Tam phúc bị lâm giáo thủ sở lựa chọn. Đương nhiên cũng không phải nói không bị lựa chọn hai bức họa đến không tốt mà là không thích hợp hôm nay trận này triển lãm tranh chủ đề mà thôi. Triển lãm tranh ở buổi sáng 9 giờ bắt đầu đến buổi chiều 4 điểm kết thúc. Bởi vì làm lâm giáo thụ học sinh triển lãm tranh họa tác trưng bày họa gia chi nhất cũng coi như là trận này triển lãm tranh nửa cái chủ nhân cho nên nàng đến trước tiên 1 giờ trình diện giúp đỡ lâm giáo thụ xử lý một chút sự tình. Tỉ như xem xét một chút mỗi một bức họa bày biện vị trí, giám sát hiện trường nhân viên công tác kiểm tra kiểm tra ánh đèn chờ thiết bị có hay không cái gì vấn đề linh tinh. Nhiệm vụ không phải thực nặng nề, nhưng là nhất định đến làm đầy đủ hết. Nếu không ở trưng bày thời điểm nếu đột phát sự cố gì, sẽ thực ảnh hưởng trận này triển lãm tranh. Cho nên ăn qua cơm sáng, lại bị mụ mụ bắt được bổ hạ trang tại tại liền ở đại ca cùng đi hạ trước xuất phát đi triển lãm tranh tổ chức địa điểm. Nàng đến thời điểm, lầm giáo thủ cũng đã ở bên trong. Xem nàng lại đây, lầm giáo thủ cũng chỉ là đơn giản mà cùng bọn họ hai anh em chào hỏi qua, sau đó dặn dò nàng đi mặt khác phòng triển lãm nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Tại tại gật đầu đi hỗ trợ, trước khi đi còn không quên an bài đại ca ở nghỉ ngơi khu liền ngồi, bên kia có tự giúp mình nước trà cùng điểm tâm, đại ca muốn ăn có thể chính mình đi lấy, nhưng là tốt nhất không? Muốn đi địa phương khác ăn, liền ở nghỉ ngơi khu ăn xong trừ bỏ nghỉ ngơi khu trong phòng triển lãm bộ là không cho phép tham quan giả mang đồ uống hoặc là đồ ăn tiến vào, sợ bọn họ không cẩn thận làm dơ những cái đó họa. Mặc dù không một bức họa đều bị bồi ở khung ảnh lồng kính, khung ảnh lồng kính mặt ngoài có một tầng pha lê chống đỡ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tài tại họa bị hủy còn không có cái gì, dù sao giá trị hữu hạn, nhưng Lâm giáo thụ họa chính là một bộ có thể mua vạn tối cao giá trị một bức thậm chí có thể vượt qua 10 vạn, lộng hỏng rồi căn bản bồi không dậy nổi. 9 giờ triển lãm tranh chính thức bắt đầu, trừ bỏ tới mộ danh mua phiếu tới tham quan người ở ngoài, lầm giáo thụ còn mời không ít trong vòng bạn tốt lại đây cổ động. Nàng ăn mặc một thân khéo léo sườn xám yêu nhã mà đứng thẳng ở trong đám người, một bên mỉm cười mà tiếp đón lai like khách nhóm, một bên cùng bọn họ giới thiệu chính mình bên người tiểu cô nương. Cũng chính là nàng trước mắt duy nhất một học sinh, Ninh Tại Tại. Không thể không nói, Lâm giáo thụ duy nhất học sinh tên tuổi thực dùng tốt ở đây mặc kệ nhiều có năng lực đối với tại tại cái này còn không có thành niên tiểu cô nương kia thái độ đều là khách khách khí khí mà có chút người thậm chí còn mang theo cung kính. Này cũng làm tại tại càng thêm trực quan phát hiện lầm giáo thụ đến tột cùng là cái cỡ nào miêu bẻ nhân vật. Mà nhân vật như vậy là nàng thân thân lão sư. tại tại trên mặt vẫn là treo dịu ngoan ngoan ngoãn mỉm cười trên thực tế đáy lòng cái đuôi nhỏ đã đắc ý rào rạt mà kiều lên. Kỳ thật nàng là cái đặc biệt thích khoe khoang tiểu cô nương tới. Ninh ra người đi theo ở các bằng hữu trên cơ bản đều là 9 giờ liền đến triển lãm tranh nơi sân. Bọn họ cũng xa xa mà nhìn thấy ở trong đám người tại tại chỉ là vì không quấy dày đến nàng cho nên bọn họ đều chính mình an an tĩnh tĩnh mà thưởng thức họa tác cũng không đi theo nàng chào hỏi. Bất quá tại tại thực mau liền chính mình từ lâm giáo thụ bên người thoát thân rời đi bước nhanh dịch đến người nhà nhóm trước mặt cùng bọn họ chào hỏi. Ninh ra người đối nhà mình hài từ biểu hiện xuất sắc tự nhiên là liên tục khích lệ thẳng đem tại tại cấp khen đến ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ đều đỏ nàng chịu không nổi khen cùng cha mẹ nói một tiếng quay người liền chạy đi tìm hai vị bạn tốt nhân nhân thu thu tại tại hai người cũng thấy tại tại vội nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi diệp Mậu thu trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tại tại hôm nay trang phẫn càng là khoa trương mà o một tiếng tại tại ngươ hôm nay thật xinh đẹp a Hắc hắc, là ta mụ mụ cho ta trang điểm, vì làm các bạn thân có thể xem đến càng rõ ràng một chút, tại tại còn cố ý triển khai hai tay, ở các nàng trước mặt xoay hai vòng, xấu mỹ đến không được. Ba người vui cười mà cho nhau trêu ghẹo hai câu, sau đó Lưu Nhân Nhân đưa ra muốn nhìn một chút tại tại họa tác tại tại liền lãnh các nàng đi xem. Cái này, cái này, còn có cái kia, đều là ta họa. Này tam bức họa bị treo ở cùng mặt trên tường. Phía dưới còn dán cái nhũ danh bày, mặt trên viết tác phẩm tên cùng họa ra tên. Lưu nhân nhân đám người nhìn kỹ đi. Đệ nhất bức họa đến là một mảnh màn mưa, màn mưa nội có rất rất nhiều người, gặp phải trận này tình lình xảy ra mưa to, đại gia hoặc là thong dòng ứng đối hoặc là trật vật bôn đào. Chỉ có nhất trung tâm người kia, hắn độc thân đứng ở trong màn mưa, ngưỡng mặt hai mắt khép hờ, dùng gần như thành kính tư thái, đi ngay đón trận này từ trời cao ban ân nước mưa. Tại tại vì này đặt tên tâm linh gột r Cơ hồ là ở nhìn đến này phó họa nháy mắt, Diệp Mậu Thu liền nhịn không được bưng kín ngực trên mặt biểu tình có loại nói không nên lời phức tạp. Không biết vì cái gì, nhìn đến này phó họa ta tổng cảm thấy trong lòng dầu dĩ, lại có chút muốn khóc xúc động. Cẩn thận quan sát là có thể phát hiện cái kia độc thân ngânh đón nước mưa nam nhân đầy mặt thang thương, bão kinh phong sương trên mặt toàn là mỏi mệt, sinh hoạt trọng áp nặng chĩu mà đẻ ở hắn cũng không rộng lớn hai bờ vai, mà hắn lại chỉ có thể mượn từ trận này nước mưa tới phóng thích sâu trong nội tâm động lại cảm xúc. Hắn nhìn như ở hưởng thụ nước mưa tưới, nhưng những cái đó chảy xuôi ở trên mặt hắn vệt nước thật sự tất cả đều là nước mưa sao. Điểm này việc làm họa ra tại tại không biết, xem xét họa tắc người cũng không biết, nhưng bọn hắn có thể nhìn đến cái kia gánh vác lắng động lại áp lực nam nhân tại đây trận mưa gõ rửa hạ, phẳng phất được đến tân sinh. Hắn tiêu tan hết thải áp lực cùng buồn khổ từ đây có thể càng thêm tích cực lạc quan mà đi đối mặt tương lai sinh hoạt. Đây mới là tâm linh gột rửa chân chính hàm nghĩa. Cùng diệp mẫu thua thương phản, nhìn đến này phó họa lưu nhân nhân trên mặt là mang theo cười, nàng cảm thấy này phó họa có thể làm nàng tự đáy lòng mà nhẹ nhàng lạc quan lên. tại tại chú ý tới các nàng hai cái không giống nhau biểu tình, trên mặt lại không có gì ngoài ý muốn thần sắc. Trên cơ bản nhìn nàng này phó họa người, đều sẽ hiện ra loại này hai cực phân hóa bộ dáng. Trường 203. tại tại trường bầy đệ nhị bức họa, nếu ninh hiên ở chỗ này nói, chuẩn sẽ cảm thấy thực quen mắt. Mặt trên chỉ vẽ một mặt tường, còn có hai cái một lớn một nhỏ, ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên vách tường tư quá bóng dáng. Hình ảnh này tựa hồ thực bình thường, nhưng phàm là thấy nó người, đều có thể thiết thực cảm nhận được kia cổ vờn quanh tại đây đối huynh muội chi gian ấm áp hạnh phúc cảm. Bất trí bất giác khóe môi liền lộ ra hiệu ý mỉm cười. Này phó họa tên cũng bị tải tại thức dậy rất đơn giản thô bạo đã kêu gặp sắc rối huynh muội Mạc danh mặt thấy cái này tác phẩm danh, lại ngẩn đầu một lần nữa đi xem kia bức họa đột nhiên là có thể từ kia đối huynh muội bóng dáng chung phẩm ra một tia thảm hề hề ý vị, nhưng không ai đối bọn họ tỏ vẻ đồng tình, ngược lại cảm thấy thực khôi hài. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có hài từ người càng là có thể cảm nhận được một màn này là thú. Đệ tam bức họa là vị không quá có thể thấy được rõ ràng thiếu niên sườn mặt. Thiếu niên ngồi ở sáng sùa sạch sẽ phòng trong, nghiêng đầu nhìn lên bên ngoài chim bay ôn nhu ánh nắng khuynh chiếu vào trên người hắn, phản phất vì hắn độ thượng một tầng thánh quang, mông lung mà tốt đẹp. Năm tháng trong nháy mắt này bị ấn xuống yên lặng kiện, sở hữu nhìn đến này phó họa người đều nhịn không được phóng nhẹ hô hấp sợ quấy giày này phó tốt đẹp đến lệnh người hít thở không thông hình ảnh. Bất đồng với phía trước hai phút sở biểu lộ phức tạp tình cảm, tất cả mọi người này phó họa cảm quan đều chỉ có một chữ. Mỹ Đây là một loại cực hạn Mỹ, Mỹ đến làm nhân tâm say cho nên cũng lệnh người không cấm vì này thuyết phục. Này phó họa tên gọi câu đố, không có người biết vì cái gì tại tại vì này khởi tên này, nhưng nhìn họa thượng thiếu niên kia trương mơ hồ không rõ mặt bọn họ tựa hồ lại có thể lý giải một chút. lưu nhân nhân cùng Diệp Mậu Thu tại đây cuối cùng một bức hỏa trước mặt lưu luyến nhất lâu, Diệp Mậu Thu càng là lòng hiếu kỳ phát tắc nhịn không được đuổi theo tại tại hỏi tại tại kia họa người là ai à. Tải tải rũi tay ở chính mình miệng trước mặt kéo một cái tuyến ta đáp ứng rồi người kia, không thể nói. Vậy được rồi, Diệp Mậu Thua Tổng không thể làm bạn tốt trở thành một cái không nói tín rộng người, chỉ có thể tiếp nuối mà từ bỏ truy vấn. Các nàng tiếp tục tham quan triển lãm tranh trừ bỏ tải tại họa thắc lâm giáo thụ họa cũng đều làm người thực kinh diễm, mặc dù là không hiểu đến thưởng thức họa người cũng nhịn không được ở mỗi một bộ họa trước mặt thật lâu nghỉ chân. Nguyên bản đối xem xét họa tắc không có gì hứng thú, chỉ đơn thuần tới cấp hào tỉ muội cổ động diệp mậu thu còn cảm thấy, buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 4 điểm cái này xem xét thời gian cũng quá dài. liền các nàng cái này tham quan thức xem họa bộ dáng trên cơ bản hoa không được nửa giờ là có thể đi hoàn toàn bộ phòng triển lãm, sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhưng thật sự đứng ở bên trong, đắm chìm ở mỗi một bộ họa tác tốt đẹp chung sau, lại lần nữa hoàn hồn, nàng mới bừng tỉnh kinh giác, thời gian cương nhiên ước chừng đi qua hơn 2 giờ, hiện tại đều giữa trưa hơn 11 giờ. Nếu không phải bụng vang lên bụng đói kêu vang thanh âm, nàng cũng không nhất định có thể nhanh như vậy liền hoàn hồn. Các người muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cái gì sao? tại tại hỏi hai cái bạn tốt, bọn họ người một nhà chuẩn bị gần đây đi tiệm ăn. Ăn xong đại gia nên đi làm đi làm, không cần đi làm hoặc là về nhà nghỉ ngơi, hoặc là lưu lại bồi tại tại mãi cho đến hôm nay triển lãm tranh kết thúc. Không được không được chúng ta về nhà ăn, cùng bạn tốt người trong nhà cùng nhau ăn cơm sẽ có điểm không được tự nhiên cho nên dịp mẫu thu cùng lưu nhân nhân đều không hẹn mà cùng mà cự tuyệt tại tại mời. Hai người bọn nàng đi theo ở từ Việt lúc sau, liên kết bạn rời đi. Mà ở ở tác trở về tìm nhà nàng người chuẩn bị cùng đi ăn cơm chưa? Lâm giáo thụ bọn họ cũng có bữa tiệc nhưng cái loại này trường hợp thế tất yêu cầu uống rượu, vì bảo hộ học sinh, lâm giáo thụ rớt khoát liền không gọi tại tại đi. Ninh ra người gần đây tìm một nhà danh tiếng không tồi tiệm cơm ăn cơm. Nhà này tiệm cơm sinh ý thực hỏa nếu muốn tới đi ăn cơm còn phải trước tiên đặt trước còn hào cố hành có vạn năng trợ lý tiên sinh, hắn đã sớm cấp lão bản một nhà đặt trước hào vị trí, vẫn là cái độc lập ghế lô. Trên bàn cơm, mọi người đều tự chọn chính mình ai uống đồ uống cho nhau cũng ly, vì tại tại chúc mừng hôm nay triển lãm tranh thuận lợi tổ chức. Cố hành cùng ninh viễn hành phu thê còn đều không hẹn mà cùng mà cấp hài từ bao cái đại hồng bao, xem như cho nàng khen thưởng Thấy có bao lì xì lấy tại tại biểu hiện đến điệu bộ triển thuận lợi tổ chức còn vui vẻ. Rốt cuộc xong xuôi triển lãm tranh quay đầu nhìn lại cũng liền như vậy, mà bao lì xì chính là thật thật tại tại lọt vào nàng túi tiền A. Tham tiền tại tại phùng bao lì xì vẻ mặt cười ngây ngô biểu tình. Làm bên cạnh Ninh Hiên đám người thâm giác không nỡ nhìn thẳng. Ăn cơm xong, đại gia lại ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền từng người đi làm chỉ để lại Ninh Hiên cùng một đài xe bồi tại tại tiếp tục tham gia xong buổi chiều triển lãm tranh. Xe là Tô Hân Nhiên lưu lại cấp bọn nhỏ dùng, nàng chính mình tắt từ trưởng phu lái xe đưa đi đi làm, buổi tối Ninh Viễn Hành cũng sẽ đi tiếp nàng. Mình bạch cha mẹ là nghĩ tới hai người thế giới, ninh hàng tự giác trên mặt đất hắn đại ca xe, mà ninh nãi nãi tắc từ cố hành đón đưa. Hoặc là nói là trợ lý tiên sinh lái xe đón đưa bọn họ mẫu từ hai người. Buổi chiều triển lãm tranh đuổi kịp ngọ giống nhau thuận lợi, hơn nữa. So sánh với buổi sáng, buổi chiều tới tham quan người nhiều hết mức. Trong đó bao gồm không ít cố ý tới mua hỏa phú thương cùng người thu thập. Tải tại vốn dĩ chính bồi ở nàng tam ca bên người, xa xa mà liền nhìn thấy lâm giáo thụ chính hướng nàng vẫy tay, rõ ràng có việc kêu nàng qua đi. Nàng vội cùng tam ca nói một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi tới lâm giáo thụ trước mặt lão sư có chuyện gì sao? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng thực tế thượng đáp án đã tại tại ở trong mắt hiện lên. Quả nhiên, lâm giáo thụ lôi kéo nàng đi đến trong một góc nhỏ giọng cùng nàng nói, nhìn đến vị kia thiên sinh sao? Hắn tên họ là cái rất có tiền thương nhân, nhân ra cố ý tưởng mua ngươi họa. Nào một bức, tải tại hỏi, cầu đố, ra giá, giá 3.000. 3.000, này đối với thân nhân họa ra tới nói, đã là cái phi thường ngẩng cao con số thậm chí còn liền rất nhiều có tư lịch họa ra đều đại không đến cái này số lượng tư. Nhưng tải tại lại liền tự hỏi đều không có trực tiếp siêu đầu thực xin lỗi lão sư kia bức họa ta không bán. Kỳ thật nàng lúc trước bồn vô tình đem này phó họa đệ trình cấp Lâm giáo thụ, chỉ là sau lại không cẩn thận lăn lộn đi vào, bị Lâm giáo thụ nhìn đến, liền khăng khăng thưởng lấy này phó họa đi trưng bày. Tại tại bất đắc sĩ quay đầu đi hỏi họa tác nguyên hình, được đến nhân gia cho phép sau, lúc này mới đáp ứng làm Lâm giáo thụ trưng bày này phó họa. Nhưng cũng giới hạn trong trưng bày triển lãm tranh sau khi kết thúc nàng là muốn thu hồi. Bởi vì này phó họa là nàng chuẩn bị cầm đi đưa cho người nào đó đáp lễ. Nếu muốn đưa đi ra ngoài, như vậy nó liền cùng cấp với không hề thuộc về nàng, làm sao có thể cầm đi bán đi đâu. Đừng nói 3000 tam vạn, 30 vạn nàng đều không bán. Nhìn ra học sinh mặt mày kiên định, Lâm giáo thủ cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ nói kia hành quay đầu lại ta giúp ngươi từ chối nhân ra, ngươi tiếp tục đi chơi đi. Ăn ăn, tải tại gật gật đầu quay đầu liền lưu xa. Nhìn nàng hoạt bát bóng dáng, Lâm giáo thụ lắc đầu, bật cười, như thế nào vẫn là một đoàn tính trẻ con. Nàng sửa sang lại hào dáng vẻ cất bước đi theo vị kia tên họ phú thương giao thiệp đối phương biết được họa ra không muốn bán họa, biểu tình gian có điểm tiếp núi, nhưng rất có phong độ mà cũng không có miễn cưỡng. Tại tại vốn tưởng rằng bán họa chuyện này liền như vậy đi qua, không nghĩ tới còn có hậu tục. Qua một lát nàng lại bị lâm giáo thụ cấp chiêu qua đi, lần này là một vị người thu thập nhìn chúng nàng tâm linh cột rửa thậm chí nguyện ý ra giá 2.000 khối mua. Cái này giá cả trừ bỏ có đối phương là thiệt tình thích tâm linh gột rửa ở ngoài, nhiều ít cũng là xem ở Lâm giáo thụ mặt mũi thượng mới cho. Nhưng tại tại mới mặc kệ đối phương là bởi vì cái gì nguyên. Nhân mới khai giá cao mua nàng họa đâu, dù sao nhân gia cấp giá cả cao, làm nàng tâm động, nàng liền đồng ý bán họa. Hai bên ý kiến đạt thành nhất trí, giao dịch tự nhiên thuận lợi tiến hành. Cuối cùng này phó họa bị thuận lợi bán cho vị kia người thu thập mà ở ở cũng bắt được một bút mức vì 2.000 đồng tiền chi phiếu. Có lầm giáo thủ ở bên trong hỗ trợ coi chừng tại tại tuyệt đối sẽ không bị lừa cho nên nàng an tâm nhận lấy chi phiếu lúc sau, liền vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới nàng tam ca trước mặt khoe ra. Ta vừa mới bán họa được 2.000 khối Nga, tiểu cô nương đắc ý rào rạt mà liền kém nhét lên cái đuôi nhỏ. Kết quả ninh hiên một chút hâm mộ biểu tình đều không có chỉ là sốc sốc mí mắt lãnh đạm nói, Nga cũng cũng chỉ có ta chụp một bộ kịch một nửa đi. Hắn hiện tại chụp một bộ kịch giá cả là 3.000 đến 6.000 không đợi, cái này giá cả nhìn như rất thấp nhưng cũng đến nhìn xem cả nước người đều thu vào có bao nhiêu. Hắn cái này giá trị con người, đã có thể xem như trông cao thu vào đám người. Đương nhiên, khẳng định là so ra kém hắn đại ca nhị ca. Đừng nói đại ca đơn luận nhị ca tuy tuy tiện tiện một cái học thuật tiền thưởng, đều có thể so với hắn cực cực khổ khổ chụp một bộ kịch kiếm được nhiều. Bất quá nhân ra là dựa vào đầu óc kiếm tiền, hắn so không được. Tải tại mới mặc kệ nàng tam ca ngược hướng khoe ra, nàng chính mình cũng không phải không tới kiến thức qua ở đoàn phim đóng phim là cái cái gì cảnh tượng tiền là khá tốt kiếm nhưng vất vả cũng là thật thật tại tại Ngày mùa đông đến trang mùa hè, ăn mặc ngắn tay quần đùi ở gió lạnh run bần bật đại mùa hè đến trang mùa đông, ăn mặc thật dày áo bông, nhiệt đến làm người bị cảm nắng, còn có các loại đánh võ diễn, nhảy cầu diễn, treo dây thép từ từ Thẳng xem đến tại tại hô to còn hảo nàng phía trước không đáp ứng đi đương ngôi sao nhí. Ở an tĩnh thoải mái trong nhà, hưởng thụ vẽ tranh lạc thú không hương sao. Kìa một bước gặp sắc dối huynh muội cũng có người tới hỏi giới, nhưng còn không đợi tại tại đáp ứng, Ninh Hiên liền trước nhảy ra, không cho muội muội bán. Dùng hắn nói tới nói, này họa nhân vật chính có một cái là hắn kia này phó họa nói lý lẽ cũng có hắn một nửa, hắn cũng không thường chính mình họa tác bị người cất chứa lên, ngày ngày xem xét. Này sẽ làm hắn có một loại chính mình bị khinh nhờn cảm giác. Khinh nhờn. Tại tại chiều chiều khóe miệng tuy rằng cảm thấy nhà mình ca ca tư thường thực kỳ ba, nhưng vẫn là tôn trọng hắn ý kiến không đem họa cấp bán. Nhưng nàng tổn thất đến có người bổ khuyết, vừa mới kia bức họa nhân ra ra giá 1.600, đều là thân huynh muội ta cũng không nhiều lắm thu ngươi, nếu ngươi nói họa có một nửa là của ngươi, vậy đem giá cả giảm phân nửa thành huệ 800 khối cảm ơn. Ninh hiên đồng từ động đất không, nghĩ đến hắn muội chính mình bán không ra họa, liền tưởng cường bán cho hắn. Nhưng hắn là kém kia hai cái tiền người sao? Cho nên hắn cố ý làm ra một bộ khinh thường bộ dáng, đương trường rút ra một chương giấy, cầm bút ở mặt trên xoát xoát xoát một hồi viết, sau đó tư thái tiêu sái mà đưa cho hắn muội, "1000 cầm đi, không cần thối lại." Tại tại nghi hoặc mà tiếp nhận giấy, suy nghĩ này cũng không phải chi phiếu a, sau đó cúi đầu vừa thấy cực đại giấy nợ hai chữ ánh vào mi mắt. Tại tải, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, nàng chuẩn muốn đánh bạo nàng tam ca đầu chó. Quá cầu người này Vốn định đem này mở ra vui đùa dường như giấy nở cấp xé, nhưng nghĩ nghĩ tại tại vẫn là đem nó điệp hào thủy trong túi, có lẽ ngày nào đó nàng Tam Ca liền lương tâm phát hiện cho nàng thực hiện đâu. Cũng không phải không có khả năng a. Thẳng đến thời gian tới gần buổi chiều 4 điểm, triển lãm tranh sắp kết thúc tại tại cũng chưa có thể ở trong đám người tìm được nàng muốn nhìn đến người. Không cấm hơi hơi có chút thất vọng, thật không tới a. Tuy rằng sớm biết rằng đối phương khả năng không trở lại, nhưng đáy lòng vẫn là không thể tránh né mà tồn điểm kỳ vọng rốt cuộc nàng đem phiếu đưa ra tay kia một khắc chính là ôm hy vọng đối phương có thể tới tâm tư. Đáng tiếc, cái này ý niệm mới từ đáy lòng xẹt qua, một chương tại tại ở trong mắt so người bình thường đều sạch sẽ rất nhiều khuôn mặt tuấn tú đột nhiên truyền vào tầm nhìn. Nàng hai trọng mắt hơi hơi trợn to, rõ ràng kinh hỉ hiện lên. Không cần suy nghĩ, tại tại lập tức vứt bỏ nàng tam ca chạy chậm đi vào người nọ trước mặt cố ca ca, ngươi thật sự tới. Xin lỗi, đã tới chậm. Cố Diệp Chu hơi thừa có điểm hơi xuyễn, biểu tình ẩn hiện mỏi mệt có thể nhìn ra được tới, hắn là thực vội vàng mà tới rồi bên này, vì tham gia tại tại trận đầu triển lãm tranh. Hảo đi, là bốn bỏ năm lên triển lãm tranh. Ta nói nha đầu này là thấy ai mới chạy trốn nhanh như vậy đâu, nguyên lai like là ngươi à. Ninh Hiên lạc hậu một bước đi tới, anh em tốt mà cùng cố Diệp Chu chào hỏi. Thượng trung học kia mấy năm, hắn đã sớm cùng đối phương thành hảo huynh đệ. chương 204, triển lãm tranh bắt đầu hôm nay, cố Diệp Chu vốn là có cố ý đem thời gian cấp không ra tới, chỉ là không dự đoán được đạo sư lâm thời tiếp nhận một đài giải phẫu, muốn hắn đi làm trợ thủ cho nên trì hoãn đến bây giờ mới chạy tới. Còn hảo, hắn còn tính ra đến kịp thời. Tại tại nhìn thấy cố Diệp Chu thật sự tới lúc sau tâm tình vẫn luôn đều thực hào, nàng đuổi ở bế quán phía trước lãnh hắn đi tham quan chính mình họa Tuy rằng trong đó một bộ đã bị bán đi, nhưng ở triển lãm tranh kết thúc phía trước này đó họa như cũ sẽ đặt ở nơi này cùng người thưởng thức. Thẳng đến triển lãm tranh kết thúc về sau, mới có thể bị hào hảo đóng gói lên trả lại cấp người mua. Cố Diệp Chu nhất nhất thưởng thức quá tài, tại tại họa cuối cùng ở câu đố trước mặt ngừng lại. Nói thật đây là hắn lần đầu tiên thấy này phó hỏa. Khoảng thời gian trước tại tại chạy tới nói với hắn, nàng lấy hắn vì nguyên hình, vẽ một bức họa bị nàng lão sư lựa chọn muốn bắt đi triển lãm tranh thượng triển lãm chân cầu hắn ý kiến khi hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Bởi vì hắn đối này cũng không để ý, mà lúc này đứng ở này phó cơ hồ xem như chính mình tranh chân dung bức họa trước mặt hắn lại có một loại thực phức tạp lại thần kỳ cảm giác. Khả năng liền cùng loại với cái loại này. Ta cương nhiên bị người họa ở hỏa thượng còn có thể như vậy đẹp mới mẻ cảm cùng không chân thật cảm đi. Hắn thậm chí còn có điểm nhận không ra kia họa người trên đến tột cùng có phải hay không hắn bản nhân. Nó vì cái gì kêu câu đố. Cố Diệp Chu chỉ là đơn thuần mà vì thế cảm thấy tò mò. Tại tại đầu ngón tay khấu khấu lòng bàn tay cũng không có dấu giếm bởi vì ta nhìn không thấu ngươi nha. Một ngữ hai ý nghĩa. Nhưng mà Cố Diệp Chu nghe hiểu. Hắn khẽ cười một tiếng, cảm thán nói, nguyên lai ta ở ngươi trong mắt chính là dáng vẻ này. Hắc hắc ta có phải hay không cho ngươi họa thật sự xoái? Tải tại vẻ mặt cầu khen ngợi đắc ý tiểu bộ dáng. Vân, cố diệp chu gật đầu thừa nhận điểm này. Hắn bị họa không phải xoái, mà là Mỹ, một loại siêu Việt nào đó giới hạn Mỹ lệ, khả năng chỉ có giỏi về phát hiện Mỹ lệ sự vật họa ra, mới có thể đem này khai quật ra tới, lại khắc ở một chương giấy vẽ thượng đi. Tải tại nhìn không thấu cố Diệp Chu trên mặt suy nghĩ đến là cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn cũng là thích chính mình sửa làm này phó họa. Bất quá vì bảo hiểm một chút nàng vẫn là hỏi nhiều một câu, cố ca ca thích này phó họa sao? Cố Diệp Chu không chút do dự gật đầu thích, được đến xác nhận đáp án, tại tại nhẹ nhàng thở ra, không cấm hiến vật quý tựa mà cười nói thích liền hào. Cái này chính là ta chuẩn bị tặng cho người đáp lễ đâu. Đáp lễ, cố Diệp Chu cùng một bên ninh hiên đồng thời nghi hoặc. Đỉnh lưỡng đạo mê mang ánh mắt tại tại lo chính mình gật đầu nói, là nha đáp lễ ta thi đậu đại học thời điểm ngươi tặng ta một phần lễ vật này phó họa chính là cái phần lễ vật đáp lễ, hơn nữa năm đó ngươi thi đậu đại học khi ta không có cho ngươi tặng lễ vật lần này cũng coi như là bổ thượng đi. Cố ra ra là ở Cố Diệp Chu thì đại học xong mới trở ra ngoài ý muốn, khi đó Cố Diệp Chu mỗi ngày vội vàng chạy bệnh viện chiếu Cố ra ra, liền trí nguyện điền đều là bất thời giờ vội vàng qua đi hoàn thành cuối cùng tạ sư Yến càng là không có trình diện kỳ đoạn thời gian, tại tại căn bản nhìn không thấy hắn mặt, đương nhiên cũng không có biện pháp cho hắn tặng lễ vật. Oa, wow, không nghĩ tới nhà mình tham tiền muội muội có thể hào phóng như vậy, Ninh Hiên một phách cố diệp chu bà vai, hâm mộ nói, huynh đệ ngươi kiếm lời, này phó họa vừa mới chính là có người ra giá 3000 ta muội cũng chưa tính toán bán đâu, nguyên lai like là chuẩn bị tặng cho ngươi a. Bởi vì hai bên xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà người quan hệ lại thực hào cho nên ở ninh hiên trong mắt cố Diệp Chu cùng hắn chính là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, bốn bỏ năm lên cũng coi như là tại tại ca ca. Mụi mụi tranh vẽ họa đưa cho ca ca, này thực bình thường. Không gặp hắn vừa mới đều có thể quang minh chính đại mà cùng hắn mụi thảo muốn kia phó có thể giá bán 1.600 họa sao. Cho nên hắn đối muội muội cấp Cố Diệp Chu đưa họa hành vi chỉ có hâm mộ, không có ghen ghét càng sẽ không giống đề phòng nam nhân khác giống nhau tràn ngập phòng bị. Đường biết kia bức họa giá trị 3.000 khối thời điểm, Cố Diệp Chu kỳ thật là không tính toán nhận lấy. Nhưng là tại tại uy hiếp hắn, nói hắn nếu không thu hạ họa kia nàng cũng không cần hắn đồng hồ quả quyết còn về sau đều không đem hắn đương ca ca Cố Diệp Chu mới bất đắc dĩ nhận lấy. Cảm ơn, như vậy mới đối sao chúng ta cái gì giao tình? Thu cái lễ vật mà thôi, đẩy tới đẩy đi mà thương cảm tình. Thấy Cố Diệp Chu nhận lấy lễ vật tại tại vui vẻ mà nhón chân, rỗi tay ở hắn trên vai vỗ vỗ tư thế cùng nàng tam ca giống nhau dũng cảm. Hoàn toàn đem hắn trở thành huynh đệ bộ dáng. Cố Diệp Chu, triển lãm tranh sau khi kết thúc về đến nhà tại tại cơ hồ mệt năm liệt. Nàng ngã vào trên sofa, hoàn toàn như là một cái phiên thân lúc sau trở nên càng hàm cá mặn liền ở đàn kia vẫn không nhúc nhích làm người rất là xem bất quá mắt. Lên, lên lầu tháo trang sức thay quần áo đi, đừng ở chỗ này Nhi chiếm đỉa. Tổ Hân nhiên đã tan tầm đã trở lại, đang ngồi ở tại tại nằm sofa một khác sườn đơn người trên sofa cấp khuê nữ. Lột quà quý, lột hào một mảnh còn phải cho nàng chọn sạch sẽ phía trên màu trắng ti, lại đem hạch cấp đi, mới đút cho nữ Nhi. Tại tại là không ăn quả quýt phía trên Bạch Ti, nàng cảm thấy cái kia phát khổ không thể ăn, rồi lại ngại chính mình lột quả quýt hao phiền toái, cho nên nếu không có người cho nàng lột quả quýt nói, nàng giống nhau sẽ không ăn. Dù sao trái cây ngàn ngàn vạn, không có quả quýt còn có mặt khác càng phương tiện gặp, hà tất khó xử chính mình đâu. Cho nàng lột mấy cánh quả quýt Tô Hân Nhiên liền không kiên nhẫn, đương trường trở mặt vội vàng khuê nữ rời đi. Nhân ra mệt mỏi quá, lại làm ta nằm trong chốc lát sao? tại tải mềm như bông mà mụ mụ làm nũng chết ăn vạ trên sofa chính là không chịu khởi. Tổ hần nhìn đã sớm đối nữ nhi làm nũng miễn dịch căn bản không dao động chạy nhanh đi tháo trang sức đồ trang điểm dừng lại trên mặt thời gian lâu lắm đối với người làn da không tốt mau đi. Nga, cuối cùng tại tại vẫn là bị mụ mụ thúc dục lên lầu thu thập chính mình, một lát sau tháo trang sức thay quần áo thuận tiện còn tắm giờ một cái nàng một thân thoải mái thanh tân mà ăn mặc dép lê thịt thịt thịt mà từ trên lầu chụp được tới thẳng đến mẫu thân bên người Mụ mụ cho ngươi, thứ gì, Tô Hân Nhiên tiếp nhận nữ Nhi đưa qua giấy, nhìn kỹ phát hiện là một tờ chi phiếu, mặt trên sở điền mức còn rất đại tức khắc liền hiểu rõ. Người bán vẽ, ân A, tải tại chính hướng trong miệng tắc đường, hàm hàm hồ hồ mà đáp lại. Hành, mụ mụ đã biết, Tô Hân Nhiên gật gật đầu, đem chi phiếu thu hồi tới chuẩn bị ngày mai đi làm khi cầm đi cấp công ty chuyên môn mời thuế phụ chuyên viên làm này hỗ trợ cấp nữ Nhi báo thuế. Bán Hỏa thuộc về cá nhân thu vào, chẳng sợ tại tại còn chưa thành niên, nên giao cái thuế cũng đến giao tề. Chờ báo nạp thuế, Khấu rất nộp thuế bộ phận còn lại Tô Hân Nhiên sẽ giúp đỡ nữ nhi tồn tiến nàng cá nhân tài khoản. Mấy năm nay tại tại Đức Quảng bán Hỏa kiếm được những cái đó tiền, trên cơ bản đều là như vậy giao cho nàng mụ mụ xử lý. Tải tại vị thành niên, cho nên nàng cá nhân tài khoản còn ở vào gia trưởng giám thị hạ, muốn từ bên trong đề tiền cũng biết được sẽ ra trưởng, làm ra trưởng bồi cùng đi ngân hàng lấy khoản. Bất quá nàng trên cơ bản không gặp gỡ loại này yêu cầu đề tiền sự. Đòi tiền trực tiếp rũi tay cùng nãy nãy cha mẹ đại bá các ca ca muốn không cầu nệ cái nào cấp đến độ đủ nàng hào một thời gian tiêu dùng đâu thậm chí cuối tháng còn có thể dư lại không ít. Cho nên nàng tiền tiết kiệm ngạch trống vẫn luôn là trình thẳng tắp dâng lên liền không ngã quá. Tồn đến bây giờ tổng số ngạch, tồ hân nhiên cấp nữ như tính tính rớt khoát hỏi. Nàng, ngươi này đó tiền rất nhiều, phóng ngân hàng có điểm lãng phí, nếu không mụ mụ cho ngươi mua cái cửa hàng. Về sau nữ nhi không câu nệ là lấy cửa hàng đi ra ngoài thu thuê vẫn là chính mình khai cái cái gì cửa hàng, đều khá tốt. Dù sao cửa hàng là chính mình, không có phô thuê, làm gì phí tổn đều sẽ không cao đi nơi nào. Chính yếu chính là, nàng công ty nơi tân giới kinh doanh gần nhất tân xây dựng lộ một đám cửa hàng chuẩn bị cho thuê hoặc là bán kia giá cả ở nàng xem ra thật sự cũng liền cùng cải trắng giới không hai dạng. Tổ Hân nhiên không chỉ có tính toán cấp nữ như mua chính mình cũng có trăm triệu điểm điểm tâm động tưởng nhiều mua mấy gian cửa hàng. Thủ đô cửa hàng, đừng nhìn hiện tại không người hỏi thăm, mọi người đều hứng thú thiếu thiếu bộ ráng, nhưng chỉ có nàng biết chờ đến tương lai, bên này một gian cửa hàng một ngày tiền thuê, đều đủ ở hiện tại mua vài gian cửa hàng. Loại này một vốn bốn lời mua bán, ai thấy lại có thể không tâm động. Tại tại đối mụ mụ đề nghị không có gì cái gọi là, nàng còn không hiểu lắm này đó, rớt khoát toàn làm mụ mụ làm chủ, ngài chủ ý liền hào. Nếu nữ nhi không phản đối, Tô Hân Nhiên cũng liền chuẩn bị lấy nàng tiền cho nàng mua cửa hàng. Nhà mình nữ nhi, nàng khẳng định phải cho nàng tiền cái đoạn đường hảo lại rộng mở, nếu là tiền không đủ, nàng còn sẽ lại cấp thêm một chút. Cửa hàng sự tình tạm thời gác một bên, tại tại hiện tại lại lâm vào tân một đợt bận rộn chung. Vội vàng thu thập hành lý, nàng muốn khai giảng, khai giảng sau, đến tiến hành trong khi một tháng phong bế thức quân huấn, đồ vật tự nhiên không thể thiếu mang theo. Không chỉ có nàng vội, người trong nhà cũng đi theo vội. Hải tử lớn như vậy, lần đầu tiên rời đi trong nhà đi ra ngoài trụ, đều sợ nàng mang lậu thứ gì, luôn là không tránh được không yên tâm mà tưởng cho nàng nhiều kiểm tra hai lần. Kết quả diễn biến đến cuối cùng, tại tại cũng không biết là chính mình ở thu thập hành lý, vẫn là người trong nhà giúp nàng thu thập hành lý. Ngồi ở chính mình mép giường, tới lui hai điều nhàn nhã cẳng chân. Tại, tại cuối đầu nhìn mụ mụ ở hướng chính mình dương hành lý tắt thật nhiều bao băng vệ sinh, không cấm nghi hoặc mẹ, ngươi cho ta tắt nhiều như vậy làm gì. Này phân lượng, sợ không phải muốn nàng dùng đến sang năm. Ngươi biết cái gì thứ này tác dụng nhưng lớn, ngươi quân huấn khi hướng dày các tắt một mảnh đi vào chính mình thể hội một chút liền biết mụ mụ không lừa ngươi. Tổ hân nhiên đây là từ cấp khuê nữ truyền thụ nàng năm đó vào đại học khi quân huấn bí quyết. Tải tại nghe được bán tín bán nghi, nhưng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói ta đã biết. Nàng nhìn ra, mụ mụ không mong nàng khai giảng cùng ngày bởi vì trong nhà những người khác đều vội, ngược lại là ninh viễn hành có rảnh tới đưa khuê nữ đi trường học đưa tin. tại tại hành lý rất nhiều, ước chừng có hai đại dương. Nàng chính mình vốn dĩ chỉ thu thập một dương, nghĩ thiếu mang điểm đồ vật cũng phương tiện lấy kết quả người trong nhà cắm xuống tay, liền sinh sôi nhiều một dương. Cũng may có ba ba ở, không cần nàng chính mình đề. Bằng không rất có thể đề bất động, tải tại cỏng bàn vẽ tay đề hội họa thùng dụng cụ nhập học toàn bộ hành trình đều đi theo ba ba phía sau, từ hắn quen cửa quen nẻo mà lãnh nàng xong xuôi hết thầy nhập học thủ tục, sau đó cấp đưa đến vừa mới phân phối tốt trong ký túc xá đi. ỉ vào ra liền ở thủ đô, nàng tới không tính sớm. Cho nên đến ký túc xá thời điểm, bên trong đã có người ở. Tài Tài bị phân phối đến một gian bốn người ký túc xá, trong đó hai vị bạn cùng phòng đã trước tiên đến trường học cũng trụ vào ký túc xá. Trong đó một vị chính công eo quỳ gối chính mình dường đệm thượng trải giường chiếu đơn. Nghe thấy cửa đồng tĩnh, nàng thăm dò xem xuống dưới ánh mắt đầu tiên liền thấy một vị thân cao chân dài, dung mạo lạnh lùng xoái thúc thúc, hắn phía sau tắc đi theo cái nhìn thực nguyễn manh đáng yêu tiểu cô nương. Điều cô nương vẻ mặt tính trẻ con, nhìn ra được năm sau kỳ không lớn, cùng cái học sinh trung học dường như ngoan ngoãn đi theo nàng ba ba bên người. Tiệu Hồ chú ý tới nàng tầm mắt, nàng ngẩn đầu lên, hữu hảo mà đối nàng mỉm cười chào hỏi. Chương 205, người hảo, ta kêu Ninh Tại Tại. Tại Tại dẫn đầu hữu hảo mà cùng tân bạn cùng phòng chào hỏi, đối phương cũng vội vàng đáp lại nàng. Người hảo, ngươi hảo, ta kêu Tống rào. Tống rảo là cái điển hình phương nam mụi Tử dáng người nhỏ sinh tiếng nói mềm mại, mang theo một cổ giang nam vùng sông nước đặc có ngôn nông mềm giọng diện mạo thanh lệ huyền truyền, có loại cổ điển Mỹ. Nàng hiển nhiên là cái tính tình người rất tốt thấy tại tại bọn họ tiến vào sau, vội nhanh hơn tốc độ đem chính mình giường đệm hào, sau đó bỏ xuống dưới giúp nàng thu thập nàng án thư. Cảm ơn, không có cự tuyệt tân bạn cùng phòng hảo ý tại tại lễ phép mà cùng nàng nói lời cảm tạ. Các nàng giường ngủ cùng án thư đều cùng ký túc xá giống nhau, là trường học trước thời gian phân phối tốt cũng không tồn tại ai trước tới ai là có thể trước liền cái hảo giường ngủ. Đương nhiên, nếu ngươi không hài lòng chính mình giường ngủ muốn đổi một cái cũng có thể tiền đề là có người nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Tại tại bị phân phối đến vào cửa bên tay trái, tới gần ban công vị trí, giường là trên là giường dưới là bàn kiểu dáng, phía dưới chính là thuộc về nàng án thư. Nàng cảm thấy vị trí này còn khá tốt. Mặt hướng này ban công này một mặt trên vách tường có cái đại cửa kính, ban công môn cũng có nửa thanh là pha lê hình thức phối hợp ký túc xá môn bên kia toàn bộ ký túc xá nội lấy ánh sáng đều thực hảo thích hợp hằng ngày vẽ tranh. Ba ba ta bỏ lên trên đi trải giường chiếu, người giúp ta đệ đồ vật đi lên. Tải tại ba lượng hạ liền bỏ lên trên chính mình giường đệm, học vừa mới tống rảo như vậy quỳ gối phía trên trước rửa sạch ván giường. Này ván giường một cái nghỉ hè không ai rửa sạch đã sớm lạc đầy cho bụi đến trước sùng rẻ lao dính thủy lao một lần mới hào hướng lên trên trải giường chiếu lót cùng khăn trải giường. Đừng nhìn tại tại hàng ngày ở trong nhà được sùng ái thật sự nhưng nàng làm khởi việc tới cũng thực nhanh nhẹn cơ hồ ba lượng hạ liền thu phục ván giường thanh khiết sau đó tiếp nhận ba ba đệ đi lên nệm một đám phô ở trên giường. Nàng ngủ ái ngủ mềm giường cố ý mang theo hai cái nệm lại đây bộ dáng này phô xong nằm ở mặt trên cảm giác mềm như bông mà thực thoải mái. Phô xong nệm trải giường chiếu đơn, còn phải bãi gối đầu chăn quải mùng. Một đốn bận rộn xuống dưới, chờ nàng rốt cuộc từ trên giường bỏ xuống dưới thời điểm, đã sớm ra một thân hãn, có điểm thở dốc. Quả nhiên là lâu lắm không làm việc nhà sống, vội này trong chốc lát tự nhiên là có thể mệt thành như vậy. Ở nữ nhi thu thập nàng giường đệm khi, Ninh Viễn Hành cũng không nhàn rỗi. Hắn giúp đỡ nàng đem nàng tụ quần áo án thư ghế dự gì đó trong ngoài đều lo một lần, lại cầm quần áo chờ hành lý từng cái mà lấy ra tới dọn xong, còn giúp đem không dương hành lý cấp chất đống đến tụ quần áo cao nhất thượng, bộ dáng này có thể tiết kiệm không gian. Nếu không phải tống, rào kịp thời nhắc nhở, nói nàng cùng một vị khác trước thời gian tới bạn cùng phòng đã thu thập xong ký túc xá vệ sinh công cộng, Ninh Viễn Hành còn tính toán giúp đỡ đem vệ sinh công cộng cũng cấp làm. Dù sau này đối hắn mà nói cũng chính là thuận tay chuyện này, không mệt người. Thấy trên cơ bản đều thu thập xong rồi, Ninh Viễn Hành liền tính toán rời đi, hắn nhà máy còn có việc đến vội vàng đi vội công tác. Tải tại cũng biết ba ba công tác bận rộn không có giữ lại hắn, trực tiếp đứng dậy đem người đưa đến ký túc xá cửa. Thượng đại học cũng không thể thả lỏng hào hào học tập cùng bạn cùng phòng nhóm ở chung nhiều bao dung một chút, đừng tổng chơi tính tình, ở nhà có người quán ngươi, ở bên ngoài nhưng không ai quán ngươi. Sắp chia tay trước Ninh Viễn Hành nhìn không được giống lão mục tử giống nhau tóm được nữ nhi toái toái niệm. Tải tại bị hắn cấp nghiệm phiền, đôi tay đẩy ba ba thúc giục hắn đi mau, được rồi được rồi, ta sẽ thực ngoan, ngươi nhà máy không phải còn có việc sao. Mau đi đi, ngươi nhà đầu này còn không có lớn lên đâu liền bắt đầu ghét bỏ ba ba. Ninh Viễn Hành có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng xác thật không công phu tiếp tục ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Hắn lấy ra tiền bao từ bên trong rút ra một chồng tiền cũng không thế nào số trực tiếp nhét vào nữ nhi trong tay. Lấy hảo cho ngươi đương tiền tiêu vặt nhớ rõ đừng cùng mẹ ngươi nói. Này lưu trình tại tại hiểu, nàng động tác thuần thục mà đem tiền toàn bộ toàn bộ mà xùi trong túi tươi cười đầy mặt mà rũi tay ở miệng trước mặt khoa tay múa chân cái kéo khoa kéo tư thế. Biết biết tuyệt đối giữ kín như bưng. Tại tải tới vào đại học phía trước, Tô Hân Nhiên dùng một lần cho nàng toàn bộ học kỳ sinh hoạt phí, cũng nghiêm lệnh trong nhà những người khác không chuẩn lại cho nàng trộm tắc tiền tiêu vặt tính toán thừa dịp đại học trong lúc rèn luyện một chút nữ như quản lý tài sản năng lực. Kết quả lúc này mới ngày đầu tiên, nàng trượng phu liền đi đầu bằng mặt không bằng lòng. Hắn còn không phải cái thứ nhất tin tưởng quá không được mấy ngày, gạt Tô Hân Nhiên trộm cấp tại tải tắc tiền tiêu vặt người còn phải càng nhiều. Tiễn đi ba ba, tại tại thủy một đâu tiền trở về cùng nàng tân bạn cùng phòng nói chuyện phiếm. Hai người đều ở thử thăm dò quen thuộc đối phương, Tư Tống rào trong miệng, tại tại biết được một vị khác trước thời gian đến bạn cùng phòng lại đây phóng hảo hành lý, lại thu thập hảo ký túc xá sau, liền cùng nàng cha mẹ đi ra ngoài chơi. Bọn họ một nhà không phải thủ đô người, chuyến này cũng coi như là nương đưa nữ nhi đi học cơ hội, thuận tiện lại đây thủ đô bên này lữ cái du. Cuối cùng một vị còn chưa tới cũng không biết đối phương là cái gì tính cách người. Tại tại chỉ hy vọng bạn cùng phòng nhóm đều có thể hảo ở chung một chút rốt cuộc tương lai là muốn sinh hoạt ở bên nhau 4 năm thời gian, nếu là bạn cùng phòng nhóm không hảo ở chung kia nhật từ cũng quá khổ sở. Nhắc tào tháo tào tháo đến, đang nghĩ ngợi tới, đầu kia cuối cùng một vị bạn cùng phòng liền đến. Hắc bọn tỉ mụi hảo nha. Nghe thấy thanh âm tải tại cùng tống rào đồng thời quay đầu, liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh nhảy đá tiến vào nhiệt tình mà đối với các nàng triển khai đôi tay, làm ra muốn ôm tư thế. Toàn trường yên tĩnh, ai nhà má ơi, này không khí cho ta chỉnh xấu hổ. Cao gầy muội từ cao cao kẻ ót, rõ ràng trường một chương thanh thuần mối tình đầu mặt há mồm chính là một miệng thân thiết đông bắc khang trực tiếp khiến cho tại tại đối nàng sinh ra không ít hào cảm. Nàng chủ động đối với đối phương mỉm cười. Đang muốn nói điểm cái gì hỗ trợ giảm bớt hai bên xấu hổ không khí, vị kia cao gầy muội từ chính mình liền từ xấu hổ chung giải thoát ra tới còn thực tự quen thuộc mà dọn chương ghế, ngồi vào tại tại các nàng bên người ý đồ ra nhập tân bạn cùng phòng gian đàn liêu. Ta kêu Trương đào, bọn thì muội mấy cái không giới thiệu giới thiệu. Tống rào, ninh tại tại, người kêu nhãi con a hảo đáng yêu tên, Trương đào nhất thời không nghe rõ, đem tại tại ở nghe thành nhãi con. Không phải nhãi con, là tại tại có ở đây không ở tại tài nghiêm túc mà cấp tân bạn cùng phòng sửa đúng nói. Xin lỗi xin lỗi, là ta nhất thời ngãnh ngãng. Trương đào sang sàng cười, thoải mái hào phóng mà đi theo ở xin lỗi, một bộ vô tâm không phổi ngốc đại tỷ bộ ráng. Không quan hệ, tài tại lắc đầu cũng không để ý điểm này. Kỳ thật nàng ở nhà cũng thường xuyên bị nãi nãi cùng đại bá kêu nhãi con tới, ngẫu nhiên trong nhà những người khác cũng sẽ đi theo như vậy kêu, này đều mau thành nàng nhũ danh. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát thẳng đến tống rào nhược nhược mà đối Trương đào nói một câu, người giường đệm còn không có thu thập hào. Lúc này mới ngưng hàn hội thoại, đại gia cùng nhau giúp đỡ Trương đào thu thập dường đệm. Tại tại hỗ trợ sát cái bàn tống rào giúp đỡ trên giường chương đào đệ đồ vật ở ba người đồng tâm hiệp lực hạ, không ra 20 phút Trương đào dường đệm cùng án thư đã bị thu thập đến sạch sẽ. Cảm tạ tìm muội ta thỉnh các người ăn cơm chiều đi. Lúc này đã đến cơm điểm, Trương Đào vì biểu cảm tạ thuận thế đưa ra ăn cơm mời. Không cần, chúng ta là một cái ký túc xá, hỗ trợ lẫn nhau đều là hẳn là. Tống rào xua xua tay, nàng cảm thấy chính mình hỗ trợ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình không đáng bạn cùng phòng mời khách. Đáng tiếc trời sinh tính ôn nhu thẹn thùng nàng căn bản không lay chuyển được sang sàng đại tỷ tỷ nhiệt tình, vẫn là bị ngạnh lôi kéo đi ra ngoài ăn cơm, đi thôi đi thôi, liền một bữa cơm chuyện này tỷ nhóm vẫn là thỉnh đến khởi. Trường đảo ỷ vào chính mình 178 thân cao, một tay một cái, đem tại tại cùng tống rảo này hai cái dáng người nhỏ xinh muội từ ôm ở trong ngực đầy mặt tê cười. Mảnh đất ra ký túc xá nhóm, không hiểu rõ người vừa thấy các nàng bóng dáng, đều đến cảm thán một tiếng anh em diễm phúc không cạn. Tuy rằng chuyển qua chính mặt tới là có thể nhìn ra đây là ba vị thỉ nhóm. Ba người cũng không đi rất xa địa phương, liền ở trường học phụ cận tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Giống nhau có thể khai ở trường học bên cạnh cửa hàng, đều là hàng ngon giá rẻ tiêu chí tính đại biểu, liền tính là đối này phiến không thân tùy tiện đi vào một nhà đều có thể nếm đến vượt qua mong muốn kinh hỷ mỹ vị. Tới tới tới, muốn ăn cái gì chính mình điểm A, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Một bắt được thực đơn, Trương Đào liền trực tiếp mà cấp tại tại cùng tống rào các nàng xem. Nàng chính mình là cái cái gì đều thích ăn cũng không kén ăn tại tải thích ăn thịt tống rào tác thích ăn tố, hai người như vậy một phối hợp ngược lại điểm một bàn chay mặn đều đều đồ ăn. Yếu điểm cái gì đồ uống? Nước có ga, sữa bò, vẫn là rượu. Trương Đào hỏi, vừa nghe đến rượu tại tại ngay cả liền lắc đầu ta không thể uống rượu. Nàng còn không có thành niên đâu, nếu như bị trong nhà biết nàng ở bên ngoài trộm uống rượu chuẩn đến bị huấn đến máu chó phun đầu. Tống rào cũng lắc đầu ta không yêu uống rượu. Nàng đến là thành niên, nhưng là cũng không thích uống rượu. Hai người đều không yêu uống, chính mình một người uống cũng không thú vị, trương đào rước khoát liền bồi các nàng uống sữa bò. Sữa bò là tại tại điểm danh muốn, nàng còn ở trường thân thể, gần nhất thân cao đã run run dày dày mà bò tới rồi 163, này không khỏi làm tại tại thấy hy vọng ánh dạng đông. Cho nên nàng cho chính mình rót sữa bò rót đến càng thêm tích cực. Tải tại tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng sữa bò uống đến nhiều, liền tính là 1m7 đều không phải mỏng. Hảo đi, cái này khả năng không quá hiện thực, nhưng ít ra không cần so mụ mụ 165 thấp đi. Ba người tính cách các có bất đồng, nhưng kỳ thật đều là cái loại này thực hảo ở trong loại hình, một bữa cơm xuống dưới cảm tình lập tức liền hảo đến cùng cái gì dường như. Trở về còn chủ động tay khoát tay thân thiết đến không được. Hi hi ha ha trở lại ký túc xá, vừa mở ra môn tại tại liền trực tiếp đâm vào một mảnh mềm như bông sữa sửa mặt. Ngô! Nàng nức nở một tiếng, dưới chân không đứng vững theo bản năng sau này đào. Vốn tưởng rằng sẽ bị phía sau hai vị bạn cùng phòng tiếp được, hoặc là trực tiếp quăng ngã ở lạnh băng cứng đờ trên mặt đất. Không dự đoán được mảnh khảnh bên hông đột nhiên hoàn thượng một đôi hữu lực tay, đem nàng toàn bộ đều cấp nửa đỡ nửa ôm lên. Không có việc gì đi, chấm thấp gợi cảm nữ tính yên giọng tràn ngập ở bên tai, không tự giác mà mang một cổ lười biếng lưu nhân hương vịt. Nghe được tại tại lỗ tai ngứa mặt thiếu chút nữa muốn học miêu mẽ giống nhau, lấy móng vuốt đi cào một cào. Nàng mượt mà mắt hạnh hơi hơi trợn to, ngây ngốc mà nhìn trước mặt này. Vì còn ở ôm chính mình có một đầu thiên nhiên trường tóc quan diễm lệ mỹ nhân, nhìn không được nuốt hạ nước miếng, trắng nõn gương mặt hơi hơi đỏ bừng. Không không có việc gì, thanh âm so nàng trong dự đoán còn muốn tiểu, không có việc gì liền hào. Mỹ nhân đem Tại Tại đỡ ổn, làm nàng chạm hảo còn thực ôn nhu mà cùng nàng xin lỗi, xin lỗi ta vừa mới không có chú ý xem lộ đụng vào ngươi. Không không không không phải là ta không thấy lộ mới đúng, không phải ngươi sai. Không biết vì cái gì ở đối phương trước mặt, Tại Tại liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Lan ỉ, ngươi đã trở lại. Tống rào nhìn thấy Lan ỉ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai like vị này yên giọng diễm lệ đại mỹ nhân, chính là tại tại các nàng ký thúc xá vị thứ hai đến, sau đó nửa đường bồi cha mẹ đi ra ngoài chơi đùa bạn cùng phòng. Chương 206. Tại tại ôm chính mình từ trong nhà mang đến búp bê vải, ngồi ở chính mình trên giường, cúi đầu nhìn ở phía dưới đang theo Trương Đào nói chuyện Lan ỉ. Hai mắt hơi hơi phát ra quang. Nói thật nàng là lần đầu tiên nhìn đến loại này loại hình đại mỹ nhân, dáng người cao gầy, là lướt hấp dẫn toàn thân trên dưới cơ hồ mỗi một chỗ đều ở giải thích gợi cảm lưu nhân này bốn cái chữ to, bất luận nam nữ, chỉ cần nhìn đến nàng, đều khắc chế không được mà một trận mặt đỏ tim đập. Ngay cả nàng cũng trốn bất quá, bất quá tại tại rung động càng nhiều mà là một vị họa ra thấy tốt đẹp sự vật linh cảm phát ra, nàng hiện tại liền cũng đừng nghĩ cầm lấy bút vẽ, lớn mật mà đi mời lan ỉ đương một hồi nàng dưới ngòi bút người mẫu. Chỉ là hai bên trước mắt còn không thân, nàng xấu hổ đề loại này yêu cầu. Chú ý tới có một đạo nóng rực tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng, lan ý ngẩn đầu, diễm lệ mặt mày tùy theo thượng chọn, liễm diễm mắt phượng hàm chứa vài phần ý cười, lười biếng nói tiểu muội mụi tỉ tỉ đẹp sao. Đẹp, tải tại không tự giác gật đầu, ngay sau đó lập tức mặt đỏ hồng mà trốn vào mùng bên trong đi còn nâng lên trên tay búp bê vài chặn mặt. Đây là thẹn thùng, rõ ràng, nàng không phải loại này thực dễ dàng thẹn thùng người A. Hôm nay là chuyện như thế nào? Ha ha ha, làn Ý cùng Trương Đào cùng nhau bị tại tại đáng yêu phản ứng cấp đều cười, nhưng đều là thiện ý tiếng cười, không chứa một tia trào phúng. Thông qua vừa mới mấy người đối thoại các nàng lẫn nhau đại khái hiểu biết đối phương lai lịch cùng tuổi. tại tại gia ở tại thủ đô, là các nàng bên trong nhỏ nhất, năm nay chỉ có 17 tuổi, vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương. Trương Đào ngoài ý muốn là các nàng bên trong đệ nhị tiểu nhân, năm nay 18, đến từ ba tỉnh miền Đông Bắc. Lan ỷ tác cùng Tống Giảo cùng tuổi, đã 19, trong đó Lan ỷ sinh ra tháng muốn so Tống Giảo lớn hơn nữa 2 tháng, xem như trong ký túc xá đại tỷ tỷ. "Tại tại ta muốn đi đánh nước ấm tắm rửa, ngươi chuẩn bị muốn giặt sạch sao?" "Muốn tẩy ta thuận tiện giúp ngươi cùng nhau đánh, ngươi nước ấm hồ ở đâu?" Tống Giảo dẫn theo chính mình nước ấm hồ đứng ở ở đáy giường hạ hỏi. Nàng trời sinh tính thích chiếu cố người khác, đặc biệt tại tại vẫn là trong ký túc xá nhỏ nhất cái kia cho nên được đến tống rào mụ mụ quan tâm quan ái. Ta cùng ngươi cùng đi, ngượng ngùng gọi người ta giúp chính mình đánh nước ấm, tại tại vội bỏ qua búp bê vải, lanh lẹ mà từ trên giường bỏ xuống dưới, nhảy ra chính mình nước ấm hồ đi theo tống rào đi đánh nước ấm. Các nàng ký túc xá có độc lập phòng vệ sinh, nhưng là không có độc lập nước ấm hệ thống, muốn tắm nước nóng đều phải đi ra ngoài bên ngoài phòng cung cấp nước ấm đánh, hơn nữa cái này là hạn khi cung ứng, mỗi đến buổi tối 11 giờ đúng giờ đoạn nước ấm. Này đó ký túc xá quy củ đều bị thuốc quản A-Z đóng dấu ra tới, dán ở dưới lầu trên cơ bản chỉ cần có tân sinh đi ngang qua, đều sẽ đi nhìn thượng hai mắt. Cho nên các nàng đối với ký túc xá đại khái quy định đều có điều hiểu biết. Tài tài đánh tràn đầy một hồ nước ấm trở về, đề đến nhẹ nhàng, trái lại nàng bên cạnh tống rào, rõ ràng nước ấm hồ cũng chưa đánh mãn thủy, lại đề đến có chút cố hết sức. Muốn ta hỗ trợ sao? Tài tại nhìn thấy tống rào như vậy vất vả, chủ động rũi tay đi giúp nàng giảm bớt gánh nặng. Có nàng trợ giúp tống rào cuối cùng nhẹ nhàng một ít. Nàng thở vào nhẹ nhõm, thực tế lại có chút sùng bái mà nhìn tài tại không nghĩ tới người người nho nhỏ một con, sức lực lớn như vậy. Tài tài! Cảm giác người đang nội hàm ta luôn. Bất quá nàng có thể nhìn ra người tới ra không có cái kia ý tứ cho nên không hề khúc mắc mà cười nói bởi vì ta vẫn luôn đều có ở rèn luyện thân thể a Nàng khi còn nhỏ thậm chí còn xuống đất làm việc đâu. Tuy rằng đều là một ít tương đối nhẹ nhàng việc nhưng kia cũng là hạ quá địa. Xem ra ta về sau cũng muốn nhiều nỗ lực rèn luyện một chút. Tống giảo nói là nói như vậy. Nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình đối thể dục rèn luyện chỉ có 3 phút nhiệt độ, bắt đầu còn hào, tới rồi sau lại rất có thể kiên trì liền không đi xuống, bằng không nàng thể năng cũng sẽ không như vậy phế đi. Hai người trở lại ký túc xá, dẫn đầu thay phiên tắm rồi. Tải tại nước ấm đánh đến nhiều, hơn nữa mùa hè tắm rửa không cần đoái quá nhiệt thủy, ôn ôn là được cho nên tắm rửa xong nước ấm hồ còn dư lại một nửa nước ấm, nàng tính toán lưu trữ uống. Như vậy liền không cần vì uống nước ấm mà nhiều đi một chuyến. Trái lại tống rào tắm rửa xong vất vả đánh trở về nước ấm liền không có tưởng uống nước còn phải nhiều đi một chuyến, lại là một trận thở hồng hộc mệt đến quá sức. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải 5 điểm lên quân huấn đâu. Các nàng đến giáo thời gian kỳ thật đều thiên vãn, hôm nay vừa đến, ngày mai phải bắt đầu quân huấn. Quân huấn phục tắc sớm tại báo danh đăng ký thời điểm đã bị mà phát đến các nàng trên tay. tại tại nằm ở chính mình rừng đệm thưởng, nhắm hai mắt ấp ủ buồn ngủ. Đây là nàng rời đi ra cái thứ nhất ban đêm, nơi trốn đều tràn ngập mới lạ cùng xa lạ cảm, lồng ngực nhảy động tốc độ tựa hồ còn không có hòa hoãn xuống dưới. Nàng vốn tưởng rằng chính mình tối nay sẽ bởi vì không thói quen mà ngủ không được lại không dự đoán được không bao lâu, nàng cũng đã chìm vào hác ngọt mọc đẹp. Giảng sáng 4 điểm nhiều chung tại tại liền mở hai mắt. Nàng cảm giác chính mình tinh thần dư thừa cũng không nghĩ ngủ tiếp sức ngủ nướng, liền tay chân nhẹ nhàng mà bỏ dậy thay đồ thể dục. Đi ra cửa tập thể dục buổi sáng, ngày hôm qua mấy người có đi đơn giản mà dạo một vòng vườn trường, cho nên đối giáo nội hoàn cảnh có cái đại khái hiểu biết. Rời đi ký túc xá tại tại thẳng đến trường học sân thể dục mà đi. Trời tối không lượng trường học sân thể dục thưởng chỉ có linh tinh mấy cái đèn đường chiếu sáng, dù vậy vẫn là có thể nhìn ra phía trên đã có chút bóng người ở đong đưa. Hiển nhiên đại buổi sáng bò dậy rèn luyện học sinh cũng không ngừng tại tại một cái. Nàng liên tục chạy nửa giờ này mang theo đầy người mồ hôi hồi ký túc xá chuẩn bị thừa dịp bạn cùng phòng nhóm còn không có tỉnh lại trước đơn giản tắm rửa. Ai ngờ mới vừa trở lại ký túc xá trước cửa, liền gặp được đồng dạng một thân mồ hôi Lan ỉ. Hiển nhiên, Lan ỉ cũng là ra cửa rèn luyện qua. Nàng ăn mặc kiện thuần sắc ngực màu đen trường tóc quan cao cao chát khởi chỉ trừa vài sợi hơi cuốn tóc mái rừng ở bị nhiệt khí bốc hơi đến đào hồng gương mặt biên, vì thiệt phó diễm lệ dung mạo nhiều thêm vài phần hiên ngang Vận động qua đi, Lan ỉ một thân mồ hôi thơm đầm điệt bị ướt đẫm mồ hôi ngực dính hồ ở trên người, đem kia phát sụp tốt đẹp dáng người hoàn mỹ mà phát họa ra tới, xem đến tại tại một trận hâm mộ. Nhìn không được cúi đầu nhìn mắt chính mình, tính không nhìn, dễ dàng bị đà kích đến đánh mất lòng tự tin. Nhìn thấy tại tại động tác Lan ỷ tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, không cấm cười rũi tay cầu lấy nàng cổ cúi đầu ghé vào nàng bên tai nhà khí như Lan. Người bây giờ còn nhỏ đâu? Không cần hâm mộ, về sau uống nhiều điểm đu đủ sữa bò bổ một bổ, không nói có thể có được tỷ tỷ loại này dáng người, nhưng khẳng định cũng sẽ không kém đến nào đi. trầm thấp gợi cảm yên giọng lượn lờ bên tai, cơ hồ làm tại tại đã tê dần nửa bên lỗ tai. Nàng cảm giác chính mình vừa mới vận động sau nhiệt độ cơ thể không hàng phản thăng, vội nói một câu ta muốn đi tắm rửa. Sau đó đẩy ra ký túc xá môn, nhanh như chớp liền chạy vào bên trong đi, bang mà một tiếng đem chính mình nhốt ở trong phòng vệ sinh. Lan ỉ sừng sốt ngay sau đó nhịn không được cười khẽ lên. Quả nhiên là tiểu muội muội trêu đùa lên phản ứng thật đáng yêu. Lắc đầu, Lan ỷ giúp đỡ đi đem tải tại khăn lông, quân huấn phục, bình thủy cùng thùng nước đều đặt ở phòng vệ sinh trước cửa, chờ bên trong cái kia nói là muốn tắm rửa, kỳ thật cái gì cũng chưa lấy tiểu mơ hồ ra tới lấy, sau đó nhắc tới chính mình bình thủy, đi phòng cung cấp nước ấm tiếp thủy. Nữ hài từ tới rồi mùa hè cũng không hào tẩy nước lạnh tắm. Qua một lát bình tĩnh lại tại tại rốt cuộc nhớ tới chính mình liền thủy cũng chưa lấy tiến vào, lại nói muốn tắm rửa. Nàng nhìn không được lại là một trận xấu hổ, nhưng cũng không hào vẫn luôn bá chiếm phòng vệ sinh, người khác còn phải dùng đâu. Cho nên chỉ có thể mở cửa thăm dò ra tới, nghĩ tốc chiến tốc thắng, lấy xong đồ vật. Tẩy cái chiến đấu tắm là có thể xong việc. Kết quả môn vừa mở ra, liền nhìn thấy chính mình tắm rửa đồ vật tất cả đều bị người chỉnh chỉnh tê tê mà bãi ở phòng vệ sinh trước cửa. Là ai làm, vừa xem hiểu ngay. Rốt cuộc mặt khác hai vẫn còn ở từng người trên giường hô hô ngủ nhiều đâu, một chút cũng chưa tính toán tỉnh. Nhịn không được nhấp môi cười cười. Tại tại cảm thấy, kỳ thật lan ý người cũng khá tốt. Nàng lanh lẹ mà cầm lấy mấy thứ này, một lần nữa tiến phòng vệ sinh, chỉ tốn 3 phút liền tẩy hào một cái chiến đấu tắm, sau đó ăn mặc có điểm không quá vừa người quân huấn phục ra tới, một đám mà đem trương đào cùng tống rào kêu lên. Mau rời giường, đều 5 điểm suốt đầu, lên dọn dẹp một chút đi quân huấn. Trường đào thực hảo kêu cơ hồ một kêu liền tỉnh, cũng không có gì rời giường khí, mà tống rảo ngồi là ngồi dậy, nhưng lại ôm chăn đang ngẩn người, hiền nhiên thân thể tỉnh, linh hồn nhỏ bé còn ngủ. tại tại cũng mặc kệ nàng, làm nàng đơn độc ngồi một lát liền có thể tỉnh. Nàng trước kia cũng không sai biệt lắm là cái này đức hạnh. Lúc này tại tại chính công eo, hướng chính mình quân huấn dày tắc băng vệ sinh. Nàng vốn đang có điểm thẹn thùng, ngựa ngùng như vậy làm thẳng đến nàng vừa mới mặc vào quân huấn giày, đứng lên đi rồi hai bước lúc sau, liền quyết định phải làm cái nghe mụ mụ lời nói ngoan bảo bảo. Thấy nàng thao tác trương đào ngay từ đầu còn có điểm nghi hoặc. Thẳng đến nàng cũng mặc vào giày đi rồi hai bước lúc sau. Yên lặng mà rũi tay đến tại tại trước mặt thì muội còn có bao nhiêu không? Đều ta hai khối, cấp các ngươi muốn liền chính mình lấy tại trực tiếp đem chính mình vừa mới hủy đi phong kia một bao cống hiến ra tới tạo phúc bạn cùng phòng sau đó được đến một chúng cảm t tả trường học ngày hôm qua có thông chi hôm nay buổi sáng 6 giờ phải ở trường học sân thể dục thượng tập hợp bắt đầu quân huấn cho nên các nàng không dám dámì hoãn lâu lắm cơ hồ 5 điểm 45 phân liền vội vàng rời đi ký túc xá thẳng đến sân thể dục mà đi vốn dĩ tại tại còn ở mê mang tập hợp các nàng cụ thể muốn đi đâu Thẳng đến ở sân thể dục thượng nhìn thấy viết các nàng lớp thẻ bài, vội nhắc nhở bạn cùng phòng nhóm, đại gia cùng nhau qua đi. Các nàng bốn người đều là cùng cái chuyên nghiệp cho nên tập hợp địa điểm cũng ở bên nhau. Quân huấn ngày đầu tiên huấn luyện cường đồ còn hào. Buổi sáng bị lãnh đạo nói chuyện chiếm cứ hơn phân nửa thời gian, chân chính huấn luyện thời gian chỉ có buổi chiều cùng buổi tối, này đối với thể lực cường đại tại tại mà nói không có gì khó khăn. Đương nhiên mệt vẫn là mệt nhưng cũng còn hào. Cảm giác cái này trong quá trình nhất gian nan vẫn là cùng các sư huynh sư tỷ đoạt cơm, huấn luyện một ngày mọi người đều rất đói bụng cố tình xếp hàng múc cơm đội ngũ còn dài lâu đến làm người thuyệt vọng. Chẳng sợ trường học bên trong có ba cái. Nhà ăn chính là cũng đỉnh không được bọn học sinh số lượng càng nhiều a Người có khỏe không? Tại tại quan tâm mà đỡ lấy tống rào. Tuy rằng biết toàn ký túc xá liền thuộc nàng thể chất yếu nhất, nhưng không dự đoán được này mụi từ có thể ngày đầu tiên quân huấn liền trực tiếp té xỉu, sau đó dư lại nửa sau liền ở phòng y tế vượt qua. Còn Hảo, mặc dù nghỉ ngơi ban ngày, tống rào sắc mặt vẫn là hơi hơi phát ra bạch đi đường hai chân thậm chí có chút nhuỗn ra. Lúc này mới quân huấn ngày đầu tiên, ngươi như vậy, muốn như thế nào chịu đựng đi? Trương Đào vì nàng cảm thấy lo lắng. Nếu không tùy tùng đạo xin một chút, nhìn xem có thể hay không không quân huấn. Làn ỉ cũng bị là có này kinh người nhu nhược thể chất cấp dọa tới rồi. Trời biết lúc ấy Tống Giảo liền đứng ở bên người nàng, chạm quân tư kết quả một cái không lưu ý, người liền thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, sợ hãi không ít người. Audio truyện được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 207. Cuối cùng Tống Giảo vẫn là không có thể thành công xin không quân huấn, nhưng suy xét đến nàng thân thể tố chất là thật sự kém, phụ đạo viên còn cho nàng từ bình thường liên đội dịch tới rồi bảo đảm liền. Bảo đảm liền chính là chuyên vì những cái đó bởi vì các loại thân thể thượng nguyên nhân, hoặc là sinh bệnh hoặc là bị thương linh tinh, mà không có biện pháp chịu đựng bình thường cường độ huấn luyện bọn học sinh sơ thiết lập. Theo Tống Giảo thân chắc thể cảm. Nàng nói bọn họ chính là một đám thay đổi cái địa phương, ngồi biên đọc sách biên xem mặt khác đồng học quân huấn thương người bệnh sĩ. Đúng vậy, ngốc tại bảo đảm liền chính là chỉ cần mỗi ngày đúng giờ trình diện tập hợp, sau đó liền có thể tìm phiến bóng cây phía dưới đất trống ngồi chính mình đọc sách liên đội. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên ở Thái Dương không phải như vậy mãnh liệt thời điểm, mới có thể bị huấn luyện viên kéo ra ngoài liên tục đi đi nghiêm mà thôi. Thẳng nhìn đến tại tại một trận hâm mộ. Nếu không phải nàng biết rõ chính mình thân thể vô cùng bổng, cũng làm không tới trang bệnh trà trộn vào bảo đảm liền sự, nàng đều tưởng đi vào thể nghiệm thể nghiệm này tiểu nhật từ có phải hay không có bạn cùng phòng nói được như vậy sảng khoái. Trận này quân huấn tổng cộng liên tục một tháng, tới rồi tháng này cuối cùng một vòng, bọn họ còn sẽ tập thể bị kéo vào chân chính quân khu, đi học tập bắn bia. Không ít nam sinh đều thực chờ mong năng thủ nắm mộc thương cảm giác. Liền nữ sinh cũng có không ít người đối này biểu hiện ra hứng thú trong đó liền thuộc tại tại cùng Trương đào nhất nhiệt liệt tại tại là gặp qua thật mộc thương ở nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ đi theo mụ mụ đi quân khu V vân An bị thương ba, ba khi từ một ít3 ba, ba các chiến hữu trên người nhìn đến quá chỉ là còn không có chưa bao giờ có thật sự chạm đến quá cho nên nàng đối này rất tò mỏ có chờ mong tựa hồ liền ngày thường gian khổ huấn luyện cũng chưa như vậy gian nan Bất trí bất giác thời gian rốt cuộc tới rồi quân huấn cuối cùng một tuần, tất cả mọi người bị mấy chiếc quân dụng xe tải lớn cấp toàn bộ kéo vào quân khu. Dẫn dắt tải tại bọn họ kia một đội chính là một vị mặt đen huấn luyện viên tuổi nhìn không lớn, cũng liền so với bọn hắn hơi lớn mấy tuổi. Hắn mặt tuy hắc nhưng ở bài trừ huấn luyện thời gian ở ngoài cũng không như thế nào nghiêm túc, tính cách còn rất thân hòa, không ít học sinh đều cùng hắn hòa mình, ngẫu nhiên ở nghỉ ngơi thời gian, đại gia còn có thể hi hi ha ha mà nháo cùng bằng hữu giống nhau. Mà lúc này tiến vào quân khu sau hắn, lại phản phất thay đổi một người giống nhau, nghiêm túc lạnh nhạt đến lệnh người phát hưu Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, vốn đang tưởng cùng hắn hiếp hóc treo gẹo bọn học sinh lập tức ngoan ngoãn mà xếp hàng bài phương trận chạm đến trình trình tê tê mà ai cũng không dám lộn sổn, càng không dám mở miệng nói chuyện. Tải tại tương đối lùn, bị an bài ở đệ nhất bài, phía trước không có người che đậy coi. Dã, cho nên nàng có thể thấy mặt khác đội ngũ cũng không sai biệt lắm đều là cái này đãi ngộ Xem ra các giáo quan tưởng cho bọn hắn một cái da hoai phủ đầu, hào gọi bọn hắn cuối cùng này một vòng ngốc tại quân khu có thể thành thành thật thật mà. Quả nhiên, một lát sau, đánh giá cũng uy hiếp đến không sai biệt lắm, huấn luyện viên liền hô một tiếng, giải tán. Sau đó làm cho bọn họ từng người đi trụ địa phương để hành lý, trở ra tiếp tục huấn luyện. Các nữ sinh bị chia làm 20 người một tổ, mỗi tổ chiếm cứ một gian đại giường chung. Tại tại các nàng ký túc xá tương đối may mắn, tất cả đều bị phân tới rồi cùng gian trong phòng, bốn người chiếm cứ một chỗ dựa góc tường góc đem chăn phô thành một loạt. Tại tại, người muốn ngủ nơi nào? Xuất phát từ chiếu cô ký túc xá già trẻ tâm tư, Trương đào các nàng đều chuẩn bị trước làm tại tại tuyển giường ngủ. Ta đều được các ngươi trước thuyền đi. Tại tại đối ngủ địa phương trên cơ bản không chọn, phía trước ở trần ra thôn thời điểm, nàng thậm chí còn có thể trực tiếp ngồi dưới đất dựa vào dễ cây ngủ. Hơn nữa nàng ngủ trên cơ bản có thể ngủ thật sự chết, sẽ không chịu ngoại dưới ảnh hưởng. Kia trương đào ngươi trước tuyển, làn ý các nàng đem ánh mắt rừng ở ký túc xá đệ nhị tiểu trên người. Vẫn là các ngươi trước đi, ta cũng là ngủ chỗ nào đều có thể. Trương đào Đĩnh đặc nói, tống rảo đều không cần hỏi thói quen tính chiếu cố người khác nàng căn bản vô pháp bỏ xuống những người khác chính mình trước lựa chọn giường ngủ. Mà Lan ý cũng là tùy ý nơi nào đều có thể. Bốn người khiêm nhượng không có kết quả, nghĩ huấn luyện viên cấp an trí thời gian không nhiều lắm ký túc xá đại thì Lan ỷ dứt khoát đứng ra, một đám mà cho các nàng phân phối vị trí. Tại tại ngủ dựa thường cái kia vị trí Trương đào dựa gần tại tại ngủ tống rào dựa gần trương đào ngủ ta ngủ nhất bên ngoài. Ngủ nhất bên ngoài thế tất muốn cùng xa lạ đồng học ai cùng nhau, Lan ỷ sợ bạn cùng phòng nhóm sẽ không thói quen, dứt khoát liền chính mình tới đảm đương các nàng cái chắn. Mọi người đều không có gì dị nghị cứ như vậy ấn lan ý an bài tới. Tải tại vừa mới phóng hào tự mình đồ vật còn không có bắt đầu thu thập bên ngoài liền truyền đến một tiếng huyết gió. Tập hợp, vừa nghe thấy này Thanh Nhi, đã bị huấn luyện ra phản xả có điều kiện đại gia mà kệ là thu thập tốt vẫn là không thu thập tốt tất cả đều vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Vốn đang muốn mượn cơ dạy bảo huấn luyện viên xem bọn họ động tác như vậy nhanh chóng, tức khắc cũng không dám nói cái gì, rước khoát ra lệnh một tiếng, mang đại gia đi chạy thao. Này một chạy chính là 1.000m không ít thể năng không được học sinh nửa đường liền game over, tại tại nhưng thật ra còn có thể lại kiên trì trong chốc lát nhưng là cũng mệt mỏi đến quá sức bị ướt đẫm mồ hôi khuôn mặt nhỏ đều trắng bạch. Thấy nàng trạng thái không thích hợp Trương đào lo lắng mà thò qua tới hỏi còn. Có thể chứ, nếu không đi một chút hoãn một chút. Thật sự là chạy bất động, huấn luyện viên cho phép đi thong thả trong chốc lát chờ hòa hoãn lại đây lại tiếp tục chạy, dù sao mặc kệ thế nào, 1000m cần thiết chạy đủ số. Tải tại vừa chạy vừa lắc đầu, không có việc gì ta còn có thể kiên trì. Nàng biết chính mình thể lực cực hạn ở đâu, 1000m là có thể chạy trốn xong, sắc mặt tái nhợt thêm đổ mồ hôi lạnh kỳ thật là bởi vì tới gì, bụng khó chịu tại tải tới gì kỳ thật giống nhau không thế nào đâu, nàng bị nãi nãy mụ mụ dưỡng đến hào, mỗi lần tới gì cũng đều sẽ bị thì mỉ hầu hạ, nhiều lắm cũng liền có điểm eo đau chân mỏi, sẽ không có cái gì quá lớn khó chịu cảm giác. Nhưng lần này có thể là quân huấn cường độ quá lớn, làm nàng lần đầu tiên cảm nhận được gì đau đến tột cùng là cỡ nào tra tấn người một chuyện. Cảm giác giống như là có một bàn tay, rỗi tới rồi ngươi trong bụng liều mảng túng chặt đi xuống xả giống nhau, đau đến làm người thường té xỉu đều vựng không được cũng may, nàng cuối cùng như cũng kiên trì chạy xong rồi toàn bộ hành trình. Nhưng kia sắc mặt phàm là thấy người đều nhịn không được lo lắng. Chạy xong vòng đại gia liền có thể tạm thời đi một bên nghỉ ngơi, Lan ỉ đỡ lấy tại tại Lung lay sắp đổ thân mình, hơi hơi Ninh xinh đẹp mày lá liễu có chút lo lắng. Có khỏe không, còn Hào, tại tại khó chịu mà thấp thấp nức nở, vừa thấy liền biết nàng căn bản là không tốt. Thế thế, Lan ỉ rước khoát một tay đem nàng chặn ngang bế lên đỉnh chung quanh một chúng đồng học cùng các giáo quan kinh ngạc cảm thán ánh mắt lập tức đem tại tại ôm tới rồi bọn họ liên đội nghỉ ngơi địa phương đi ngồi xuống. Qua, wow, Lan ỉ lực lượng thật lớn a Tống rào trợn to mắt vẻ mặt kinh ngạc cảm thán thêm hâm mộ. Nàng, nàng cũng hào tưởng có được tốt như vậy thân thể tố chất ít nhất không cần nhược đến quân huấn ngày đầu tiên liền té xỉu. Bên cạnh trương đào xem nàng này biểu tình hiểu lầm. a Tống rào kinh hồ một tiếng, vội rũi tay ôm lấy chương đào cổ, hảo ổn định chính mình, ngươi làm gì? Ngươi không phải cũng thường bị như vậy ôm. Trương đào khờ khảo mà đáp lại. Tống rào, nàng bạn cùng phòng cũng quá hổ. Này tiểu hổ nữ về sau nhưng như thế nào tìm đối tượng Nga, nhọc lòng. Trong nháy mắt quân huấn liền tiếp cận kết thúc. Bọn học sinh ở cuối cùng một ngày mới bị cho phép đi bắn bia, mỗi người đều có tam phát viên đạn cơ hội, đánh xong liền thay cho một cái. Lần đầu tiếp xúc xạ kích người, đánh ra tới thành tích hiền nhiên không ra sao, cũng may phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ ca biệt có thiên phú, mặt khác đồng học cũng đều không ra sao, này tâm thái liền cân bằng. Tuy rằng có cái suất ngũ binh phụ thân, nhưng là tại tại cũng chưa bao giờ có tiếp xúc quá có quan hệ với một thương giới tri thức nàng lần này trên cơ bản xem như từ linh khai. Thủy học tập, có thể là nàng trời sinh liền có một chút phương diện này thiên phú đi. Đánh ba lần, tất cả đều không bắn, không trúng bia, một kích chín hoàn, một kích 8 hoàn, còn có một kích đi rồi cứ chó vận, trực tiếp vọt tới năm hoàn đi. Này đối với người mới học mà nói, đã xem như cái thực không tồi thành tích. Nếu không có đối lập nói, phanh phanh phanh, nghe thấy này ba đạo rứt khoát lưu loát xạ kích thanh tại tại theo bản năng quay đầu, liền thấy Lan ỉ vừa vặn buông mộc thương, tư thái tiêu sái mà đứng lên, Quang hạ cao cao chắt thành đuôi ngựa trường tóc quan, môi đỏ gợi lên một mạt diễm sắc mười phần mỉm cười. Một lát sau, có huấn luyện viên báo ra nàng thành tích. Bốn hoàn, tam hoàn, ở giữa hồng tâm. Wow, nghe thấy này kinh người thành tích, không ít người đều một chiếc khiếp sợ mà vọng lại đây, trong đó không thiếu các nam sinh khâm phục ánh mắt. Wow, Lan ỉ ngươi thật là lợi hại, trước kia là có luyện qua sao? Tống giảo vẻ mặt hưng phấn mà tiến đến Lan ỉ bên người hỏi. Không có, đây là ta lần đầu tiên sờ mộc thương. Lan ỷ trả lời đến nhẹ nhàng bâng quơ, phẳng phất việc này không đủ nhắc tới giống nhau. Người khác khả năng nghe không ra nàng lời này thật giả, nhưng là tại tại lại biết nàng là đang nói nói thật nhất thời không cấm đối nàng càng vì kính nể. Quả nhiên, lợi hại người mặc kệ làm gì đều rất lợi hại. Bắn bia kết thúc cũng ý nghĩa bọn họ lần này quân huấn hạ màn. Ở quân khu cuối cùng một ngày buổi tối, huấn luyện viên tổ chức đại gia làm thành mấy cái vòng lớn tụ ở bên nhau, so đấu sướng quân ca. Cái này hoàn toàn chính là làm cho bọn họ thả lòng thú vị tiết mục. Đại gia nhiệt tình đều rất cao chướng, có thể tiến nghệ thuật học viện học sinh, bản thân cũng là đa tài đa nghệ. Đừng nói ca hát bọn họ bên trong còn có sẽ khiêu vũ, sẽ xếp ảo thuật đại gia một chút đều sẽ không cảm thấy thẹn thùng, sôi nổi nhiệt tình lớn mật mà đứng ra biểu hiện chính mình. Tại tại làm các nàng toàn ký túc xá nhỏ nhất cũng là toàn ban nhỏ nhất cái kia càng là bị nhất bang đồng học ồn ào, suối dục nàng lên ca hát. Nàng cũng là cái hoạt bát lớn mật nhân ra một suối dục liền thoải mái hào phóng trên mặt đất. Sau đó cho đại gia Hỏa Nhi tới một đầu đi khang chạy điều quân ca, đậu đến mọi người cười đến không được ngã trái ngã phải, nằm sấp xuống một mảnh. Này cũng không thể quái tại tại, nàng bản thân liền có điểm ngũ âm không được đầy đủ, mặc dù giọng nói hảo âm sắc không tồi, nhưng là sướng không chuẩn điều chuyện này Nhi đi, hắn chính là rất mơ hồ. Rõ ràng nàng đều cảm thấy chính mình sướng đến rất chính xác a không biết như thế nào xuất khẩu liền biến thành như vậy. Bất quá có thể giải trí đại chúng cũng rất không tồi. Coi như nàng ra tới diễn cái khôi hài tiết mục đi. Một chút đều không cảm thấy chính mình. Cà hát chạy đều mất mặt tại tại vẻ mặt tự tin mà ngồi xuống, khắc sâu suy diễn cái gì gọi là chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ đến chính là người khác. Kế tại tại lúc sau, các nàng ký túc xá những người khác cũng bị đại gia ồn ào ra tới biểu diễn. Không có biện pháp ai kêu các nàng đều lớn lên như vậy đẹp đâu, còn mỗi người mỗi vẻ. Đại gia chính là ái xem mỹ nữ biểu diễn tài nghệ, mặc dù là giống tại tại như vậy ca hát chạy điều chỉ là xem mặt cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trừ bỏ tống rào rất là thẹn thùng, chết sống không chịu đứng lên ở ngoài, Trương Đào cùng Lan ỉ đều ra tới biểu diễn một fan Trương Đào đi lên liền trực tiếp cho đại gia tới một đoạn múa ương ca, nện bước chuẩn xác, biểu tình đúng chỗ, trong tay còn ném hai chỉ không biết nói đánh chỗ nào tới quân huấn phục mũ, phối hợp thượng kia Trương Thanh Thuần mối tình đầu mặt cường đại tương phản thật là làm người cười phá cái bụng tại tải toàn bộ hành trình ha ha ha cười cái không ngừng. Cuối cùng vui quá hóa buồn, cười đến bụng đau, chỉ có thể ngã vào tống rào trong lòng ngực kêu thảm làm nàng cấp xoa xoa con rút tiểu cái bụng. Tống rào một bên cười, một bên ôn nhu mà cấp tại tại xoa bụng toàn thân đều tàn mát ra một cổ mẫu tính quang huy. Xem đến bên cạnh đồng học đều nhịn không được có điểm hâm mộ. Nếu có thể nói, bọn họ cũng thường ngã vào ôn nhu mỹ nhân trong lòng ngực cấp xoa bụng bụng. Đáng tiếc cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Kế chương đào lúc sau, Lan ỷ cũng lên sướng bài hát. Nàng sở sướng chỉ là một đầu bình thường quân lữ chi ca, nhưng này bài hát từ nàng kia đem độc đáo yên giọng sướng ra tới, lại mặc danh mà nhiều một cổ năm tháng tang thương ý nhị, làm người nghe đã cảm động lại thương cảm. Chờ một đầu kết thúc rất nhiều người trong ánh mắt đều nổi lên nước mắt. Liền huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn bọn họ thân là quân nhân càng có thể cảm nhận được này bài hát sở ẩn chứa một ít có quan hệ với gia quốc thiên hạ thâm trầm hàm nghĩa cho nên nhịn không được càng có cảm xúc. Sướng đến thật tốt quá, có người hàm chứa nước mắt cảm thán nói. chương 208, quân huấn sau khi chấm dứt ngay sau đó cơ hồ là quốc khánh kỳ nghỉ. Tại tại vui mừng mà thu thập đồ vật trở về nhà lập tức đã chịu đến từ chính cả nhà quan tâm. Nhìn quân huấn sau nàng, ninh nãi nãi tức khắc đau lòng không thôi, như thế nào gầy nhiều như vậy, người có phải hay không không có hào hào ăn cơm. Ta ăn nha, còn ăn không ít đâu. Tại tại một bên gặm nãi nãi cho nàng thiết xưa, một bên nói. Quân huấn huấn luyện lượng như vậy đại, nàng tự nhiên không có khả năng ăn đến thiếu, hơn nữa bản thân lượng cơm ăn liền so người bình thường muốn lớn hơn một chút, khi đó nhìn nàng một hơi làm hai chén cơm, đều làm nàng bạn cùng phòng nhóm sợ ngây người. Tống rào càng là thực lo lắng hỏi quá nàng, người ăn như vậy nhiều đồ vật dạ dày sẽ không bị căng hư sao. Quan trọng nhất chính là vài thứ kia đều bị ăn đến địa phương nào đi. Vì cái gì ăn nhiều như vậy, tại tại còn có thể như vậy gầy. Vấn đề này cũng chỉ có thể quy công với nàng kia lệnh người hâm mộ ăn không mập thể chất. Khi thật tại tại thể trọng không hạ thấp còn cùng phía trước giống nhau, nàng sở dĩ nhìn so trước kia gầy nguyên nhân là. Nàng trường cao. Từ 163 bò tới rồi 164 tuy rằng chỉ là 1cm kia cũng là một cái giai đoạn tính thắng lợi. Đây chính là cái đại hỷ tin tức tại tại mừng rỡ ở trong nhà hạt chuyển động nhìn thấy người liền khoe ra. Không ra 5 phút cả nhà đều biết này nữ nhi trường cao 1cm chuyện này. Hiểu được hài từ đối chính mình thân cao lâu dài tới nay oán niệm người trong nhà đều thực vì nàng vui vẻ, xôi nổi chúc mừng nàng, hống đến tại tại mặt mày hớn hở mà lại ăn nhiều hai cái nãy nãi làm điểm tâm. Ninh Nãi nãi cảm thấy tiểu cháu gái gầy thật nhiều, đau lòng đến không được từ nàng một hồi ra liền vẫn luôn cấp đầu uy. Lại cứ tại tại ỷ vào chính mình ăn không mập, ăn uống còn đại, nãi nãi cấp nhiều ít liền ăn nhiều ít, này càng thêm kích phát rồi Ninh Nãi nãi đầu uy cháu gái nhiệt tình. Chờ đến có thể lúc ăn cơm chiều, tại tại đã ăn trước hai khối điểm tâm, tam cánh dưa, vô số bánh quy kẹo chờ đồ ăn vặt còn có hai bình nước có ga. Lại như thế nào đại dạ dày, đều đến bị mấy thứ này căng mãn. Lúc này là hoàn toàn ăn không vô bữa ăn chính Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà bị mụ mụ huấn một đốn Huấn đến nàng héo héo mặc không cấm rũ đầu nhỏ Ngã vào phòng khách trên sofa trang tự bế muội muội đều tha quốc khánh kỳ nghỉ Ninh hiên tự nhiên cũng có phóng Chỉ là hắn cùng các bằng hữu hẹn đi ra ngoài chơi Cho nên về nhà thời gian chậm một chút Chấm, chờ hắn trở về Nhìn lên thấy trên sofa đảo không rõ vật thể Lập tức bị hoảng sợ mụ mụ nha Này đen thui ngoạn ý nhi là cái quỷ gì đồ vật. Người mới hắc ngươi mới là ngoạn ý nhi, người mới quỷ đồ vật. Vốn dĩ đang ở chơi tự bế tại tại nghe thấy nàng ca nói như vậy nàng, lập tức liền tạc thở phì phì mà nhảy dựng lên lớn tiếng phản bác. Nga, là ngươi a. Phát hiện kia không rõ vật thể là hắn muội, Ninh Hiên bình tĩnh. Nhưng hắn bình tĩnh, không đại biểu tải tại bình tĩnh tương phản, thấy hắn này thái độ tại tại càng có loại đối phương ở cười nhạo nàng cảm giác. Người vừa mới kia lời nói có ý tứ gì a nói rõ ràng. Ta nào có cái gì ý tứ, này không phải ăn ngay nói thật sao. Ninh Hiên không sợ chết địa hòa thượng tươi du. Sau đó một hồi huynh muội đại chiến không thể tránh né mà lại lần nữa phát sinh, hai người làm ẩm ý thành một đoàn cuối cùng thật sự là quá xảo, đem mụ mụ chọc phiền, sau đó đều bị oanh đi ra ngoài diện bích. Yên tĩnh. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng chính diện đối với trống rỗng vách tường, Ninh Hiên nghiêm túc tự hỏi 3 giây đồng hồ vẫn là không suy nghĩ cẩn thận chính mình là như thế nào lại lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Chỉ có thể từ bỏ tự hỏi, ngược lại hỏi hắn muội Nhìn một cái hai ta như vậy, ngươi còn có cái gì linh cảm không? Yên tâm, lần này ngươi vẽ tranh ta không ngăn cản nữa ngươi bán, chỉ là ngươi bán xong nhớ rõ phân ta một nửa tiền liền hào. Rốt cuộc hắn cũng cống hiến ra một nửa chân dung quyền. Tại tại mắt lé chừng nàng ca, người là như thế nào có thể mặt dày vô sỉ mà nói ra loại này lời nói. Không có biện pháp, ca thiếu tiền a." Ninh Hiên thở dài một tiếng, thật sâu cảm nhớ chính mình cư nhiên đã bần cùng đến yêu cầu lưu lạc đến bán mình hoàn cảnh. Thiếu tiền, Tại Tại nghi hoặc mà quay đầu nhìn nàng, ca ca mặt liếc mắt một cái, người này trong đầu ý tưởng quá rối loạn, như là một đoàn bị miêu mễ chơi qua len sợi đoàn, lộn xộn mà rối rắm ở bên nhau, xem đến nàng đôi mắt đau. Dứt khoát quay đầu lại, không nhìn. Trực tiếp dùng miệng hỏi, ngươi là làm gì sẽ thiếu tiền đến nước này? Ta tưởng chụp cái tiểu điện ảnh. Ninh Hiên tưởng tượng đến chuyện này liền rất phiền, đặc biệt thưởng nắm tóc ngồi xổm trên mặt đất khen ngợi một chút cái gì kêu hỏng mất Hắn nguyên bản còn rất có hùng tâm tráng trí mà cảm thấy chính mình diễn quá nhiều như vậy diễn, lại ở trong trường học đứng đứng đắn đắn địa học ngần ấy năm, mặc kệ là thực tiễn vẫn là lý luận tri thức đều sung túc cũng nên có thể ra tới chính mình thử chụp điểm đồ vật. Vừa lúc chính hắn viết, cái rất không tồi kịch bản, nghĩ đem nó đánh ra tới, nhất định có rất nhiều người thích xem kết quả. Xuất sư chưa tiệp chết trước ở không có tiền trên người. Cũng không phải nói không có tiền, hắn mấy năm nay kiêm chức đương diễn viên kỳ thật kiếm được không ít tiền tiết kiệm có tam vạn nhiều đồng tiền, viễn siêu không ít bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa nếu không phải hắn trọng tâm đặt ở việc học thượng, chỉ có kỳ nghỉ mới tiếp sống, kỳ thật còn có thể kiếm càng nhiều. Nhưng như vậy một bút đủ để mua phòng ở tiền, lại không đủ để chống đỡ khởi một bộ điện ảnh quay chụp. Thậm chí còn chụp một nửa đều không thành. Mặc dù hắn có thể ở cùng giáo tìm đồng học đương diễn viên, hơn nữa còn có thể chính mình ra trận gánh vác khởi diễn viên, đạo diễn, thậm chí còn người quay phim trước vị, có thể ở phương diện này tiết kiệm được không ít tiền. Nhưng một cái đoàn phim không đơn giản chỉ cần diễn viên, đạo diễn cùng camera, còn có hậu cần, người phụ trách đạo cụ tư tư. Nơi nào đều yêu cầu tiêu tiền Tam vạn nhiều căn bản chính là như muối bỏ biển, tục ngữ nói đến hảo, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Hiện tại Ninh Hiên đã đảo đến không thể lại đổ, vấn đề lớn nhất là hắn đoàn phim gánh hát đã kéo lên, quay chụp thiết bị gì đó càng là đã mua xong. Chuyện này một khi bắt đầu liền không thể đỉnh, chính là tài chính vấn đề không giải quyết kế tiếp quay chụp liền không thể hoàn thành, này làm hắn hoàn toàn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Như vậy từ bỏ. Kia không chỉ có ý nghĩa hắn tiền toàn bộ ném đá trên sông, còn sẽ thực xin lỗi những cái đó đi theo hắn cùng nhau phấn đấu người. Tiếp tục kiên trì, không có tiền, sao kiên trì a Tổng không có khả năng đi cho vay đi. Di, biện pháp này giống như cũng có thể. Không thể, tại tại không biết khi nào lại quay đầu lại đây, chém đinh chặt sắt mà chặt đứt nàng tam ca si tâm vọng thưởng Người có phải hay không ngốc? Đòi tiền cùng ba mẹ muốn a lại vô dụng còn có thể tìm đại ca nhị ca mượt chính mình một người ngây ngốc mà chết trống làm gì đâu. Diễn khổ tình kịch, tải tại vẻ mặt xem nhị ngốc từ tựa mà nhìn nàng tam ca. Trong nhà như vậy nhiều tôn kim chủ, hắn không biết đi cầu các nơi này đến từ ta sầu khổ. Nhìn thần thần hề hề, bị muội muội một ngữ đánh thức ninh hiên hai mắt sáng. Hắn không cấm một tay nắm tay, đánh ở một cái tay khác trong lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, đối Nga ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Bởi vì ngươi ngốc, tại tại một bên cao hứng với tam ca có thể nghĩ thông suốt một bên vẫn là nhịn không được thưởng phun tào hắn. Nhưng vừa mới bị muội muội khuyên, Ninh Hiên căn bản không cùng hắn so đo, hắn hiện tại đang nghĩ ngợi tới nên dùng cái gì tìm từ cùng cha mẹ mở miệng vay tiền. Cùng hắn các ca ca mở miệng cũng đúng, huynh đệ mấy cái cảm tình hào, ninh hiên tin tưởng chỉ cần chính mình một mở miệng, bọn họ khẳng định không nói hai lời liền bỏ tiền cho hắn. Nhưng là cùng các ca ca đòi tiền loại sự tình này đi. Hắn làm được không hắn muội như vậy tuần thục quả nhiên vẫn là cùng cha mẹ mới có thể càng tốt mở miệng một chút. Hai anh em bị phạt không đến nửa giờ đã bị kêu đi trở về không khỏi lại bị mụ mụ phạt, tại tại nhanh như chớp chạy về trên lầu đi, tránh ở chính mình trong phòng, mà Ninh Hiên còn lại là ở làm xong một phen chuẩn bị tâm lý lúc sau, đi gõ vang lên cha mẹ cửa phòng. Hai cái giờ sau, hắn vẻ mặt ý mừng mà rời đi cha mẹ phòng, sau đó quải đạo đi gõ hắn muội muội cửa phòng. Mời vào, nghe thấy thanh âm tại tại cũng không quay đầu lại mà dương giọng nói. Nàng chính ghé vào trên bàn sách luyện tập ký họa, không có quay đầu lại xem là ai vào được. Thẳng đến khóe mắt dư quang ngắm đến một bàn tay chân dài lớn lên đại hình sinh vật ngã xuống nàng vừa mới đổi xong khăn trải giường trên giường, nàng lập tức liền phản ứng lại đây người tới là ai. Đi xuống, người không tắm rửa, không chuẩn nằm ta trên giường. Liền nằm một chút sao ta lại không dơ, Ninh hiên không chỉ có không đi xuống, còn một thức lại muốn tiến một thức mà ở muội muội trên giường cọ cọ, rất giống là một cái sâu lông. Có ghê tởm hay không? Màu đi xuống ta tân tẩy tốt khăn trải giường A tại tài tức giận đến liền hòa cũng không vẽ quay đầu tiến lên kéo nàng ca chân kiên quyết đem hắn kéo xuống chính mình giường. Ai ai ai, ngươi người này sao như vậy bạo lực đâu, để ý về sau gả không ra, ai cần ngươi lo, ngươi cho ta xuống dưới, xuống dưới xuống dưới, ngươi đừng túm ta. Sợ thật bị muội muội cấp kéo dài tới trên mặt đất đi, Ninh Hiên vội vàng dãy sộ bỏ dậy ngược lại ngồi ở nàng ghế trên. Vị trí này tại tại nhưng thật ra có thể tiếp thu, nhưng nàng vẫn là cảnh giác mà canh giữ ở chính mình mép giường, phòng ngừa mỗ chỉ dơ hề hề đại hình sinh vật lại bỏ lên tới. Nói đi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tới cảm tạ ngươi nha. Rốt cục muội muội giúp chính mình lớn như vậy một cái vội, Ninh Hiên cảm thấy chính mình không có một chút tỏ vẻ không thể nào nói nổi. Chỉ là vừa dứt lời, nhìn thấy một con đúng lý hợp tình mà rũi đến hắn trước mặt làm thế thảo muốn lễ vật tay nhỏ, hắn trầm mặt. Sau đó dơ tay, nhẹ nhàng bang, mà một tiếng, đem tại tại tay đánh rớt. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu. Ngươi ca ta hiện tại chính là ở vào mắc nở, Trạng thái không có tiền cho ngươi mua lễ vật. Hắn cùng cha mẹ đòi tiền không phải bạch muốn, mà là chính thức mà đánh giấy nợ mượn, về sau có tiền lợi hại còn, nhiều lắm là thân cha mẹ không cùng hắn muốn lợi tức mà thôi. Vậy ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Miệng cảm tả, vậy ngươi tạ xong liền có thể lăn tại đối nàng ca chờ mặt so phiên thư còn nhanh hắc há Ninh Hiên ruồi bỏ tay cho nhau xoa xoa đối với hắn mọi cười đến cực kỳ nịnh nọt người đừng như vậy cười ta sợ hãi tải tại đánh cái rồng mình hoài nghi nàng ca tưởng hố nàng không tự giác mà nàng đem tâm lý nói ra khẩu sau đó liền bị đối phương lời lẽ nghiêm khắc phản bác này như thế nào có thể kêu hố đâu Ca ca chỉ là vì cảm tạ ta muội muội thân tình hiến kế, muốn lợi dụng đạo diễn thân phận cho ngươi khai cái cửa sau, làm ngươi tới ta đoàn phim diễn cái nhân vật mà thôi." Ninh Hiên đối với hắn muội đắc ý mà nhướng mày, "Thế nào? Cái này tạ lễ cũng không tệ lắm đi. Bao nhiêu người cầu tưởng tiến ta đoàn phim diễn kịch ta đều không cho bọn họ cơ hội đâu." "Tại tại ta đây nhưng cảm ơn ngài lạc, vậy ngươi đáp ứng sao?" Ninh Hiên mắt trông mong mà nhìn thẳng muội muội. Người trước đem kịch bản đưa tới cho ta xem ta lại quyết định muốn hay không đáp ứng tại tại cẩn thận mà không có lập tức đồng ý có thể giúp ca ca vội nàng khẳng định giúp nhưng cái này cũng đến nhìn xem có ở đây không nàng năng lực trong phạm vi nếu vượt qua vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi người chờ ta đi cho người lấy kịch bản vừa nghe thấy muội muội có nhà giải ý đồ Ninh Hiên lập tức cao hứng phấn chấn mà chạy về chính mình trong phòng lấy kịch bản Qua một lát, hắn chạy về tới, đem kịch bản đôi tay phủng cấp muội muội xem. Người nhân vật chính là kêu tiểu nguyệt cái kia, là nam chủ muội muội chương 209, Ninh Hiên sáng tác kịch bản nội dung không tính phức tạp. Đây là một cái võ hiệp phiến. Đại khái nội dung chính là giảng thuật một cái mới ra đời lại lòng giả chính nghĩa nam chủ, như thế nào ở nguy cơ tứ phía giang hồ bên trong dần dần trưởng thành, hơn nữa đánh bại ma giáo đại ma đầu cuối cùng trở thành một thế hệ danh dương thiên hạ đại hiệp truyện xưa. Mà ở ở nhân vật tiểu nguyệt chính là nam chủ muội muội Chỉ là nàng mở màn liền cùng nam chủ cha mẹ cùng nhau, bị đại ma đầu cấp hại chết. Nam chủ giả thiết là rất đau cái này muội muội cho nên tiểu nguyệt trừ bỏ mở đầu chết thảm một màn còn sẽ ở hồi ức sát xuất hiện hai lần. Một lần là nam chủ bị đại ma đầu trọng thương, lạc nhai gần chết thời điểm xuất hiện ở nam chủ ảo giác khích lệ hắn cầu sinh dục cùng báo thủ ý niệm. Lần thứ hai tác xuất hiện ở nam chủ lao lực trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc đem đại ma vương chảm với giới kiếm, một bên vì đại thù đến báo mà vui sướng cười to, một bên chảy nước mắt nhớ lại từ trước người một nhà sinh hoạt ở bên nhau tốt đẹp thời gian chung. Tiểu Nguyệt nhân vật này người cũng như tên chính là một cái bạch Nguyệt Quang thức tồn tại. Chỉ là nhân ra bạch Nguyệt Quang đều là tình yêu hướng, mà nàng là thân tình hướng mà thôi. Ta biết ngươi không diễn quá diễn cho nên chụp thời điểm ngươi chỉ cần yên phận đương cái bình hoa là đủ rồi, dù sao cũng không vài giây lên sân khấu thời gian cũng không ai sẽ bắt ngươi kỹ thuật diễn vấn đề. Ninh Hiên thấy muội muội xem xong kịch bản sau liền lâm vào trầm mặt sợ nàng không đáp ứng, vội ở bên cạnh thật cẩn thận mà hống nàng. Nhân vật này tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng nàng tồn tại khởi đến một cái tương đối quan trọng hàm tiếp tác dụng cho nên Ninh Hiên cũng không muốn tùy tùy tiện tiện mà đi ứng phó. Hắn muốn tìm đến một cái nhất thích hợp nhân vật người tới suy diễn. Kết quả tìm tới tìm lui cuối cùng phát hiện vẫn là hắn muội muội tới nhất thích hợp. Gần nhất tại tại ngoại hình điều kiện thực phụ họa tiểu nguyệt nhân thiết, mặc dù có điểm kỹ thuật diễn thượng tì vết, hắn cũng có thể tự mình giáo nàng, hắn muội cũng không ngu ngốc chung quy là có thể giáo tốt. Thứ hai sao, hắn tài chính hữu hạn tìm thân muội tới hỗ trợ, nàng tổng không thể cùng chính mình muốn thù lao đi. Hắc hắc. Ninh Hiên đáy lòng bàn tính như ý đánh đến đồng vang, không nghĩ tới đã sớm bị Tại Tại cấp lướt mắt một cái nhìn thấu. Trời biết nàng dưới đáy lòng mặc niệm bao nhiêu lần đây là thân ca, không thể lui hàng lúc này mới đem thưởng hành hung hắn ý nhiệm cấp áp xuống. Tính ai kêu đây là nàng ca đâu. Thở dài, Tại Tại thành công đem thuyết phục chính mình. Người là chuẩn bị chính mình diễn nam chủ sao? Tại Tại hỏi Ninh Hiên, liền cái tiểu pháo hôi nhân vật đều có thể tính kế đến nàng đầu. Thưởng, người này vì tỉnh tiền, khẳng định cũng sẽ chính mình lên sân khấu diễn kịch đi. Chính mình đạo diễn diễn kia chính mình đương nam chủ cũng rất hợp lý. Tải tại mới vừa như vậy nghĩ đến, ai ngờ lại nghe Ninh Hiên nói, không ta diễn đại ma đầu. tại tải, nghi hoặc mới vừa sinh ra một giây, nàng liền ở nàng ca ca trên mặt tìm được rồi đáp án. Nguyên lai, like, thân là đạo diễn khiêm diễn viên, ninh hiên đối tự thân có cái rõ ràng định vị cũng thật sâu minh bạch đương thời thị trường càng thích nào một loại nam chính. Hắn là lớn lên rất đẹp hơn nữa không phải giống nhau đẹp có thể nói khuynh thành tuyệt sắc nhưng hắn bề ngoài cũng không phù hợp đương thời lưu hành cái loại này chính nghĩa nam chủ mặt đại gia càng thích cái loại này vừa thấy chính là chính phái nhân vật dương cương khuôn mặt. Mà hắn diện mạo đối lập lên tuy rằng không hiện nữ khí nhưng cũng xác thật quá mức diễm lệ. Này kỳ thật cũng là ninh hiên diễn kịch nhiều năm, nhưng vẫn không có biện pháp lên làm vai chính nguyên nhân chi nhất. Thậm chí còn, hắn năm đó rất khoát lựa chọn đạo diễn chuyên nghiệp, cũng cùng nguyên nhân này không phải không có quan hệ. Bởi vì biết chính mình nếu một lòng đi suy diễn con đường nói quá mức yêu nghiệt tuấn Mỹ dung mạo là hắn yêu thế, đồng thời cũng là trở ngại hắn hướng về phía trước đi hoàn cảnh xấu. Cho nên hắn rất khoát đem hết thầy vứt bỏ, mặt khác lựa chọn một cái lộ. Tuy rằng hắn trước mắt còn không biết chính mình lựa chọn có phải hay không đối, nhưng hắn biết chính mình cũng không hối hận. Biết được ca ca tự giác diễn đại vài ác nguyên nhân sau, tại tại phản ứng đầu tiên không phải đau lòng nàng ca, mà là cho nên ngươi muốn ở kịch giết ta. Diễn kịch diễn kịch diễn kịch mà thôi sao? Ninh Hiên ngượng ngùng mà cười hống muội muội nói, "A, ta tin ngươi ta." Tại tại châm chọc cười, nàng mới không tin nàng ca nói mê sảng đâu, người này khẳng định là muốn mượn cơ hội này quan báo tư thù. Còn nói cái gì nhân vật này phi nàng không thể đâu, hừ. Lời tuy như thế, tại tại cuối cùng vẫn là đáp ứng ninh hiên, giúp hắn miễn phí biểu diễn tiểu nguyệt nhân vật này. Không có biện pháp ai kêu đây là nàng thân ca, nàng không hỗ trợ ai giúp. Kỳ thật nếu không phải chính mình tiền bị mụ mụ cầm đi cho nàng đầu tư mua cửa hàng, tại tại là nguyện ý không ràng buộc đem kia số tiền lấy ra tới trợ giúp nàng tam ca. Đáng tiếc tam ca thiếu tiền thời cơ không lớn vừa khéo, chính đổi ở nàng không có tiền thời điểm mới đáp ứng biểu diễn tiểu nguyệt ngày hôm sau, Tại Tại đã bị Ninh Hiên cấp giống giống mà kéo đi bọn họ đoàn phim. Nàng cũng là hiện tại mới biết được nguyên lai like Ninh Hiên sớm đã ở bắt đầu quay chụp này bộ kịch hơn nữa đều hoàn thành 1 phần 3, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể so vì tài chính liên đoàn. Nước mà sâu thành kia phó Đức Hạnh, Tại Tại bị ca ca mang tiến đoàn phim cùng ngày, rất nhiều người đều tò mò mà nhìn lại đây, đều dưới đáy lòng suy đoán vị này chính là đạo diễn người nào. Ngỉ hoặc không có liên tục bao lâu, đáp án đã bị đạo diễn chính mình công bố. Đây là ta muội, Ninh Tại Tại, nàng sẽ lại đây hữu nghị biểu diễn tiểu nguyệt nhân vật. Hữu nghị hai chữ bị Ninh Hiên cắn đến rất nặng, vừa nghe hắn nói như vậy, mọi người thức khắc liền hiểu rõ. Nga, nguyên lai like là đạo diễn vì tình tiền, đem hắn thân muội quải lại đây diễn kịch đáng thương tiểu muội muội, còn không biết chính mình là bị nàng thân ca cấp hố đi. Xem ra Ninh Hiên bần cùng, sớm đã là đoàn phim trên dưới đều biết đến chuyện này. Nhưng bọn họ không biết được đến cha mẹ giúp đỡ ninh hiên, sớm đã không phải ngày xưa hắn Hắn hiện tại có tiền, đừng cười ngây ngô trước cùng ta nói nói, ta phải làm gì tới Tại tại một cái tát đem nàng tam ca từ có tiền hạnh phúc kéo lại Người trước đi theo chuyên viên trang điểm đi thượng trang, trong chốc lát ra tới ta lại cho người nói một chút diễn, không sai biệt lắm là có thể bắt đầu quay Người xuất diễn không nhiều lắm, mau đến lời nói, chỉ cần là có thể thu phục Ninh Hiên vẫy tay gọi tới đoàn phim chuyên viên trang điểm, làm nàng mang theo nhà mình muội muội đi hóa trang. Tại tại ngoan ngoãn đi theo đi. Một lát sau, phòng hóa trang đại môn mở ra, toàn trường thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. "Gì? Các ngươi như thế nào đều không nói?" Đang ở cùng người phụ trách công đạo sự tình ninh hiên vừa nhấc đầu, liền thấy hắn muội muội ăn mặc một bộ nhanh nhẹn xuất trần màu trắng váy áo, đầu búi song nha tấn, hai lỗ tai hai bên từng người rũ xuống một chuỗi nghịch ngợm lục lạc sấn đến nàng tinh xảo đáng yêu khuôn mặt càng thêm thiếu lệ. Đường nàng đi đường khi, lục lạc đi theo hơi hơi đong đưa, giống như cũng động tĩnh ở bọn họ trái tim giống nhau, làm người vừa nhìn thấy nàng, liền không khỏi mềm lòng vạn phần, sinh ra một cổ tưởng đem nàng hộ ở sau người hảo sinh che chờ xúc động. Loại này xúc động đều không phải là nam nhân đối nữ nhân xúc động, mà là thuần túy mặc đối với Nguyễn manh muội muội cái loại này không tự chủ được ý muốn bảo hộ. Không chỉ có nam nhân sẽ sinh ra loại này ý tưởng, ngay cả nữ nhân thấy giờ này khắp này tại tại cũng là đồng dạng cảm giác. Có cái như vậy muội muội, cũng khó trách có thể trở thành nam chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Đạo diễn, ngài có thể a, này còn không phải là tiểu nguyệt bản nhân sao? Một vị đồng dạng ăn mặc cổ trang, diện mạo Dương Cương Anh Tuấn, chính tay cầm kịch bản, đứng ở Ninh Hiên bên người cao lớn nam nhân vừa nhìn thấy tại tại tức khắc vẻ mặt kinh hỉ nói. Hắn chính là này bộ kịch nam chính cũng là toàn đoàn phim chung, trừ bỏ Ninh Hiên ở ngoài, duy nhất chính thức diễn viên, Nghiêm Phong. Nghiêm Phong là Ninh Hiên trước khi đóng phim thời điểm nhận thức nam diễn viên, năm nay gần 30 tuổi, là cái 10 phần 10 kỹ thuật diễn phái, diễn quá không ít nhân vật ở quốc nội có được nhất định danh khí. Trước kia Ninh Hiên vẫn là cái tiểu thái điều thời điểm, ở kỹ thuật diễn phương diện, không thiếu được đến nhân gia đề điểm cho nên hai người xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Lúc này chính mình muốn chụp trong cuộc đời đệ nhất bộ tác phẩm, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, liền thỉnh nghiêm phong đảm đương nam chính. Kỳ thật nghiêm phong tình cảnh cùng Ninh Hiên không sai biệt lắm. Hắn có kỹ thuật diễn, cũng có dung mạo, càng có một viên trăm chỉ chịu làm tâm, nhưng là nhưng vẫn cũng chưa có thể lên làm nam chính. Rõ ràng hắn về vẻ ngoài, so với Ninh Hiên, càng thêm thiên hướng đương kim thị trường sở thích cái loại này chính nghĩa nam chủ mặt đáng tiếc thời vận không tốt, hắn vẫn luôn cũng chưa có thể chờ tới có thể cho chính mình càng tiến thêm một bước cơ hội, mà vẫn luôn đương vai phụ thu vào hữu hạn, thà cũng không phải mỗi ngày đều hấp dẫn nhưng chụp. Cho nên ở Ninh Hiên tìm được nghiêm phong trước mặt thời điểm, nhà hắn tuy nói còn không đạt được không có gì ăn hoàn cảnh, nhưng cũng xác thật quá đến tương đối gian nan điểm. Rốt cuộc hắn đã kết hôn, lão bà cho hắn sinh hai đứa nhỏ, có toàn ra muốn dưỡng. Kỳ thật ở Ninh Hiên đưa ra muốn thỉnh hắn đương nam chính thời điểm, nghiêm phong là có chút chần chờ. Bởi vì hắn cũng không xác định Ninh Hiên hay không thật sự có năng lực thành công tổ kiến ra một cái đoàn phim, hoàn chỉnh mà đánh ra một bộ điện ảnh. Nhưng này đó chần chờ đều so ra kém đương nam chính dụ hoặc. Hắn thật sự là quá yêu cầu một cái cơ hội cho nên tự hỏi hai ngày lúc sau, hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng Ninh Hiên mời. Không chỉ có như thế, hắn còn đáp ứng Ninh Hiên đề nghị, nguyện ý lấy linh thủ lao đóng phim nhập đoàn phim, đem nguyên bản nên cho hắn kia phân thù lao đóng phim thay đổi vì điện ảnh xong việc chia làm. Nếu không phải như thế, chỉ bằng Ninh Hiên chút tiền ấy quyết định căng không đến hiện tại. Còn không phải bởi vì hắn tỉnh tiền con nói, nghe hiểu không có. Ninh Hiên cẩn thận cấp muội muội rằng dài nàng xuất diễn muốn như thế nào như vậy biểu hiện, như thế nào như vậy diễn, thậm chí còn tự mình cho nàng làm mẫu 3 lần, lại tinh tế mà giảng dài một lần diễn thời điểm muốn đi như thế nào vị, mới có thể theo sát màn ảnh camera, không xong ra hình ảnh ở ngoài. Nếu dùng uy cơm tới hình dung nói, hắn cơ hồ là đem mỗi một cái mễ đều cấp nghiền ma đến toái toái mà uy đến muội muội bên miệng, mà ở ở chỉ cần há mồm nuốt xuống, thậm chí liền nhấm nuốt đều không cần. Cà ca đều làm được loại trình độ này tại tại tự nhiên. Cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Nghe hiểu, nàng gật đầu nói, hảo kia đại gia các vào chỗ chúng ta này liền bắt đầu làm việc a Theo ninh hiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức đứng ở thuộc về chính mình vị trí thượng bắt đầu hôm nay quay chụp. Hôm nay trận đầu muốn chụp chính là tiểu nguyệt xuất hiện ở nghiêm phong sở diễn nam chính gần chết là lúc sở sinh ra ảo giác. Cũng chính là lần đầu tiên hồi ức sát. Tại tại sở yêu cầu làm chính là quỷ gối trọng thương ca ca bên người, đầy mặt lo lắng mà nhìn hắn, đem hắn dần dần tiêu tán thần trí đánh thức tiến tới lấy chính mình tồn tại kích phát hắn cầu sinh dục. chương 210, nghiêm phong đầy người vết máu chật vật mà suy yếu mà ngã vào huyền nhai dưới tuyệt vọng chờ đợi tử vong buông xuống. Hắn cả đời cứ như vậy kết thúc sao? Dần dần hỗn độn đại não đã vô pháp tự hỏi ra vấn đề này đáp án, hắn chỉ có thể hư mờ to dần dần mê ly hai mắt cảm thụ được tự thân hô hấp dần dần mỏng manh. Liền như vậy đi, phản phất một cái một mình hành tàu thượng trăm năm lão nhân giống nhau, hắn đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh vô lực lại kháng cự đã định vận mệnh thâm trầm mỏi mệt bao phủ hắn, giống như từng con từ trong bóng đêm vươn tay, đem hắn kéo vào vực sâu, không còn nhìn thấy một tia quang minh. ca Người ở gần chết hết sức luôn là dễ dàng sinh ra ảo giác. Nhưng biết rõ là ảo giác nghe tới này nói thường xuyên ở đêm khuya mộng hồi chung xuất hiện ngọt thanh tiếng nói khi nghiêm phong vẫn là phản xả có điều kiện mà hơi hơi mờ to hai mắt. Tự hồ muốn càng thêm nỗ lực mà thấy rõ ràng trước mắt bạch thi thiếu nữ bộ dáng. Đó là hắn muội muội còn chưa tới kịp lớn lên, liền đi theo cha mẹ cùng nhau, bị ma đầu tàn nhẫn giết hại muội muội Rõ ràng hắn vừa ra đến trước cửa, còn đáp ứng cấp muội muội mua một chi châu hoa làm nàng 15 tuổi sinh nhật lễ. Mà khi hắn đem châu hoa mua sau khi trở về kia vốn nên đem này mang lên đối hắn sánh lạn mỉm cười tiểu nhân nhi lại cả người lạnh lẽo mà ngã vào một mảnh vũng máu bên trong, lại không một ti sinh cơ. Ca ca, lại là một tiếng kêu gọi Nghiêm Phong dần dần thấy rõ muội muội kia trương đáng yêu tú lệ tinh xảo khuôn mặt. Hắn nhịn không được rơi lệ trong cổ hỏng ngạnh đá giống nhau, gian nan mà run dày mà kêu gọi trước mắt người tiểu nguyệt. Lời nói mới ra khẩu trước mắt tốt đẹp ảo cảnh ấm ầm hỏng mất. Đồng thời cũng cơ hồ làm vỡ nát nghiêm phong tâm mạch nhưng cùng lúc đó, hắn cầu sinh ý niệm lại trước nay chưa từng có mà mảnh liệt lên. Hắn còn không thể chết được, thần phụ huyết hải thâm thù hắn mặc dù là muốn chết cũng đến trước kéo cái kia làm hại hắn cửa nát nhà tan ma đầu cùng nhau xuống địa ngục. Từ thuyệt vọng chờ chết đến trọng châm sinh cơ truyền biến, gắt gao ở nghiêm phong một ánh mắt biến hóa dưới, đã bị đóng vai đến linh ly tới tận cùng. Đã công thần xuống sân khấu tại tại thấy một màn này, không cấm cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là một loại bị chuyên nghiệp diễn viên kỹ thuật diễn sở chấn động đến kích động. Làm nàng hận không thể đương trường cầm lấy bút vẽ, đem giờ này khắc này linh cảm cấp ký lục xuống dưới. Đáng tiếc, vừa mới đổi diễn phục thời điểm, nàng tùy thân túi sách dừng ở phòng hóa trang, hiện tại đỉnh đầu không công cụ. Bất quá không, quan hệ giờ khắc này linh cảm đã bị nàng ghi tạc trong lòng, sau khi trở về lại họa cũng là giống nhau. Ca, hảo, này qua. Đang lúc tải tại đám chìm ở chính mình tư duy khi, Ninh Hiên kia đầu đã vừa lòng mà tuyên cáo hôm nay trận đầu quay chụp viên mãn kết thúc. Hiển nhiên hắn cũng không dự đoán được hôm nay mở màn có thể tốt như vậy. Cơ nhiên có thể một lần quá. Chiếu cái này thế tiếp tục đi xuống có lẽ hắn muội muộiót diễn một ngày nội là có thể chụp xong như vậy đã tình tìnhiền lại dùng ít sức toàn đoàn phim đều cao hứng bất qua hiện tại còn không có chụp xong trước đừng cao hứng đến qua sớm Ninh Hiền thực mau thu liễm cảm xúc quay đầu đối với đã như đi vào cõi thần tiên đến thiên ngoại đi muội muội vẫy tay tại tại lại đây trở về lại diễn một lần chúng ta còn phải quay bù một ít mặt khác màn ảnh Nga tại tại ngoan ngoãn làm theo Lần thứ hai muốn so đệ nhất biến càng thêm thuận lợi, hơn nữa chỉ là quay bù màn ảnh mà thôi, không cần giống đệ nhất biến như vậy ra sức diễn kịch chụp xong cũng liền thuận lợi kết thúc trận này diễn. Tiếp theo chàng, còn lại là muốn chụp tiểu Nguyệt lần đầu ở điện ảnh lên sân khấu khi cùng ca ca ấm áp hỗ đồng. Giai đoạn trước muốn chức bày ra ra Tiều Nguyệt muội muội tốt đẹp đáng yêu, hậu kỳ nàng bị ma đầu giết hại chết thảm sau, mới có thể có cái đối lập cảm như vậy Bạch Nguyệt Quang nhân thiết cũng có thể lập càng vững chắc. Cùng ca ca hỗ động cái này tại tại thục, hằng ngày lão nghiệp vụ, đều không cần nàng tam ca giáo, nàng chính mình là có thể chiếu lời kịch đem một cái kiều thiếu đáng yêu muội mụi nhân vật suy diễn đến duy diệu duy tiếu, đường nàng cùng nghiêm phong xì hơi kiều tới, càng là làm không ít phim trường nhân viên đều nhịn không được đi theo mềm tâm đỉa. Mọi người đều không cấm nghĩ, nếu là nhà mình có cái như vậy nguyễn manh ngoan ngoãn muội muội kia thật là hận không thể cho nàng sủng lên trời đi. Trong lúc nhất thời, vô số hâm mộ ghen ghét đôi mắt nhỏ đều tập trung ở đạo diễn trên người. Ninh Hiên cảm nhận được quần chung ánh mắt, không cấm đắc ý mà yên lặng thẳng thắn thân thể, mặc dù không nói gì, nhưng hắn toàn thân đều tràn ngập một cổ nồng hậu khoe ra ý vị. Nhìn đến nhà hắn như vậy đại một con muội muội sao. Siêu cấp đáng yêu là nhà hắn. Cùng ca ca hỗ động xuất diễn kết thúc tại tại nên nganh đón tử vong diễn. Mà lúc này đã tới rồi giữa trưa cơm điểm, dư lại suốt diễn có thể chiều nay hoặc là buổi tối lại tiếp tục hoàn thành. Ninh hiền công tác quan niệm cùng hắn mụ mụ giống nhau, chú ý làm người ăn cơm no mới có thể làm hảo sống, cho nên vừa đến điểm liền lập thức vỗ tay tuyên bố làm đại gia nghỉ ngơi, người phụ trách bắt đầu an bài phóng cơm. Bọn họ cơm chưa là từ phụ cận tiệm cơm làm tốt đưa lại đây, đánh đồ ăn hình thức cùng loại Với trường học hoặc là nhà xưởng nhà ăn yêu cầu đại gia tự mang hộp cơm thịnh cơm tại tải hiển nhiên không dự đoán được nhân ra là như vậy ăn cơm, căn bản không mang hộp cơm lại đây. Lúc này nàng liền vẻ mặt mê mang mà đứng ở bên cạnh nhìn những cái đó xếp thành hàng dài ở mốc cơm người có chút không biết chính mình nên làm gì. tại tại lại đây. Chính phát ngốc gian, tại tại nghe thấy nàng tam ca triệu hoán nàng thanh âm, vội giống một con thấy chủ nhân tiểu cầu giống nhau, lon ton mà chạy chậm qua đi. Ca ta không mang hộp cơm. Một tiến đến ca ca bên người, tại tại liền ủy khuất về phi hắn kể ra chính mình ăn không được cơm quẫn cảnh. Ta biết đi thôi, ca ca mang ngươi đi ăn cơm. Ninh Hiên tự nhiên biết nhà mình muội muội không mang hộp cơm lại đây, bởi vì hắn vốn cũng không tính toán làm nàng lưu tại đoàn phim ăn cơm, mà là tính toán mang nàng đi ra ngoài bên ngoài ăn. Cấp không được muội muội thù lao đóng phim, thỉnh nàng ăn bữa cơm vẫn là có thể. Huynh muội hai người kết bạn rời đi, những người khác nhìn thấy cũng không lý. Bọn họ đoàn phim cơm không tính khó ăn cũng có hơn có tố, nhưng muốn nói có bao nhiêu hảo kia cũng không thấy đến. Đạo diễn muội muội khó được tới một chuyến, nhân ra ca ca mang muội muội đi ăn đốn tốt cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Biết muội muội thích ăn thịt, Ninh Hiên trực tiếp lãnh nàng đi đoàn phim phụ cận một nhà nướng thịt C cửa hàng ăn cơm. Hắn là cửa hàng này khách quen, chủ tiệm hai vợ chồng cách nhìn thấy hắn còn nhiệt tình mà chào hỏi, Ninh đạo diễn tới, hôm nay muốn ăn điểm cái gì? tới hai phần nướng sườn dê cốt hai đánh nướng thịt dê xuyên, một tá nướng thịt 3 chỉ Ninh Hiên đánh giá hai anh em lượng cơm ăn, điểm một đống đồ ăn. Muốn thêm cay, tại tại sen mồm một câu. Nàng thích ăn cay, đúng vậy, toàn bộ thêm cay. Ninh Hiên khẩu vị cùng muội muội không sai biệt lắm, cũng là cái có thể ăn cay chủ nhân. Điểm xong đồ ăn lúc sau, hai anh em ở trong tiệm đầu tìm vị trí liền ngồi. Ninh hiên biên ngồi xuống biên cùng muội muội an lợi, nhà này nướng sườn dê cốt cùng thịt dê xuyến quả thực là nhất tuyệt trong chốc lát ngươi thử xem sẽ biết. Vân hào, tải tại cầm lấy cái ly cho chính mình đổ một ly tự giúp mình nước trà, có điểm thất thần. Nàng còn đang suy nghĩ vừa mới kia ti linh cảm sự Hiện tại chính là tay ngứa tưởng vẽ tranh. Đáng tiếc Ninh hiên không có muội muội đọc mặt thuật, nhìn không ra nàng bình tĩnh mặt ngoài hạ khát vọng tâm tư. Bất quá chờ chủ quán đưa bọn họ điểm sườn dê thịt xuyến bưng lên, nghe thấy mùi hương tại tại liền không hề suy nghĩ cái gì vẽ tranh chuyện này. Họa cái gì họa cơm khô quan trọng nhất. Nàng cầm lấy một cây sườn dê cốt lên gặm, nhập khẩu kia nháy mắt đã bị kia ngoài giòn trong mềm, hàm hương chung mang theo hơi cây vị cấp chinh phục thả sườn dê cốt bên trong còn không có thịt dê độc hữu thanh táo vị, ngược lại bị nồng đậm thì là hương khí cấp che đậy càng vì này tăng thêm vài phần phong vị Chính như nàng tam ca lời nói, này sườn dây ăn ngon đến nàng bình sinh ít thấy cơ hồ xem như nàng lớn như vậy, ăn qua đến ăn ngon nhất nướng sườn dê cốt. Ăn ngon đi, nhìn thấy muội muội này phó cả người đều sáng biểu tình, Ninh Hiên liền biết mấy thứ này chính hợp nàng ăn uống, không cấm vẻ mặt đắc ý mà tranh công cửa hàng này cũng là ta ngoài ý muốn phát hiện cả nhà ta cũng chỉ mang theo ngươi lại đây ăn. Cho nên hắn mới là đối muội muội tốt nhất ca ca. Ân ân ân, ăn ngon, tam ca tốt nhất là Biết ca ca muốn nghe nói cái gì, gặm đến đầy miệng du quang tại tại liên tục gật đầu, không chút nào bùn xỉn mà khích lệ nói toàn bộ hành trình trên tay cùng ngoài miệng động tác liền không dừng lại quá. Thấy nàng như vậy, Ninh Hiền cũng không quấy dày nàng, còn đem thịt dê xuyến hướng nàng bên kia đầy đầy ăn nhiều một chút không đủ lại điểm. Cũng mất công hắn đã thói quen, nếu không xem hắn muội này phó quỷ chết đói đầu thai bộ dáng không biết còn tưởng rằng trong nhà không cho nàng ăn cơm no đâu. hô hảo no à! Ăn uống no đủ tại tại thỏa mãn mà vỗ vỗ chính mình tròn trịa tiểu cái bụng, vẻ mặt hạnh phúc. Nàng cảm thấy, nhân sinh lớn nhất là thú, không gì hơn mỗi ngày ăn mỹ thực cùng vẽ tranh, có này hai dạng cũng đã rất vui sướng. Cơm chưa thời gian qua đi, buổi chiều xuất diễn tiếp tục quay chụp. Tải tại vẫn là nguyên lai like kia một bộ diễn phục tạo hình cũng không cần quá nhiều sửa đổi, chỉ là nàng giữa trưa ăn cơm động tác quá hào phóng, đem trang dung cấp lộng hoa, hiện tại đang bị chuyên viên trang điểm tỷ tỉ tóm được bổ trang. Ở bộ trang khoảng cách chú ý tới nhà mình ca ca không thấy bóng dáng, nàng không cấm mở miệng dò hỏi trước mặt chuyên viên trang điểm tỉ tỉ, la tỉ ca ca ta đâu. Buổi sáng cấp tại tại hóa trang thời điểm chuyên viên trang điểm có cùng nàng tự giới thiệu quá cho nên tại tại biết đối phương họ la tuổi so nàng muốn lớn hơn nhiều, liền đi theo phim trường đại gia cùng nhau xưng hô nàng vì la tỉ. La tỷ nghe thấy đạo diễn mụi mụi hỏi đạo diễn hướng đi, liền thuận miệng đáp ninh đạo đi đổi trang làm tạo hình. Đừng quên, Ninh Hiên trừ bỏ là bộ điện ảnh này bỏ vốn người, đạo diễn ở ngoài, vẫn là nam số 2, điện ảnh vai ác đại ma đầu. Buổi chiều hắn đi theo ở cùng nghiêm phong chi gian có vai diễn phối hợp tự nhiên cũng đến đi giả dạng giả dạng. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Đang bị nghị luận đâu, nam phòng hóa trang đại môn đã bị một. Chỉ thon dài như ngọc bàn tay trắng đẩy ra, ngay sau đó từ bên trong chậm rãi đi ra một vị đầu đội hắc kim quan, nửa thanh tóc dài xóa trên vai, người mặc tay áo rộng hắc đế hồng y, dùng sắc tuyệt diễm yêu nghiệt nam nhân. Hắn ngũ quan trương dương mà diễm lệ, khóe mắt họa một mặt việt đỏ càng đem cặp kiêu y nghiêm tinh xào mắt phượng phát họa ra một tia tà tứ mị hoặc sóng mắt lưu chuyển gian cơ hồ câu hồn đoạt phách làm người thấy chi thất thần. Không cấm trong lòng hạ cảm thán, hào một vị phong hoa tuyệt đại đại ma giáo đại ma giáo đầu Đương nhiên, này đó là thuộc về người ngoài cái nhìn. Ninh Hiên dáng vẻ này dừng ở hắn thân muội trong mắt liền biến thành. Người đây là cái quỷ gì bộ dáng? Tại tại mãn nhãn ghét bỏ thiệt tình cảm thấy nàng tam ca trang điểm đến hình thù kỳ quái. Vốn đang muốn nhìn đến muội muội kinh diễm ánh mắt Ninh Hiên, hừ, tiểu thí hài không hiểu đến thưởng thức. Người cũng liền so với ta đại 4 tuổi, thần khí cái gì? Mắt nhìn này hai anh em liền phải xé lên, trong nhà có hai cái hoa, sớm đã thói quen xử lý bọn nhỏ gian mâu thuẫn nghiêm phong kịp thời đứng ra, đánh gãy bọn họ lẫn nhau gian tràn ngập khói thuốc súng không khí. thuận thế nói sang chuyện khác nói, đạo diễn tại tại đại gia đã chuẩn bị tốt bắt đầu quay. Ninh Hiên không có quên chính mình còn ở phim trường, thả thân là đạo diễn còn gánh vác quản lý toàn đoàn phim trách nhiệm. Cho nên hắn thực mau liền thu liễm cảm xúc không hề hành động theo cảm tình. Ta vừa mới giáo ngươi đều nghe hiểu sao? Mới vừa rồi thừa dịp ăn cơm chưa thời điểm, Ninh Hiên mượn cơ hội đem buổi chiều chuẩn bị quay chụp xuất diễn tinh tế mà cùng muội muội giảng giải quá. Đừng nhìn tại tại một lòng nhào vào cơm khô thượng, nhưng nàng là thật sự có nghiêm túc nghe, nghe vậy lập tức gật đầu, nghe hiểu. Kia hành, bắt đầu quay đi." Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, đại gia nhanh chóng các vào chỗ chuẩn bị bắt đầu buổi chiều quay chụp. Buổi chiều trận đầu, liền phải chụp nam chủ ấm áp hòa thuận gia đình, bị đại ma đầu một tịch phá hủy chuyện xưa. Nam chủ cả nhà, trừ bỏ vừa lúc ra cửa bên ngoài lang bạc giang hồ nam chủ, còn lại người đều bị bởi vì tu luyện ma công, mà dẫn tới thầu hỏa nhập ma, biến thân thị huyết giết người quái vật đại ma đầu tàn nhẫn giết hại. Chờ nam chủ đột giác đáy lòng bất an, vội vàng gấp trở về khi, sở đối mặt cũng đã là cả nhà lạnh băng thi thể. Hắn thương yêu nhất muội muội tiểu nguyệt càng là chết không nhắm mắt mà ngã vào vũng máu, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa phương hướng, phẳng phất còn ở nghi hoặc ca ca vì cái gì không trở lại cứu bọn họ. chương 211, tiểu nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, này vốn nên cùng thường lui tới giống nhau như đúc một ngày cư nhiên thành nàng cùng cha mẹ ngày dỗ Đường cái kia đầy mặt giữ tợn hồng y ma đầu rút kiếm vọt vào ra môn thời điểm, nàng còn chố mắt. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy ngăn ở nàng trước mặt mẫu thân bị ma đầu nhất kiếm chém giết ấm áp máu tươi vầy ra ở trên mặt nàng, lúc này mới hoảng sợ vô cùng mà thét chói tai ra tiếng. À, tiểu nguyệt chạy, chạy mau, nghe thấy này nói gian nan tiếng la tiểu nguyệt lúc này mới từ sợ hãi trông thoáng hoàn hồn, sau đó liền thấy cha miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất liều mạng mà gắt gao ôm ma đầu hai chân, chỉ cầu cho nàng tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Cha nàng khóc lóc tê hô, chạy mau chạy. Tiểu Nguyệt cha còn đang liều mạng mà kêu kêu nữ nhi chạy trốn. Biết tay trói gà không chặt chính mình căn bản vô pháp ở phát cuồng ma đầu thủ hạ cứu ra cha, liều lại cũng chỉ là đồ tăng một cái chịu chết người, không muốn cô phụ cha mẹ động thân tương hộ tiểu Nguyệt cuối cùng cũng chỉ có thể mắt hàm nhiệt lệ, nâng bước hướng về ngoài cửa phóng đi. Nàng đến chạy, liều mạng mà chạy, chỉ cần chạy đến có người địa phương cầu cứu, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Đáng tiếc nàng một chân vừa mới bước ra ngoài cửa, một đạo lạnh lẽo kiếm mang liền tùy theo tới, không lưu tình chút nào mà sỏ xuyên qua nàng ngực. Mỹ lệ hai trong mắt kinh hãi mà trợn to chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rừng ở trước ngực nhập vào cơ thể mà ra sắc bén thân kiếm thượng đỏ thắm huyết sắc tảng lớn tảng lớn mà lan tràn mở ra, đó là nàng bay nhanh trôi đi sinh cơ. Trường kiếm rút ra cười chống đỡ kiểu nhu thân hình lập tức ngã xuống ở vũng máu bên trong trợn to hai mắt thẳng đến chết đều không thể nhắm lại chấp nhất mà trường mắt ngoài cửa phương hướng. Ca ca không cần trở về. Ca, rất tuyệt này qua. Làm chủ đạo bồn chàng diễn phó đạo diễn nhịn không được mạnh mẽ mà cấp tải tại cố lấy trường toàn trường nhân viên công tác khác cũng tùy theo vỗ tay. Nhiệt liệt tiếng vang là đối tại tại kỹ thuật diễn khẳng định. Ai cũng không dự đoán được cái này chưa bao giờ tiếp xúc quá diễn kịch tiểu cô nương, cư nhiên lần đầu tiên diễn kịch là có thể bày ra ra như thế thiên phú. Nghĩ đến đạo diễn cũng là cái kỹ thuật diễn không tồi diễn viên, mà ở ở lại là đạo diễn thân muội muội có người liền nhịn không được cảm thán, có lẽ này suy diễn thiên phú là di truyền. Mà kệ có phải hay không, dù sao có thể một cái quá, mọi người đều rất hưng phấn. Bởi vì này cũng ý nghĩa, có lẽ bọn họ hôm nay có thể sớm một chút nghỉ về nhà. Lúc này chính trực quốc khánh kỳ nghỉ, nhìn bên người những người khác vui vui vẻ vẻ mà nghỉ, mà chính mình còn phải vất vả mà tăng ca, hắn. Nhóm cũng là sẽ có một chút tâm lý không cân bằng. Bất quá tăng ca là không có khả năng. Rốt cuộc gần nhất công tác khó tìm, mà kêu kiệt đạo diễn ngoài ý muốn thực cấp tăng ca phí điểm này thượng rất hào phóng, cho nên đại gia chính mình cũng tưởng nỗ lực nhiều kiếm ít tiền. Bọn họ cái này tuổi tắc người, phần lớn đều đã thành ra, có chút tốc độ mau liền hài tử đều không ngừng một cái, dưỡng ra áp lực cũng là rất lớn, không nhiều lắm kiếm ít tiền không được. Cho ngươi, đã từ đại ma đầu trạng thái thoát ly ra tới ninh hiên đem một cái bao lì xì đưa cho nàng muội Tải tại tiếp nhận bao lì xì theo bản năng hỏi, ngươi đây là lương tâm phát hiện. Bằng không như thế nào sẽ cho nàng bao lì xì? Nàng còn tưởng rằng tam ca là thật tính toán làm nàng làm không công, không chuẩn bị cho nàng thù lao đâu. Ninh Hiên, đây là phim trường quy củ, mỗi cái diễn tử vong diễn diễn viên đều có thể được đến một phần bao lì xì, xem như cho hắn an ủi. Nga, nguyên lai like không phải ngươi lương tâm phát hiện a. Tại Tại lạnh lạnh nói, Ninh Hiên, hôm nay Liêu không nổi nữa tái kiến, tái kiến là không có khả năng lại, tại tại còn có một tuồng kịch đâu. Cuối cùng một hồi chính là nam chủ thành công đánh bại đại ma đầu, cấp người nhà báo thù xuất diễn. Tại đây chàng trong phim tại tại chỉ cần đi theo mặt khác hai vị đóng vai nam chủ cha mẹ lão diễn viên cùng nhau, đối với nam chủ mỉm cười thì tốt rồi. Đến lúc đó bọn họ bốn phía cảnh tưởng sẽ bị hư hóa, lại thuận tiện tăng thêm một vòng vòng sáng, lấy kỳ bọn họ kỳ thật bất quá là nam chủ ảo tưởng mà thôi. Trên thực tế, chết đi người sẽ không lại vãng sinh. Mặc dù đại thù đến báo, danh dương thiên hạ trở thành một thế hệ đại hiệp nam chủ cũng như cũ mất đi hết thảy cho nên hắn cuối cùng nhìn thấu thế sự lựa chọn một người an tĩnh mà quy ẩn. Từ nay về sau, trên giang hồ thiếu một thế hệ đại hiệp mà ngày xưa tiểu nguyệt bọn họ trong nhà tắc nhiều cái người giữ mộ. Hắn vài thập niên như một ngày an tĩnh mà thủ tam khẩu mộ bia, không bao giờ rời đi. Hai ngày xuất diễn bị đè ở trong vòng một ngày chụp xong, công thành lui thân Tại Tại bị nàng tam ca tự mình đưa về nhà, tiếp tục hưởng thụ nàng Quốc Khánh Kỳ nghỉ đi. Nghỉ không ra đi chơi đó là không có khả năng. Cho nên chụp xong diễn ngày hôm sau, Tại Tại liền hô bằng gọi hữu mỗi ngày đi theo một đám tiểu tì muội nhóm chạy ra ra môn, nơi nơi đi chơi, mỗi ngày không đến buổi tối cơm điểm đều không thấy về nhà. Quốc Khánh Kỳ nghỉ lại trường, kia cũng là hữu hạn. Bị như vậy vung lên hoác trên cơ bản trong chớp mắt liền không có. Tổ hần nhìn thấy nữ nhi mỗi ngày đi ra ngoài điên chơi, còn tưởng rằng nàng sẽ chơi điên rồi thế cho nên vô tâm học tập. Vốn đang nghĩ nên như thế nào nhắc nhở nàng một chút ai ngờ tại tại chơi lên điên, vừa đến nên hồi tâm hào hào học tập thời điểm cũng thu liễm thật sự mau. Chờ đến khai giảng ngày này, nàng liền lại thành lão sư các bạn học trong mắt cái kia đam mê học tập ngoan ngoãn nữ. Năm nhất chương trình học bị bài thật sự chặt chẽ. Từ thứ hai đến thứ sáu, cơ hồ mỗi ngày mãn khóa, liền thứ bảy đều có nửa ngày là yêu cầu ngâm mình ở trong trường học đi học. Cảnh này khiến tại tại có thể đi lâm giáo thụ nơi đó học tập thời gian đại đại ngắn lại. Nhưng lâm giáo thụ cũng đã sớm nói, tại tại đi theo nàng học tập nhiều năm như vậy, có thể giáo nàng đã tất cả đều dậy, dư lại trừ bỏ không gián đoạn mà luyện tập luyện tập lại luyện tập một chút mài gia tinh vi hội họa kỹ xảo ở ngoài, lại không khác tăng lên biện pháp. Cho nên mặc dù tại tại đi nàng nơi đó học tập thời gian thiếu cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Mà ở đại học thân là Mỹ viện học sinh cũng là yêu cầu mỗi ngày vẽ tranh họa kỳ thật đây là một loại biến tướng luyện tập. Thả trường học các lão sư các bản lĩnh đều không kém, bất đồng lão sư chi gian còn có từng người am hiểu bất đồng phong cách đi theo bọn họ học tập thường xuyên có thể làm tại tại cảm giác được lợi không nhỏ, hoặc là có thể từ giữa tham khảo đến không ít hữu dụng kinh nghiệm. Này không khỏi làm nàng càng thêm xa vào ở học tập Hải Dương. Thậm chí còn liền thứ bảy ngày nghỉ tại tại đều không thế nào ái về nhà. Bởi vì nàng cảm thấy có cái này về nhà công phu còn không bằng đãi ở trong ký túc xá vẽ tranh. Đột nhiên liền hiểu được năm đó nhị ca trầm mê ở học tập vui sướng. Nguyên lai like như vậy làm người phía trên. Thời gian ở bận rộn chung luôn là quá đến bay nhanh. Trong chớp mắt bọn họ liền từ học kỳ sơ đi tới học kỳ mạt. Mắt nhìn một cái học kỳ muốn như vậy kết thúc tại tại mới bừng tỉnh kinh giác, bọn họ cư nhiên liền phải phóng nghỉ đông. Thời gian quá đến thật là nhanh à, nghe thấy phía dưới chuyển đến Trương đào cảm thán thanh tại tại nhịn không được từ trên giường ngồi dậy phụ họa nói, đúng vậy ta hoảng hốt gian còn cảm thấy, nhận thức các ngươi phản phất chính là ngày hôm qua chuyện này. Ha ha ha nhưng thực tế thường đã qua hơn 4 tháng lạc. Trường đào đem mới từ trên ban công thu hồi tới quần áo tất cả đều treo ở chính mình giường ngủ vòng bảo hộ thượng một trận chọn lựa từ bên trong nhảy ra mặt khác bạn cùng phòng nhóm quần áo, một đám mà cấp phái đưa qua đi. Lấy hảo, đây là ngươi. Cảm ơn, ngươi quải ta mép giường liền hảo. Tại tại đã thực thói quen địa đào. Các nàng ban công không gian hữu hạn, nhưng là mỗi người mỗi ngày đều đến tắm giờ quần áo. Thật có chút quần áo lượng một ngày là làm không được cho nên phải nhiều lượng hai ngày. Sau đó lượng lượng liền rất dễ dàng bị chủ nhân quên đi. Kết quả chính là sao phơi đồ thưởng sẽ dần dần tích lũy khởi một đống đã bị phơi khô quần áo không ai thu, rồi sau đó tới người mới vừa tẩy xong quần áo, lại yêu cầu địa phương lượng. Vì cho chính mình quần áo đẳng ra vị trí cũng vì tránh cho lộng ướt bạn cùng phòng nhóm quần áo, các nàng giống nhau đều sẽ thuận tay giúp đỡ những người khác cùng nhau đem phơi khô quần áo thu hồi tới, lại một đám mà cho người ta đưa đi. Loại sự tình này cũng không phải nói liền một người làm, đại gia trên cơ bản thấy đều sẽ thuận tay giúp một chút. Như vậy hỗ trợ lẫn nhau hạ cũng chưa nói tới ai làm việc nhiều ai làm việc thiếu vấn đề cho nên tại tại các nàng ký túc xá ở lượng quần áo vấn đề này thượng còn tính rất hài hòa. Đúng rồi Tống Rào, người lấy lòng về nhà phiếu sao? Lan ỉ hỏi Tống Rào, sắp đến học kỳ mạt các nàng trừ bỏ đến nhọc lòng cuối kỳ khảo thí ở ngoài còn phải tính thời gian đi đoạt lấy mua về nhà vé xe. Loại này học sinh nghỉ cao phong kỳ vé xe là khó nhất đoạt, nếu không chỉ ý trước tiên một đoạn thời gian khai đoạt nói, về nhà hành trình phải bị trì hoãn. Mà Lan ỉ cùng tống giảo quê nhà tuy nói không phải ở cùng cái địa phương, nhưng đều vì ở vào phương Nam, về nhà lộ trình có một đoạn đường là trùng hợp cho nên có thể kết bạn cùng nhau trở về. Bộ ráng này hai người đi ra ngoài cũng có thể tương đối an toàn một chút. Tại tại không cái này phiền não, nhà nàng liền ở thủ đô. Mà Trương Đào cũng không có, bởi vì nhà nàng khoảng cách thủ đô không xa thả trong nhà thân tích có ở thủ đô làm vận chuyển đội, đến lúc đó nàng có thể trực tiếp đi theo thân tích xe về quê đi. Phương tiện lại tiết kiệm tiền, tống rào tự nhiên là còn không có đính vé xe, nàng kỳ thật cũng đang đợi Lan ỉ đâu. Lúc này thấy Lan ỉ hỏi, vội cùng nàng cùng nhau thảo luận lên. Hai người lưu đến khí thế ngất trời, mặt khác hai chỉ chen vào không lọt lời nói, rước khoát cũng thấu cùng nhau liêu khởi thiên. Nhà ngươi thân thích là muốn vãn một ít mới về nhà đi. Kia chờ chúng ta học kỳ này kết thúc ngươi còn phải ở thủ đô ở lâu mấy ngày, nếu không tới nhà của ta trụ đi. Tại tại đối Trương đào phát ra mời. Như vậy có thể hay không quá quấy dày người nhà ngươi. Chương đào ngày thường tính cách nhìn như tùy tiện kỳ thật thô chung có tế, nên vì người khác suy nghĩ thời điểm, nàng cũng có thể làm được thực hào. Cho nên nàng không đầu óc nóng lên liền đáp ứng tại tại mời, mà là hỏi trước rõ ràng lại nói. Sẽ không sẽ không, nhà ta kỳ thật hàng ngày chỉ có ta cùng ta nãi nãi ở ta ba mẹ các ca ca đều rất bận, rất thiếu ngốc tại trong nhà, người không cần cảm thấy không được tự nhiên. Tại tại nỗ lực an ủi bạn cùng phòng tâm, nàng biết bọn họ trường học trên cơ bản ở học kỳ mặt toàn. Bộ khảo thí sau khi chấm dứt liền không cho phép học sinh lại lưu lại giáo nội. Đây là sợ học sinh đơn độc lưu tại giáo nội không người trông giữ, đến lúc đó nếu ra chuyện gì trường học gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hơn nửa nghỉ đông là muốn ăn Tết, ăn Tết tất cả mọi người phóng nghỉ đông, đến lúc đó liền trường học bảo an đều nghỉ cổng trường căn bản không ai khai, đến lúc đó nếu có học sinh còn ngưng lại ở giáo nội liền sẽ bị nhốt trụ. Ở bên trong đoạn thùy cắt điện cạn lương thực thực đây là tưởng trình diễn hoang giáo cầu sinh. Mà trương đào nguyên bản tính toán là trước trọ ở trường, chờ đến trường học bế giáo thật sự là không cho trụ người lúc sau, lại dọn ra đi tùy tiện tìm ra tiện nghi điểm tiểu lữ quán trụ thượng mấy ngày, chờ nàng thân thích phải về nhà lại cùng nhau đi. Nàng thân thích bên kia là vô pháp trụ người. Hoặc là nói nhiều một cái nàng không có phương tiện, nàng cũng không có khả năng ở biết rõ nhân ra không có phương tiện dưới tình huống, còn ngạnh muốn đi quấy giày nhân ra, này cũng quá không ánh mắt. Mặc dù là thân thích cũng không phải như vậy chỗ. Trường 212, kỳ thật ngươi cũng có thể chính mình mua phiếu trước tiên về nhà đi nha, vì cái gì nhất định phải lưu tại thủ đô bên này chờ cùng nhà ngươi thân thích cùng nhau trở về. Tại tại còn có một câu không nói, kỳ thật ở thủ đô ở vài ngày lưỡi quán tiền, đã đại đại vượt qua Trương đào mua phiếu về nhà vé xe tiền. Cho nên đối lập lên kỳ thật nàng còn không bằng chính mình về nhà đi đâu. Nghe thấy vấn đề này, Trương đào cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng tưởng chính mình trở về, nhưng ta mẹ chính là không cho, lo lắng ta một nữ hài từ một mình ngồi xe lửa trở về quá nguy hiểm. Di, phía trước người tới thủ đô vào đại học thời điểm, không phải một người tới sao? Một bên tống rảo nghe thấy Trương Đào những lời này, không cấm nghi hoặc nói. Nàng nhớ rõ lúc ấy Trương Đào là một người tới ký túc xá. Trương Đào giải thích nói. Không phải ta là bị ta ba cấp đưa tới, hắn xem nơi này là ký túc xá nữ, ngựa ngùng đi lên cho nên đem ta cấp đưa đến dưới lầu liền đi rồi. Nguyên lai like là như thế này a ký túc xá những người khác tập thể làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ trảng. Ngay sau đó tại tại tiếp tục suối dục nàng, vậy người tới hay không nhà ta chủ? Ta nãy nãy nấu cơm ăn rất ngon, người có thể lại đây nếm thử thật sự, siêu cấp mỹ vịt. tại tại đều như vậy ra sức mà an lợi, trương đào cũng có chút tâm động. Nàng vốn chính là cái sảng khoái tính tình, nếu tâm động kia dứt khoát cũng liền đáp ứng rồi, hành, vậy phiền toái tỉ muội Hắc hắc, không phiền toái, không phiền toái. Có thể thành công mời đến một cái tiểu đồng bọn đi chính mình trong nhà bồi nàng chơi, tại tại còn cảm thấy thật vui vẻ đâu, nơi nào sẽ ngại nàng phiền toái. Hai người ước định hảo lúc sau liền lại quay đầu vùi vào việc học. Không có biện pháp học kỳ mặt khảo thí chu sắp xảy ra, nếu không nghĩ quải khoa nói, bọn họ phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi ứng đối khảo thí. Nửa tháng sau, hồ cuối cùng giải phóng. Kết thúc cuối cùng một môn khảo thí tại tại một thân mệt mỏi ngã vào chính mình trên giường, đã vừa động đều không nghĩ động. Bên cạnh đi ngang qua tống rào vỗ vỗ nàng giường, ôn nhu nhắc nhở nói, ngươi buổi chiều không phải liền phải về nhà đi sao? Hiện tại không đứng dậy thu thập đồ vật. Cũng không có gì hảo thu thập ta liền mang cái bàn vẽ cùng thùng dụng cụ về nhà là được. Tại tại chậm rãi chờ mình, giống như một cái lật qua đi cá mặn. Vẫn là hàm, nàng kỳ thật xem như cái nửa học sinh ngoại chú, mỗi phùng thứ bảy ngày cùng tiết ngày nghỉ nếu không có việc gì, trên cơ bản đều sẽ về nhà cái loại này, cho nên lưu tại trong trường học quần áo chờ hành lý cũng không phải rất nhiều yêu cầu. Trong nhà cũng đều có căn bản không cần thiết mang về. Tống rào hiển nhiên cũng biết điểm này. Thấy nàng lười đến lên thu thập hành lý còn chưa tính quay đầu đi vội vàng quét thức ký túc xá vệ sinh đi. Các nàng ký túc xá vệ sinh công cộng phân phối ấn một vòng chu kỳ tới bài. Thứ hai là tại tại phụ trách quét tước vệ sinh thứ ba không, thứ tư chương đào thứ năm không, thứ sáu tống giảo thứ bảy không, chủ nhật lan ị. Một vòng sau khi kết thúc tiếp theo chua tiếp tục ấn loại này bài tự tới tuần hoàn lặp lại biết tốt nghiệp hoặc là các nàng ký túc xá trước tiên tan vỡ. Hôm nay là thứ sáu, vừa lúc đến phiên tống rào. Nàng cùng Lan ỉ cùng nhau mua buổi chiều về nhà vé xe tính toán thừa dịp hiện tại còn không có rời đi trước đem ký túc xá cấp thu thập sạch sẽ. Bộ dáng này chờ đến học kỳ sau trở về ký túc xá cũng sẽ không có vẻ quá loạn. Đúng rồi tại tại người nếu là không mang theo hành lý về nhà kia trước khi đi nhớ rõ đem người chăn gối đầu gì đó điệp hảo thu vào tụ quần áo hoặc là lấy cái túi bộ trụ miễn cho rơi xuống hôi vẫn là không nhịn xuống Tống rào biên quét thước biên giống cái lão mộ tử giống nhau mà dặn dò tại tại những người khác tự nhiên cũng không tính toán mang chăn gối đầu trở về nhưng các nàng trên giường dụng cụ sớm liền thu thập hào lúc này giường mù thượng cũng chỉ dư lại một cái trụi lùi ván dường chỉ còn lại có tại tại còn không có thu biết rồi Thật sự là bị thúc dục đến nằm không đi xuống, tại tại chỉ có thể bỏ lên thân, lanh lẹ mà nhắc tới khăn trải giường bốn cái rác tính cả trên giường toàn bộ đồ vật đều cùng nhau cấp đóng gói thành một cái siêu đại bao vây, sau đó toàn bộ mà nhét vào tủ quần áo. Cũng mất công nàng tủ quần áo không gian đủ đại, bằng không thật đúng là chịu không nổi nàng như vậy lăn lộn. Nhưng cuối cùng đóng cửa thời điểm lại thiếu chút nữa quan không đi lên, tại tại chỉ có thể xin giúp đỡ gần nhất Lan ỷ hỗ trợ đẩy đẩy, hào kêu nàng đem tủ quần áo môn cấp khóa lại. Dắn chắc khóa đầu tập trục cửa tủ, bộ dáng này bên trong đồ vật liền rớt không ra. Từ Tại tại bò lên thân thu thập giường đệm đến thu thập xong, toàn bộ hành trình tiêu phí không vượt qua 3 phút. Này đơn giản thô bạo thao tác liền trương đào đều xem đến một trận vô ngữ. Người cường, trừ bỏ dựng thẳng lên một cây ngón tay cay ở ngoài, nàng cũng không biết nên như thế nào tới biểu đạt chính mình kính nể chi tình. Hắc hắc giống nhau giống nhau lạc, Tại Tại ngây ngô cười hai tiếng, làm bộ khiêm tốn Chờ các nàng bốn người đem ký túc xá vệ sinh cùng cá nhân hành lý toàn bộ thu thập xong lúc sau, liên kết bạn đi ra cửa trường học cửa sau phố Mỹ Thực Liên Hoan. Này cũng coi như là các nàng năm nay tụ ở bên nhau cuối cùng một bữa cơm. Chờ lần sau tái kiến chính là sang năm sự. Dối dám tới dối dám đi, bốn người cuối cùng quyết định. Đi ăn thịt dê hầm nồi. Lúc này thời tiết lãnh chính thích hợp ăn loại này nóng hầm hợp thang thang thủy thủy, một chén canh thịt dê đi xuống từ dạ dày đến toàn thân, đều là ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái. Chờ ăn xong này bữa cơm, tại tại thậm chí còn thoát ra một thân mồ hôi nóng. Chúng ta đi rồi, cúi chào. Ra cửa trước mọi người đều đem chuẩn bị mang về nhà hành lý cùng nhau cấp mang lên, lúc này cơm nước xong là có thể trực tiếp ngay tại chỗ tan vỡ, không cần lại chạy về đi một chuyến. Bye bye. Tại tại cùng Trương Đào cũng cùng Tống Giảo Lan ỉ các nàng xua xua tay từ Việt sau đó quay đầu đi trường học phụ cận chạm xe buýt chờ cùng nhau ngồi xe đi tại tại gia Người nói ta muốn hay không nửa đường đi mua chút trái cây gì đó. Lần đầu tiên thượng nhà ngươi làm khách tổng cảm thấy không mang theo điểm thứ gì không quá lễ phép. Đối với đi đồng học trong nhà làm khách loại sự tình này, đối với Trương Đào mà nói vẫn là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một chuyến. Cho nên nàng có một chút tiểu khẩn trương. Thật sự chỉ là một chút rốt cuộc sống nàng loại này thô thần kinh tưởng có được cỡ nào tinh tế cảm thụ cũng không có khả năng. Không cần lạc nhà ta người sẽ không để ý này đó. Tại tại không nghĩ làm bạn cùng phòng tiêu pha. Vừa lúc lúc này các nàng chờ xe buýt tới, nàng rứt khoát một phen kéo trương đào, bước nhanh tễ thượng giao thông công cộng. Này chiếc xe buýt đi nhà nàng là thẳng tới tuyến, trên đường không cần đổi xe các nàng cũng liền không cần xuống xe trực tiếp đoạn tuyệt trương đào muốn đi cho bọn hắn ra mua lễ vật ý nghiệp. Trương Đào cũng không quen biết lộ tại tại đi như thế nào nàng liền như thế nào cùng cũng không có thể nhìn ra nàng thiểu tâm tư. Chờ hai người đứng ở Ninh ra trước cửa khi nàng mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hỏng rồi, ta quên đi mua trái cây. Đều đến ta ra môn trước cũng đừng mua chạy nhanh vào nhà ta mệt mỏi quá tưởng nghỉ ngơi. tại tại mới không cho Trương Đào chạy ra đi mua trái cây cơ hội, trực tiếp đem người cấp kéo vào chính mình trong nhà. Trong nhà nàng im ắng, không có người ở. Cái này điểm nhi, đại gia không phải ở công tác chính là đi theo một đám lão bọn tỉ muội đang nói chuyện thiên khiêu vũ. Cuối cùng một cái hướng đi đại chỉ ninh nãi nãi. Đồ vật phóng trên bàn liền hào, người muốn hay không uống đồ uống. Nhà ta có sữa bò, nước có ga, còn có nước trái cây. Tại tại vừa nói vừa đi đi phòng bếp mở ra tủ lạnh. Ta uống nước trái cây đi. Trường đào vốn dĩ vào cửa trước còn có điểm câu nể, lúc này vừa thấy ninh ra một người đều không có, nhưng thật ra hơi hơi thả lỏng lại. Tuy rằng biết chính mình ở chỗ này ở vài ngày, sớm hay muộn hội ngộ thượng bạn cùng phòng người trong nhà, nhưng có thể trễ chút đối mặt liền trễ chút ít nhất nhiều cho nàng điểm làm chuẩn bị tâm lý thời gian. Cho ngươi tủ lạnh chỉ còn nước chanh, tải tại đem một ly khen ngực nước chanh đưa cho Trương Đào, nàng chính mình tác cầm bình sữa bò. Thấy trên tay nàng sữa bò Trương Đào không cấm cười nói, ngươi còn không có từ bỏ ngươi 1m7 mộng thưởng sao. Bởi vì tại tại đối thân cao chấp nhất các nàng toàn ký túc xá đã đều đã biết nàng đáy lòng có cái 1m7 mộng, vì thế còn mỗi ngày kiên trì uống sữa bò thêm vận động, phi thường có nghị lực cùng bền lòng. Đáng tiếc cuối cùng tại tại thân cao thông thả mà dừng hình ảnh ở 165cm sau, liền không hề dài quá. Lại cứ nàng chính mình không tin tà, vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ cần còn chưa tới 18-1 tuổi, nàng liền còn có lại tiếp tục hướng lên trên lớn lên không gian. Lần này cũng giống nhau, tại tại nắm chặt tiểu nắm tay nói, ta cảm thấy ta còn có thể cuối cùng lại hướng một đợt. Không đạo lý trong nhà mỗi người đại cao cái, liền thuộc nàng nhất lùn đi. Tuy rằng 165 kỳ thật đã cùng nàng mụ mụ thân cao ngang hàng, nhưng là tại tại vẫn là cảm thấy chính mình tốt xấu di truyền một nửa ba ba gen, nói như thế nào thân cao đều đến lại hướng lên trên thoán một thoán mới đúng. Nàng 3185, mụ mụ 165, hai người thân cao lấy bình quân giá chỉ có 175. Nàng yêu cầu cũng không cao chỉ cần 170 cũng bất quá phân đi. chương 213, Ninh nãi nãi biết cháu gái hôm nay về nhà, cố ý vội một ít trở về kết quả vào cửa, liền nhìn thấy cháu gái cùng cái xa lạ cô nương ngồi ở nhà bọn họ trong phòng khách. Không cấm hỏi, trong nhà tới khách nhân. Đúng vậy nãy nãy cái này là ta bạn cùng phòng, kêu Trương Đào, nàng muốn tới nhà của chúng ta ở vài ngày. Trương Đào, đây là ta nãy nãy người cũng đi theo ta kêu nãy nãi thì tốt rồi. Tại tại đàm đưa người trung gian, cấp hai bên làm giới thiệu. nãy nãy hào, Trương Đào lễ phép mà đứng lên cùng Ninh nãi nãi chào hỏi. Hào hào hào khuê nữ hào A coi như nơi này là chính mình ra tùy tiện chơi A. Ninh nãi nãi cười tùm tìm mà đắp lại. Nhà mình hài tử đều rất thiếu sẽ mang bằng hữu về nhà, lúc này khó được gặp gỡ thứ, nàng tự nhiên đến biểu hiện ra 10 phần mười hoan nghênh thái độ, làm cho khách nhân có thể cảm thụ nhà bọn họ nhiệt tình hiếu khách. Nhìn ra nhà mình nãi nãi tâm tư, tại tại có chút giờ khóc giờ cười. Nãi nãi là thấy bọn họ rất ít mang bằng hữu về nhà, liền cho rằng bọn họ huynh muội mấy cá nhân duyên đều không tốt lắm sao. Khi thật hoàn toàn tương phản, bọn họ bốn huynh mụi nhân duyên cái đỉnh cái mà hảo, chỉ là loại này hảo càng nhiều mà là biểu hiện ở khác phái duyên mặt trên. Nhưng bọn hắn một cái vội vàng mua đất kiến phòng ở kiếm tiền, cái vội vàng học tập làm nghiên cứu khoa học, cái vội vàng đóng phim, còn có nàng tuổi còn nhỏ, căn bản không nghĩ quá sớm suy xét cảm tình vấn đề, đương nhiên sẽ có vẻ không gì bằng hữu Mà chân chính có thể bị nàng trở thành bằng hữu người, cũng là thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc tại tại có đọc mặt thuật ở thấy nhiều lòng mang các loại tâm thư tiếp cận nàng người, muốn lại muốn cho nàng cùng bọn họ làm bằng hữu liền thật sự có điểm khó xử người. Nàng sẽ cảm thấy phi thường cách ứng, thấy nãi nãi đi phòng bếp nấu cơm, tại tại tự giác mà đứng dậy đi hỗ trợ. Nàng nấu cơm trình độ giới hạn trong có thể vào khẩu trình độ ăn không chết người mà thôi, nhưng là cấp nãi nãi đánh trợ thù gì đó, vẫn là làm được tới. Nãi nãi ta giúp ngài hái rau. Tại Tại cầm lấy bó lớn rau xanh, động tác thành thảo mà giúp nãy nãy làm việc, có thể thấy được nàng ngày thường ở nhà cũng không phải thật sự cái gì thuộc công nghiệp đều không làm. Có cái gì ta có thể giúp được với vội sao? Trương Đào tiến đến tại tại bên người, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, người đi ra ngoài ngồi, nhàm chán liền xem một lát tivi gì đó. Tại Tại vội vàng Trương Đào đi ra ngoài. Không đạo lý khách nhân mới ngày đầu tiên tới trong nhà làm khách khiến cho nhân gia làm việc. Trương Đào bị đuổi ra phòng bếp. Không tìm được có thể hỗ trợ địa phương, chỉ có thể làm hồi trong phòng khách xem tivi Qua một lát tại tại ôm đôi đồ ăn vặt lại đây, ngồi ở bên người nàng, nột này đó ngươi tùy tiện ăn. Ngươi không phải ở trong phòng bếp hỗ trợ. Trương Đào thuận tay chọn bao bánh quy ăn, cùng ngươi giảng bị đuổi ra tới rồi. Tải tại hủy đi hộp sô-cô-la, nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mặc danh mà chính là làm người có điểm muốn cười. Trương Đào liền không phải cái có thể nhẫn cười. Trực tiếp liền ha ha ha cười lên tiếng, sau đó được đến tại tại một cái bất đắc dĩ đôi mắt nhỏ. Hai người hoa ở trong phòng khách chơi một lát ninh nãi nãi liền tới kêu ăn cơm, các nàng lập tức lanh lẹ mà rời đi trận địa chảy tới sờ tay ăn cơm. Ngồi ở trước bàn cơm thấy trên bàn đồ ăn phân lượng, tại tại thức khắc hiểu rõ nói bọn họ lại không trở lại ăn à. Cái này bọn họ đại chỉ nàng cha mẹ bao gồm sở hữu các ca ca. Vân, đều vội đâu, ninh nãi nãi đối này đã sớm đã thói quen. Còn hảo nàng chính mình hiểu được ra cửa tìm việc vui, bằng không này mỗi ngày mà một người hoa ở trong nhà, không phải quá bụa lão nhân hơn hẳn quá bụa lão nhân, nhưng không được bị buồn mắc lỗi tới. Chú ý tới nãy nãy trên mặt che dấu tiểu oán niệm tại tại vội nhắc tới khắp đề tài, rời đi nàng lực chú ý, đúng rồi nãy nãy người cái này sườn heo chua ngọt là như thế nào làm. Hảo hảo ăn a giấu ở cái bàn phía dưới chân chạm vào hạ chương đào. Trương Đào hiểu ý, khởi đi theo phụ họa, đúng vậy, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất sườn heo chua ngọt, nãi nãi cùng giáo giáo ta làm món này bí quyết sao? Nào có cái gì bí quyết A, không đều là làm như vậy. Nghe thấy hai đứa nhỏ đều thích ăn chính mình làm đồ ăn, Ninh nãi nãi trên mặt lập tức liền banh không được cười, lúc này lại thấy các nàng khiêm tốn thỉnh giáo, nàng càng là lập tức mở ra lời nói gốc dạ tỉ mỉ mà cùng các nàng giảng giải khởi nấu ăn bước đi. Còn đừng nói, này đó nghe cũng rất có ý tứ. Ít nhất Tài tại cùng Trương Đào đều nghe được mùi ngon. Ăn qua cơm chiều, Ninh nãi nãi đi xem tivi tại tại tắc tự giác đi rửa chén. Bảo mẫu trần gì hôm trước thân thể không thoải mái, đến đi bệnh viện làm kiểm tra cho nên cùng Tô Hân Nhiên thỉnh mấy ngày giả mấy ngày nay trong nhà thu công nghiệp phải chính bọn họ tới làm. Bất quá trong nhà cũng không dơ ai nhìn thấy đơn giản thu thập một chút liền hào. Tẩy xong chén, tại tại liền lôi kéo Trương Đào khởi lên lầu. Nàng cũng nhìn ra bạn cùng phòng ở đối mặt nhà nàng người thời điểm, sẽ có câu nệ cùng chút không được tự nhiên, dứt khoát liền mang theo nàng trốn vào chính mình trong phòng, như vậy cũng có thể làm nàng tự tại một chút. Quả nhiên, vào tại tại phòng sau, Trương đào rõ ràng căng chặt trạng thái liền lập tức thả lỏng lại còn có tâm tư cùng nàng nói chuyện phiếm nói đùa. Hai cái cô nương thấu khởi díu dít, phẳng phất có nói không xong nói, thời gian bất chi bất giác liền đi qua rất lâu, sắc trời cũng dần dần đen đi xuống. Cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng đập cửa tại tại một lộc cọc bò lên thân, đi đến mở cửa. Ai a ta, ngoài cửa đứng chính là Ninh Hiên, trong tay hắn bưng bàn mới mẻ ra lò cục bột nếp, thấy muội muội mở cửa liền lập tức đem mâm nhét vào nàng trong lòng ngực nhạ cầm đi, nãi nãi kêu ta cho người bưng lên. Đưa xong đồ vật công thành lui thân Ninh Hiên liền xoay người đi rồi. Hắn mệt mỏi thiên, hiện tại cũng chỉ tưởng thoải mái dễ chịu mà tắm nước nóng, sau đó hào hào mà nằm ở chính mình trên giường lớn nghỉ ngơi vừa mới ngoài cửa chính là ai a? Thấy Tại Tại bưng bàn cục bột nếp trở về, Trương Đào nhịn không được có chút tò mò hỏi. Tuy rằng vừa mới người nọ bị tải Tại chặn nửa người, nhưng cũng có thể nhìn ra là cái cực phẩm đại soái ca chỉ là không biết đối phương là Tại Tại người nào. "Là ta Tam ca." Tại Tại nói, ngay sau đó đối với Trương Đào làm mặt quỷ, trêu chọc nói, "Như thế nào, ngươi coi trọng hắn?" Kỳ thật chính mình quanh thân người coi trọng nàng ca ca loại sự tình này, Tại Tại đã trải qua quá rất nhiều lần. Vừa mới bắt đầu còn khả năng sẽ có điểm điểm không thoải mái, đây là xuất phát từ muội muội đối ca ca chiếm hiểu dục quấy phá, nhưng sau lại số lần nhiều, nàng cũng thành thói quen. Hoàn toàn trở nên không có gì cảm giác, cũng sẽ không lại đi để ý cái gì. Bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không theo bạn cùng phòng như vậy nói giỡn. Ai ngờ, nghe nàng lời này, Trương Đào cưng nhiên liên tục lắc đầu, đầy mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đừng đi, người ca loại này, ta nhưng hàng không được hơn nữa ta có yêu thích người. Nói xong lời cuối cùng một câu, trương đào thanh âm trở nên rất nhỏ, trắng nõn trên mặt cũng hơi hơi nổi lên đỏ ửng Thấy thế, tại tại nguy hiểm mà nheo lại mắt, đột nhiên, nàng một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đột nhiên nhào vào trương đào trên người, đôi tay dừng ở trên người nàng ngứa thịt thượng, trầm giọng uy hiếp nói, nói. Là ai gạt chúng ta toàn ký túc xá thì muội trích đi rồi chúng ta này viên thủy linh linh đại quả đào thẳng thắn từ khoan kháng cự thường nghiêm, đừng ép ta dụng hình A. Đừng đừng đừng ngươi đừng cào ta ngứa ta nói còn không được sao. Trương đào không sợ trời không sợ đất sợ nhất chính là bị người cào ngứa thấy tại tại thựa hồ là tưởng động thật vội túng hề hề mà liên tục xin tha. Khi hành, ngươi nói đi, ngươi trước từ ta trên người lên, bị như vậy đè nặng, sợ nhất ngứa địa phương còn khống chế ở trong tay đối phương, làm trương đào thực không cảm giác an toàn. Không được ta lên ngươi liền chơi xấu không nói làm sao bây giờ. tại tại mới sẽ không mắc mưu đâu. Thật là có chơi xấu ý thường Trương đào. Hai cái cô nương khởi ngã vào trên giường làm ẩm ý, cái ngoài miệng lại như thế nào xin tha đến trôi chảy, nhưng thực tế thượng cái gì cũng không chịu nói, cái uy hiếp đến hung tợn, nhưng cũng không thật sự động thủ Hoàn toàn chính là ở đùa giỡn chơi mà thôi. Nháo mệt mỏi, tại tại cũng không ép chương đào, nàng đang muốn từ trên người nàng bỏ dậy, phòng môn đột nhiên đã bị người đẩy ra. Ở các người đang làm gì? Vốn dĩ thường gõ cực kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện môn không quan kín mít mà tướng môn cấp đẩy ra ninh hiên vẻ mặt hoa dung thất sắc mà trừng mắt trước này mặc phi thường làm người hiểu lầm hình ảnh tiếng thét chói tai đều thiếu chút nữa chấn sụp nóc nhà. Uồn muốn chết câm miệng, bị tam ca đại kinh thiều quái thanh âm chấn đến màng tai đau tại tại cũng táo bạo lên. Rất ít bị muội muội như vậy hung Ninh Hiên phản xả có điều kiện mà nhắm lại miệng quỷ ủy khuất khuất mà nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt đẹp chung phiếm điểm điểm trong suốt ánh sáng nhạt phẳng phất hàm chứa nước mắt nhân ra cũng chỉ là bị dọa tới rồi ngươi như vậy hung làm gì tải tại đánh cái rồng mình diễn qua bình thường điểm Nga Ninh Hiên một giây giải trừ diễn tình trạng thái khôi phục bình thường biểu tình dưới lầu có ngươi điện thoại hai cái tự xưng là người bạn cùng phòng người tìm ngươi hắn chỉ là đi lên gọi người ta bạn cùng phòng, tại tại theo bản năng mà quay đầu lại cùng Trương Đào đối diện mắt, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn đến ngoài ý muốn thần sắc, đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ điểm xấu sự cảm. Nàng vội đẩy ra Ninh Hiên, bước nhanh chạy đến dưới lầu đi tiếp điện thoại. Không sợ vạn, liền sợ vạn, Trương Đào cũng không rảnh lo cái gì câu nệ không câu nệ, vội vàng cũng đi theo tại tại cùng nhau đi xuống lầu. Đây là làm sao vậy? Nhìn thấy này hai cái cô nương phó hoàng loạn bộ dáng, Ninh Hiên nhíu nhíu mày, vẫn là theo qua đi. Hắn tốt xấu cũng là cái đại nhân, nếu thực sự có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ chút vội. Đừng nhìn Ninh Hiên ngày thường cả lơ phất phơ mà còn có điểm ấu trĩ, ở trong nhà chỉ biết cùng muội muội cãi nhau làm ẩm ý, nhưng thực tế thượng thật đến thời điểm mấu chốt hắn cũng là cái phi thường có thể đáng tin người. Dưới lầu thấy cái kia không bị cắt đứt microphone, tại tại lập tức chạy tới đêm này tiếp khởi. Ui! Huy, Ngài Hảo, xin hỏi là Ninh Tại Tại tiểu thư sao? Điện thoại đối diện truyền đến chính là cái tuổi không nhỏ giọng nam, mà Phi Tại Tại dự đoán bạn cùng phòng thanh âm. Nàng có chút mê hoặc nhưng vẫn là theo trả lời nói, là ta là Ninh Tại Tại. Xác nhận thân phận của nàng sau, đối diện người lập tức cùng nàng giải thích tình huống, là cái dạng này, chúng ta bên này là cục công an. 15 phút sau. Chiếc màu đen ô tô ngừng ở cục công an trước cửa cửa xe bị nhanh chóng mở ra từ bên trong xuống dưới hai nữ một nam, bước nhanh hướng về cục công an nội đi đến. Này ba người đúng là tại tại Ninh Hiên cùng Trương Đào. Vừa rồi nghe thấy hai cái bạn cùng phòng ở ga tàu Hỏa xảy ra chuyện cũng bị đưa đến cục công an bên trong khi tại tại cùng Trương Đào lo lắng đến không được. Các nàng xem thời gian còn sớm, mới hơn 8 giờ tối, liền nghĩ đi nhờ vãn ban xe buýt đi cục công an tìm người. Kết quả còn không có nhích người, đã bị Ninh Hiên ngăn lại. Mẹ nó xe hôm nay cho ta khai, lúc này trong nhà có xe ta đưa các ngươi đi. Ninh Hiên dặn dò muội muội mang theo nàng bạn cùng phòng đi trước trên lầu nhiều bộ kiện quần áo, hiện tại bên ngoài lãnh, đừng đi ra ngoài đông lạnh bị cảm chính mình tắt đi lấy chìa khóa xe tính toán tự mình lái xe đưa các nàng đi cục công an. Này đại buổi tối, hắn không có khả năng yên tâm làm hai cái tiểu cô nương một mình ra cửa. Vẫn là đi xử lý lớn như vậy một sự kiện. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.